tiêu viêm thất thanh cười một tiếng nói như vậy các ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi ngày mai ta cùng tiểu y tiên lên đường chuyển động thân thể đi tới đan vược diệp ra mượn nơi đó dương hỏa cổ đàn hành cái kia độc đan phương pháp tiêu viêm đứng lên nói được tiểu y tiên có chút ngày nhóc nói chết để chuyển hóa ách nan độc thể nay một ngày nàng đã chờ đến đủ lâu trước khi đi mỹ đ ô toa hướng về tiêu viêm mê hoặc địa liền làm mất đi ba cái mị nhãn tiêu viêm làm như không thấy trực tiếp rời đi tức g i ậ n đến nữ vương bệ hạ thẳng dầm chân chương 536, nữ vương bệ hạ v à t thuế đêm khuya canh ba thiên một đạo lén lén lút lút bóng người chui vào mỹ đỗ toa bên trong gian phòng thải lân tiểu tỉ tỉ ta đến rồi bóng người từ chỗ cửa sổ linh hoạt địa chui vào trực đêm bệnh khu khu không phải đêm khuya trộm thơm kế hoạch chính thức khởi động đúng tiêu viêm mới vừa rơi xuống đất lại phát hiện nguyên bản tối tâm gian phòng ánh sáng đột nhiên tỏa ra mỹ đỗ toa chính bao bọc c h â n ngồi ngay ngắn ở giường một bên một đôi xoắn cùng nhau tinh tế chân ngọc từ trong c h â n lộ ra hơn nửa bạch ngưng như ngọc chân dài to qua lại đến tiêu viêm là tinh thần hoảng hốt ha h a không nghĩ tới tiểu tỉ tỉ đã xin đợi ta đã lâu a tiêu viêm vừa nói một bên liền hướng mỹ đỗ toa nhào tới ngươi cho bản vương dừng lại mỹ đỗ toa chân ngọc rỗi một cái liền tinh chuẩn địa điểm ở tiêu viêm trên ngực nhường tiêu viêm cái này trộm thơm tặc thốn không vào được tiểu tỉ tỉ ngươi nói là ai c h ọ c giận ngươi tất rồi ta tiêu viêm cái thứ nhất không gông tha hắn tiêu viêm đánh rắn trên cái địa nắm chặt mỹ đỗ toa chân ngọc bị tiêu viêm nắm chặt chân cung mỹ đỗ toa ngọc thể đột nhiên run lên có điều vẫn cường tọa chấn định nói ngươi chớ cùng ta cập nhạ ai là ngươi tiểu tỷ tỷ ngươi nói ta ngày hôm nay ta cho ngươi nhắc nhở thời điểm ngươi tại sao không trả lời ta làm bộ không trả lời ngươi không phải là bởi vì lao sư ở bên cạnh ta không tốt lắm ý tứ m à ngươi xem ta này không phải canh ba thiên đúng giờ đến rồi sao tiểu lợi của tỷ tỷ ta làm sao dám không nghe đây tiêu viêm nhất thời liền cúng lên hắn có thể oan buồng chết rồi vậy cũng không được lần sau ngươi phải đáp lại ta ngươi ngày hôm nay làm hại ta ở tiểu y tiên cùng thanh lân làm mất đi rất lớn người tức giận nhất thời tiêu hơn nửa mỹ đỗ toa mạnh miệng nói v â n g v â n g v â n g tiểu tỷ tỷ nói ta nhất định nghe thời gian không còn sớm chúng ta vẫn là nghỉ sớm một chút đi tiêu viêm cầm trong tay chân dài to đi xuống lôi kéo cả người liền quay về tiểu tỷ tỷ n à tới、vâng. d ư ơ n g thơm thả xuống mơ hồ có thể thấy được hai người lăn thành một đoàn ác người chết ngươi lại dám đối với ta động cường ha h a trước tiểu tỉ tỉ thực lực mạnh hơn ta vì lẽ đó đều là ngươi ở phía trên hiện tại thực lực của chúng ta rốt cục tương đồng vì lẽ đó lần này cần ta ở phía trên khanh khách mặt trên tuy rằng bây giờ chúng ta đều là hai sao đấu tôn thế nhưng so với khí lực cũng muốn hơn được chúng ta thất thải thôn thiên mãng bộ tộc à. ngươi cho tỉ tỉ ta xuống đây đi ai ai ai tiểu tỷ tỷ ngươi làm gì thế nhường ta tròn giấc ngộng á a a a vảnh bên trong phòng ánh đèn theo tiếng mà diệt đêm còn rất dài sáng sớm hôm sau tôm chân mềm bình thường tiêu viêm lảo đảo địa từ mỹ đô toa trong phòng đi ra cẩn thận từng ly từng tí một địa khép cửa phòng lại đang chuẩn bị rời đi tiêu viêm kk một tiếng nũng nịu ở tiêu viêm phía sau mánh mà v ă n g lên lại như là bị bắt gian tại trận bình thường tiêu viêm hốt hoảng quay người lại chỉ thấy thanh lân chính hai mắt trợn tròn mà nhìn hắn ừ thanh lân gian phòng ở mỹ đỗ toa s á t vách hô hóa ra là thanh lân a sớm tiêu viêm thở phào nhẹ nhõm lần nữa khôi phục chấn định nói tiêu viêm ca ca sớm thế nhưng ngươi làm sao sẽ ở thải lân phòng của tỷ tỷ bên trong thanh lân lại như là một người hiếu kỳ bảo bảo bình thường địa hỏi tới khu khu thanh lân ngươi vẫn là tiểu ngươi không hiểu ta cùng từ thải lân tiểu tỷ tỷ nhiều năm không thấy vì lẽ đó đêm qua liền không nhịn được vai sóng vai địa xúc đầu gối trường đàm một phen cái kia cái gì t i ể u y tiên còn đang đợi ta trước hết đi rồi tiêu viêm nói xong cũng cũng như chạy trốn rời đi ta còn nhỏ không nhỏ nha thanh lân cúi đầu nhìn mình tiểu hà mới lộ đầy rác ngực bụng nghi ngờ nói ha ha thật không nhỏ một tiếng xinh đẹp giọng nữ vang lên nói thanh lân đột nhiên vừa ngẩng đầu phát hiện không biết khi nào tựa hồ xuân ngủ chưa tỉnh giống như mỹ đô toa chính bao bọc một tầng xa bảo tựa ở cửa tựa như cười mà không phải cười mà nhìn nàng c ỏ thanh lân trắng nón mặt cười nhất thời mọc đầy đỏ hửng a a a vảnh d í t lên một tiếng sau thanh lân nhanh như tia chớp địa thoáng trở về phòng bên trong ha ha thú vị mỹ đô toa lôi kéo trên vai sắp rơi rụng xa bảo che khuất chính mình sữa bạch ra thịt khẽ cười nói ngọn núi chính tiểu y tiên cùng thiên hỏa tôn giả đã rất sớm địa chờ đợi ở đây vội vội vàng vàng tới rồi tiêu viêm khoan thai đến muộn tiêu viêm ca ca ngươi làm sao muộn như vậy mới đến tiểu y tiên thấp giọng tảo h nói ha ha tối hôm qua có việc trì hoãn tiêu viêm không g i ấ u vết mang hành lang d ư ợ c lao tựa như cười mà không phải cười địa nhìn tiêu viêm một chút tuy tiện nói mang tới thiên hỏa đi phòng ngừa hồn điện người ra tay với ngươi được rồi lão sư tiêu viêm không người đáp chúng ta đi thôi thiếu các chủ thiên hỏa tôn giả tiện tay lôi kéo một khe hở không gian nửa tháng sau trung châu đan vực diệp ra từ khi diệp ra trưởng nữ diệp hân làm trở thành đan thắp trong ba bá chủ huyền y hội trưởng đệ tử thân truyền sau diệp ra lảo đà lảo đảo tư thế rốt cục được thay đổi hơn nữa có phụ cận khắc một thế lực lớn băng hà cốc đột nhiên ra tay giúp đỡ lại hai thế lực lớn bổ trợ dưới diệp ra tựa hồ lần thứ hai có một tia thức tỉnh dấu hiệu điều này cũng làm cho từ trên xuống dưới nhà họ diệp mừng rỡ như điên diệp gia đại trưởng lão diệp trọng vừa đưa đi một vị đến đây mượn diệp ra dương hỏa cổ đàn luyện đan thất phẩm cao cấp luyện dược sư vị này luyện dược sư trước khi đi từng hàm xúc tiết lộ một khi diệp hân lam bước vào thất phẩm luyện dược sư cảnh giới hắn đáp ứng làm diệp gia cung phụng nay không khỏi diệp trọng mừng rỡ như điên diệp gia rốt cục hoán lại đây n à y muốn cảm tạ hắn tôn nữ diệp hân lam càng muốn cảm tạ tô thiên đại trưởng lão đưa tới vị quý nhân kia tiêu viêm、Vụ một đạo lực lượng không gian chậm rãi d ậ p d ờ n mà mở ồ người trước mắt này làm sao như thế như tiêu viêm thiếu các chủ đây thầm nghĩ tiêu viêm diệp trọng nhìn trước mắt ba bóng người ngơ ngác mà thầm nghĩ diệp trọng trưởng lão nhìn ta lâu như vậy rồi nhưng là nhìn ra lý lẽ gì đến rồi tiêu viêm cười tủm tỉm nói rằng tiêu viêm thiếu các chủ bị sợ hết hồn diệp trọng mau mau đứng dậy hành lễ nói ừ m diệp trọng trưởng lão tiêu viêm lần này tới là đến mượn dùng diệp ra dương hỏa cổ đàn có từ khi cổ đàn ở bốn năm trước lại bắt đầu lại từ đầu sau gia tộc bọn tiểu bối liền tại mọi thời khắc lại ở nơi đó không đi rồi thiếu các chủ cần chờ một lát ta đã gọi người đi thanh tràng một lần nữa ngồi xuống diệp trọng cười đến mức dị thường hiền lành nói vô sự tiêu viêm khoát tay h à o nói sau mười phút cảm giác t r ê n h lệch thời gian không nhiều diệp trọng dẫn tới tiêu viêm liền đến đến dương hỏa cổ đàn lập tức tự mình dẫn người canh giữ ở chung quanh đây tiêu viêm cùng tiểu y tiên hai người song song tiến vào trong tế đàn ngồi xếp bằng s o n g tôn giả phiền phức ngươi giúp chúng ta hộ pháp tiêu viêm nhìn về phía thiên hỏa tôn giả nói yên tâm đi thiếu các chủ thiên hỏa tôn giả tự tìm một chỗ tồn thủ lên xoạt xoạt xoạt xoạt tiêu viêm chậm rãi t h u ố c đẩy bia đá dương hỏa tế đàn xung quanh những kia vách đá nhất thời chậm rãi di động lên cũng thành một vòng hình tròn tường đá đem tế đàn cùng với trong đó tiêu viêm hai người thật chặt bao bao ở trong đó vênh bên dưới bia đá địa mắt nơi bước lên một đạo ngọn lửa màu nhũ bạch tiêu viêm cũng không để ý tới này đạo dương hỏa trái lại nhìn về phía tiểu y tiên nhẹ giọng nói hởi quần áo đi chương năm trăm ba mươi bảy thiên đô phong ấn giải、ừ. thấp lông mày thuận thủ tiểu y tiên nhẹ nhà ngừ một tiếng một đôi tay ngọc bắt đầu tới y phục trong khoảnh khắc một bộ váy trắng liền từ tiểu y tiên bên hông lướt xuống、Cộc. áo bào rơi rơi xuống mặt đất một đạo còn như là dương chi ngọc no đủ đường cong xuất hiện ở tiêu viêm trước mặt mà đầy đ ặ n thân thể mềm mại trên tre kín hỏa năng lượng màu đỏ dài hoành càng là vì là này bôi xuân sắc bằng thêm một điểm yêu dị Hô hô hấp đột nhiên tăng thêm tiêu viêm hít sâu một hơi đột một tăng tiêu nói, viêm sâu ừng một đạo nhỏ đến mức không thể nghe thấy âm thanh truyền đến nói vảnh h tiêu viêm bàn tay phải một tấm năm ngón tay trên đồng thời giấy lên năm đạo màu sắc không giống hòa diễm thiên đô phong ấn giải tiêu viêm năm ngón tay nhanh như tia chớp địa khắc ở tiểu y tiên bằng phẳng trên bụng hào hào hào tiểu y tiên thân thể trên tre kín từng đạo từng đạo màu đỏ rực dài hoành lại như sống lại giống như vậy còn như là nước chạy cấp tốc hướng về tiêu viêm lòng bàn tay chui vào trong t r ớ c mắt trắng non thân thể lần thứ hai có thể dương ra toàn cảnh ông ngong ngong mất đi phong ấn giảng buộc sau lượng lớn màu xám đen độc khí che ngập bầu trời giống như địa tự tiểu y tiên trong cơ thể thoán dũng mà ra tiêu viêm ca ca màu tránh r a không lo được trần trùi toàn thân tiểu y tiên nói liền muốn đứng lên đem tiêu viêm lùi đẩy ra khói độc bên trong phạm vi ta không có chuyện gì tiểu y tiên tin tưởng ta một đạo dị thường thanh â m trầm ổ n truyền đến đồng thời một con thon dài trắng nón bàn tay lớn xuyên qua màu xám đen khói độc vô vô tiểu y tiền vai đẹp nói Xì xì xì. b ộ c phát ra khói độc đột nhiên hướng về tiêu viêm nào h tới thế nhưng ở tiêu viêm xa nửa trượng nơi nhưng phảng phất gặp phải một tầng vô hình mô giống như vậy cũng lại tồn không vào được bất đắc dĩ một đòn vô công màu xám đen độc khí không thể làm gì khác hơn là tụ tập cùng nhau bay lên trên đi sau đó dương hỏa cổ đàn chỗ khác thường một ở chỗ này địa mắt dôi ra tỏa tới địa tâm hỏa mầm hay ở chỗ này rồi địa quá đáng ánh địa ở này đáng rào rồi quá m ặ tiêu t r ờ chiếu. độc chạy khí không lại tới liền Vì lẽ đó độc khí lại không tới kịp chạy trốn, liền bị từ t bị r n b ầ trời phóng mà đến tia sáng cho đè ép trở lại, hết thể màu xám đen độc khí đều bị tràn ngập thuộc tính hỏa năng lượng tia sáng cho áp chế ở trong tế đàn không thể động đậy. Rất tốt. Tiêu lại, phóng ép ngập áp cho khí hỏa cho chế không đến sáng đen năng lượng sáng đàn động mà màu sám đè độc đều đậy. ở bị viêm hài lòng gật gật đầu điều này cũng chính là hắn cố ý đến mượn dùng diệp ra dương hỏa cổ đàn một trong những nguyên nhân phía dưới chính là dị hỏa nhập thể xua đổi ngươi độc trong người khí hướng về bụng của ngươi tụ tập kiên nhẫn một chút đau tiêu viêm ngón tay quay về trước người người ngọc hơi điểm nhẹ nhất thời thì có từng đạo từng đạo thiên thanh c h i hỏa từ trong hư không đông dưng sinh ra hiện lên tiểu y tiên xuyên thấu qua r a thị t chui vào tiểu y tiên trong cơ thể độc đan phương pháp hạng thứ nhất yêu cầu chính là ba loại không giống dị hỏa đùa dỡn yêu cầu này hay là đối với người khác mà nói quá mức h ạ khắc thế nhưng đối với nắm giữ bảy loại dị hỏa tiêu viêm tới nói thực sự là một hạnh phúc buồn phiền a đến cùng lựa chọn cái nào ba loại đây ai xem là quên đi không muốn bảy loại đều dùng tới đi hừ hừ bị thiên thanh chi hỏa nhập thể tiểu y tiên thân thể mềm mại đột nhiên run lên n h ì n xuống thời khắc quan tâm tiểu y tiên động tĩnh tiêu viêm lập tức quyết định thật nhanh địa vừa bấm ấ n k h ẽ quát cho ta tụ đã sớm chui vào tiểu y tiên trong cơ thể thiên thanh chi hỏa bắt đầu mỗi một góc mỗi một tế bào địa xua đổi màu xám đen độc khí đưa chúng nó cật lực hướng về tiểu y tiên thân thể bụng dưới vị trí xua đổi Hào hào hào. Hào h từng đạo từng đạo còn như thực chất giống như nước chảy lưu động âm thanh chậm rãi từ tiểu y tiên trong cơ thể truyền ra bởi vì trong cơ thể hai loại năng lượng đang kịch liệt tác chiến mà đau nhức khó nhịn tiểu y tiên đã lặng yên nắm chặt s o n g quyển một giọt lại một giọt no đủ mồ hôi hột từ da thịt của nàng trên thẩm thấu mà ra sau đó lướt xuống hướng về mặt đất lập tức thân thể của nàng liền trở nên càng thêm chân bóng mềm nhắn lên chỉ là tiêu viêm nhưng căn bản không có, có tâm tư quan sát này xuân sắc giạt rào một màn toàn bộ tâm thần của hắn cũng đã tập trung ở đối với tiểu y tiên trong cơ thể thiên thanh chi hỏa khống chế trên nửa giờ sau tiểu y tiên độc trong người khí đã bị thiên thanh chi hỏa hết mức xua đuổi đến tiểu y tiên bụng ở tiểu y tiên bụng dưới hình thành một màu xám đen vòng xoáy độc khí đã tụ lấy ma hạch o lấy chi lấy bồ đề hóa t i ể u y tiên ăn vào phần này bồ đề hóa thể tiên còn có ta chờ đợi đem thiên độc hạt long thú ma hạch o đánh vào thân thể của ngươi sau ngươi liền lập tức vận chuyển đấu khí tự mình áp xúc độc đan tiêu viêm đánh mở tay ra một bên hai con hộp ngọc nói một con ngọc trong hộp ngụy trang đến mức là một viên to bằng nắm tay màu đỏ sợ ma hạch n à y chính là tiêu viêm ở lạc thần giản săn giết con kia đấu tông cấp độ thiên độc hạt long thú ma hạch một con ngọc trong hộp ngụy trang đến mức là một đoàn hiện màu xanh biết sền sệt đồ vật n à y đoàn chất lỏng vẫn ở hơi nhúc nhích liền phảng phất kẻ nắm giữ sinh mệnh Ứng! tiên cái miệng nhỏ Hô! khẽ Tiểu nhết. cái y bên trong hộp ngọc màu xanh biết sền sệt đồ vật nhất thời bị một lồn u sức hút dẫn dắt rơi vào tiểu y tiên trong bụng đi cùng lúc đó tiêu viêm lấy ra thiên độc hạt long thú ma hoạch quay về tiểu y tiên bụng dán vào vụ màu đỏ sậm ma hoạch càng còn như là nước chảy lập tức liền thấm tiến vào lập tức biến mất không còn t ă m hơi tiến vào tiểu y tiên trong cơ thể bồ đề hóa thể tiên ở chữa trị xong trong cơ thể bị độc khí ăn mòn thương tích sau nhanh chóng chảy về phía bụng dưới cái kia độc khí vòng xoáy vị trí cảm ứng được điểm này tiêu viêm lập tức đem thiên thanh chi hỏa rút ra bồ đề hóa thể tiên bắt đầu không trở ngại chút nào địa lưu lại độc khí vòng xoáy bên trong mà mất đi thiên thanh chi hỏa áp chế độc khí vòng xoáy cũng dần dần mà có một tia bất ổn dấu hiệu tiểu y tiên chính là hiện tại lập tức vận chuyển đấu khí áp xúc độc khí vòng xoáy ngưng tụ độc đan thu tay lại sau tiêu viêm quát khẽ một tiếng nói ao ngong ngong mật thiết quan tâm trong cơ thể động tinh tiểu y tiên lập tức thay đổi đấu khí trong cơ thể điên cuồng áp xúc đoàn kia màu xám độc khí luồng khí xoáy ở tầng tầng áp lực nặng nghề dưới độc khí luồng khí xoáy bắt đầu luồng khí xoáy trung ương màu đỏ sậm ma hoạch tôn u tới hô đón lấy liền rửa cả vào tiểu y tiên chính mình tiêu viêm yên lặng mà quan sát một hồi tiểu y tiên không ngừng biến ảo sắc sau lặng yên từ dương hỏa cổ đàn bên trong lui đi ra thiếu các chủ từ một viên cự m ụ c trên nhảy xuống thiên hỏa tôn giả nghi hoặc mà nhìn về phía tiêu viêm c h ơ tiêu viêm lời ít mà ý nhiều nói thiên hỏa tôn giả yên lặng gật đầu lập tức rồi cùng tiêu viêm thủ hộ ở dương hỏa cổ đàn ngoại vi yên lặng chờ đợi ba ngày trong c h ư ớ c mắt ông ngong ngong một trận nồng nặc lực lượng không gian cấp tốc dập dờn mà mở tiêu viêm trước người không gian một trận núc đ í c h tiêu viêm như có cảm giác địa ngẩng đầu lên vu một đạo tao nhã bạch di thiến ảnh bóng dáng xinh đẹp chậm rãi hiện lên ở tiêu viêm trước người thiến ảnh bóng dáng xinh đẹp xinh đẹp dung nhan trên lộ r a nụ cười nhặt nói ta thực lực này có tính hay không là vượt qua tiêu viêm kak ba sao đấu tôn sơ kỳ đem trong cơ thể độc khí triệt để nung nấu làm một viên độc đan tiểu y tiên lại từ ba sao đấu tông nhảy một cái trở thành ba sao đấu tôn đương nhiên quên đi hiện tại ngươi có thể còn mạnh hơn ta tiêu viêm đưa tay ra xoa xoa người ngọc chết n h ă n nói vậy lần sau lại có thêm người bắt nạt tiêu viêm ca ca ta giúp ngươi giết hắn tiểu y tiên nắm chặt tiêu viêm đặt ở chính mình trên má bàn tay lớn ôn nhu nói được tiêu viêm khẽ mỉm cười nói hai người nhìn nhau n ở nụ cười lập tức lôi kéo tay bồng bềnh rời đi ừ m ta nói thiếu các chủ đại nhân ngài có phải là quên còn có món đồ gì không có mang đi à? vẫn cứ ngồi s ổ m ở một viên cự mộc trên thiên hỏa tôn giả một mặt mộng bức địa lẩm bẩm nói vọng thiên t r ư ơ n g năm trăm ba mươi tám thú vực hải q u ố t sân mạch ngay ở tiêu viêm cùng tiểu y tiên vừa trở lại tinh vẫn các thời điểm dược lao nói cho hắn tỏa kia đấu thánh di tích tìm tới tông chủ đại điện bên trong tiêu viêm vội vã địa chạy tới nói lao sư cái kia di tích quả thực ở thú vực hải cốt sơn mạch phụ cận ừm vốn là thú vực lớn như vậy lấy người của chúng ta lực rất khó s i ê u tầm có điều ngươi nhắc nhở chúng ta ở hải cốt sơn mạch phụ cận sau liền lập tức xúc phạm vi nhỏ còn lại nhường thiết kiếm nói cho ngươi đi ở thú vực s i ê u tập đấu thánh di tích việc do hắn toàn quyền phụ trách trước đây ta đã cứu thiết kiếm một mạng ở ta một lần nữa hiện thân với t r u n g châu sau khi hắn liền đến nhờ v à ta trước bởi vì nhiệm vụ vẫn ở bên ngoài bôn ba ngươi khả năng còn chưa từng thấy dược lao chỉ vào một bên một ông lao nói người lao giả này sắc mặt có chút gắn bướng thân thể ưỡn đến mức rất thẳng dường như một cây thương bình thường làm người một loại cực kỳ ác liệt cảm giác phảng phất ngồi ở chỗ này cũng không phải là một người mà là một thanh thẩm thấu ác liệt hàn khí kiếm tại hạ thiết kiếm tôn giả gặp qua thiếu các chủ ông lão nghiêm nghị chắp tay nói thiết kiếm trưởng lão mời nói tiêu viêm ngồi vào dược lao bên cạnh nói hiện nay ta đã xác định thiếu các chủ nói tới tạo hóa thánh giả đấu thánh di tích ngay ở hải cốt sơn mạch trong đó một tòa núi chính trên chỉ là tựa hồ hiện tại còn không phải xuất thế thời gian ta phía bên ngoài gặp phải quy mô lớn không gian kết kính không cách nào tiến vào bên trong thiết kiếm tôn giả âm thanh len ken mạnh mẽ nói tiêu viêm nghĩ thầm hiện tại đương nhiên không phải tạo hóa thánh giả di tích lúc xuất thế nó khi xuất hiện trên đời còn ở tám năm sau hiện tại bao bọc ở bên ngoài loại cỡ lớn không gian kết kính chưa bắt đầu biến mất biết rồi khổ cực thiết kiếm t r ư ở n g lão tiêu viêm trầm ngâm chốc lát nói vâng thuộc hạ xin cáo lui thiết kiếm tôn giả theo tiếng trở ra lão sư nếu này đấu thánh di tích còn chưa tới lúc xuất thế vậy chúng ta chỉ có thể mạnh mẽ đánh vỡ nó để cho sớm xuất thế có điều lấy dựa theo thiết kiếm trưởng lão từng nói đấu tôn cường giả tạm thời không cách nào đi vào ít nhất phải là đấu thánh đại năng mới có thể đánh vỡ không gian kia phong ấn xem ra cần phải xin mời lão sư ra tay rồi tiêu viêm nhìn về phía dược lão nói ta ra tay đúng là không có gì thế nhưng hải q u ố c sơn mạch nhưng là k i ể u lũ địa minh mãng bộ tộc địa bàn ta ra tay thời động tinh t h ế tất có kinh động k i ể u lũ địa minh mãng bộ tộc cường giả cùng thú vực cái khác ma thú gia tộc dược lao nhữ mày nói thanh lân tên tiểu tử kia đã chạy đi soàn soạt k i ể u lũ địa minh mãng bộ tộc phỏng chừng bọn họ hiện tại đã tự lo không xong hơn nữa t h ú vực như vậy ma thú gia tộc biết thì lại làm sao chúng ta chỉ là chiếm trước tiên cơ là tốt rồi tiêu viêm không hề để ý nói tiêu viêm nói đúng một tiếng trung khí mười phần thanh n â m giản mua truyền vào đại điện tiêu viêm cùng dược lão theo tiếng kêu nhìn lại trong lúc đó cửa một vị c h ố n g cải trượng đầu giồng ông lão đứng cửa mỉm cười nói phía sau hắn là tử n g h i ê n cùng hắc kình trúc hỏa trưởng lão đã thăng cấp ba sao đ ấ u thánh dược lão đứng dậy nên t i ế n nói ừ n bị long hoàng bệ hạ chỉ điểm một hồi may m à rốt cục bước vào bước đi kia a dược trần ngươi không phải cũng thăng cấp ba sao đ ấ u thánh sao trúc hỏa dẫn hai người đi tới nói ha ha đều không khác mấy các ngươi lại đây làm sao không chào hỏi là thông qua cổ long đảo đến tinh vẫn các không gian trùng động tới được chứ dược lao ra hiệu mấy người ngồi xuống vâng có chút phát hiện mới vì lẽ đó liền sốt ruột chạy tới tiêu viêm nói tới tạo hóa thánh giả người ta cố ý tra xét một hồi bộ tộc ta ghi chép hắn là sinh động ở thời kỳ viễn c ủ a một vị đỉnh cao đấu thánh ở hắn thời đại kia bộ tộc ta xác thực có một vị thực lực vì là tám sao đấu thánh sơ kỳ tiền bối đang cùng một vị thiên hoàng bộ tộc bảy sao đỉnh cao đấu thánh trong khi giao chiến mất tích bí ẩn thế nhưng bọn họ hai vị chiến sau khi chết làm sao sẽ xuất hiện ở tạo hóa thánh giả truyền thừa trong đậu phủ đồng thời sáng lập ra một viên long phượng bản nguyên qua đây trúc hỏa một đôi bạch mi thật sâu túc ở cùng nhau ha ha trúc hỏa đại trưởng lão có cái gì tốt nghĩ tới có thể ở thời kỳ viễn cổ thành cựu đỉnh cao đấu thánh vị nào không phải lòng dạ độc gác một phương cự phách phòng t r ừ n g cũng không sợ các ngươi những này ma thú giới bá chủ quá nửa là hắn tao n ộ hai con dao chiến bỏ mình cổ long cùng thiên hoàng lại biết long phượng bản nguyên quả chế tạo phương pháp liền đem thi thể của bọn họ mang đi chính mình trong đ ậ u p h ụ nhìn có thể hay không sinh ra một viên long phượng bản nguyên quả đến không được muốn ngàn vạn năm sau khi hắn dĩ nhiên thật sự chế tạo ra một viên long phượng bản nguyên quả thế nhưng bản thân của hắn cũng không ngăn nổi sự ăn mòn của tháng năm tọa hóa ngã xuống dược lao cười ha hả nói nay tựa hồ là giải thích hợp lý nhất như vậy lần này chúng ta không chỉ đạo kia long phượng bản nguyên quả vẫn là mang vị tiền bối kia hài cốt về cổ long đảo ngủ yên trúc hỏa vuốt vuốt dâu mép nói như vậy chúng ta khi nào động thủ dược lao suy nghĩ một chút nói liên hiện tại đi việc này không nên chậm trễ long phượng bản nguyên quả liên quan đến tử nghiên điện hạ có thể sớm tiến vào thời điểm chín cho phép một đời mới long hoàng cách xa ở tây bắc đại lục long hoàng bệ hạ biết việc này sau cũng nhắc nhở chúng ta mau chóng bắt được lòng phượng bản nguyên quả trúc hỏa đứng lên nói được ta đi gọi trên thải l ầ n cùng tiểu y tiên bọn họ thiêu viêm gật đầu nói sau ba ngày ở hai vị đấu thánh đại năng dẫn dắt đi tinh vẫn c ắ t c ù n g cổ long đảo hai nhóm người rốt cục bí mật đi tới ở tinh vẫn c ắ t càng phía nam thú vực hải cốt trên dãy núi không thiết kiếm chính là chỗ này chứ dược lão nhìn dưới chân c h e kín ma thú hải cốt sơn mạch nói vâng liền ở tòa chủ phong kia bên trên thiết kiếm tôn giả chỉ chỉ một tòa hiểm trở ngọn núi nói nhường lão phu xem thử xem đi nhìn bộ tộc ta xuyên qua không gian có thể hay không trực tiếp tiến vào di tích bên trong t r ú c hỏa đại trưởng lão bước chân vừa n h ấ t liền hòa vào trong hư không biến mất không còn t â m hơi sau hai mươi phút t r ú c hỏa đại trưởng lão mặt mày xám xịt địa hiện ra thân hình chết tiệt cái k i a tạo hóa thánh giả đều chết rồi nhiều năm như vậy hán bày xuống không gian phong ấn lại còn như thế kiên cố đụng phải lão phu đầu đều đau tại sao ta cảm giác hắn là cố ý đề phòng chúng ta thái hư cổ long bộ tộc đây t r ú c hỏa đại trưởng lão sờ sờ đầu của chính mình hung hăng nói ha ha nếu là một vị đỉnh cao đấu thánh đại năng vậy hắn làm sao có thể không đề phòng các ngươi những này am hiểu xuyên qua không gian trùng tộc đây quên đi ta xem chúng ta vẫn là đồng loạt ra tay đ ê m này không gian phong ấn mạnh mẽ đánh vỡ nhường di tích sớm xuất thế đi tiêu viêm các ngươi cũng xuống đây đi sau đó chúng ta phá tan không gian phong ấn các ngươi liền mau mau đi vào cũng đừng làm cho thú vực những này địa đầu xà đoạt trước tiên dược lao cười híp mắt trả lời chỉ có thể như vậy ta liền không tin chúng ta hai vị ba sao đấu thánh liên thủ còn không phá ra được một vị đỉnh cao đấu thánh động phủ phòng ngự chúc hỏa đại trưởng lão lập tức cùng dược lão lần thứ hai bước vào trong hư không chúng ta đi tiêu viêm đoàn người đối diện một chút sau lập tức nhanh chóng đi theo xèo xèo xèo tiêu viêm mấy người rơi và o ở giữa dãy núi một viên tre trời đại thụ bên trên Mà tiến vào bọn h ọ t r o n g t ầ m m ắ t thì lại đầy m ộ t tới mảnh giảm ngàn có dài ba ồ n đ ị bồn, địa. bồn địa bên trong tre kín trắng địa tre toát mươi a thú cốt. cốt hải cốt Hải hải d n trung ương là một mảnh khổng lồ vạn không g g một là lồ vẹo a n chín c cùng dược hỏa lao đại trưởng lão h phụ thận tựa sát. kia quan ở cái kia phụ cận cẩn thận quan sát. Trưng 539, đấu thánh di tích ra quả nhiên dị thường kiên cố nếu để cho tự nhiên biến mất khả năng muốn tám đến m ộ ư ơ i năm sau mới sẽ hoàn toàn biến mất dược lao nhắm mắt cảm ứng một phen mặt sau sắc ngưng trọng nói đồng loạt ra tay t r ú c hỏa bàn tay phải một chiêu một luồng cực kỳ tối n g h i ễ mà m vừa nguy hiểm gợn sóng ở tại lòng bàn tay lan tràn đồng thời mở theo hai tiếng quát to hai hai bàn tay đột nhiên xen vào cái kia vặn vẹo trong không gian ao ngao ngong vặn vẹo không gian đột nhiên hơi ngưng lại sau lập tức bắt đầu điên cuồng ngọng ngoại không gian phong ấn bị triệt để kích hoạt rồi ao ngao ngong ẩm nương theo một trận nổ vang rung trời cả tòa hài cốt sơn mạch đột nhiên hơi rung động một vòng rượu nhật xuất hiện ở phía trên dây núi tiêu viêm đám người lại xuất hiện ngắn ngủi tính ngủ. lần này toàn bộ thú vực đều bị đã kinh động thú vực bên trong số lượng hàng trăm ma thú các gia tộc đều sắc mặt kinh sắc địa đưa mắt tìm đến phía nơi này như vậy động tĩnh khổng lồ lẽ nào là b á o vật hoặc là di tích xuất thế phản ứng lại ma thú gia tộc chính là một trận mừng như điên lập tức bắt đầu hô bằng gọi hữu địa bắt chuyển hướng về hài cốt sơn mạch xuất phát treo lơ lửng ở giữa không trung cái kia vòng đại nhật rốt cục biến mất rồi bao trùm ở mảnh này thiên nhiên b u ồ n điệu bên trong hải cốt hải dương lại bị triệt để xóa đi xuất hiện ở trước mặt mọi người phải là một tòa gần nghìn trượng to nhỏ đỏ đậm đại điện tiêu viêm đám người đều là mặt lộ vẻ hám sắc điệu từ cựu mục rơi xuống khu khu không gian hơi nhúc nhích hai đạo khá là chật vật bóng người từ trong không gian tái hiện ra chết tiệt này không gian phong ấn lại còn sẽ đối với kẻ xâm lấn phát động công kích áo bảo có chút tổn hại dược lão lòng vẫn còn sợ hay nói lão sư chúc hỏa đại trưởng lão tiêu viêm một nhóm mau mau tiến lên l ê n tiếp các ngươi mau mau vào đi thôi động tĩnh lớn như vậy phỏng chừng toàn bộ thú vực đều phát ra ra các ngươi chỉ có nửa ngày đến một ngày tả hữu dành t r ư ớ c thời gian thôi dược lao phất phất tay nói vâng tiêu viêm đoàn người lập tức quay về bồn địa trung ương cung điện kia dược tiến vào thiên hỏa ngươi đi lặng lẽ theo bọn họ có điều chỉ cần bọn họ không phải nguy cơ sống còn ngươi liền không muốn ra tay trong bóng tối bảo đảm bảo vệ bọn họ liền có thể dược lao dặn dò một bên thiên hỏa tôn giả nói hắc kình ngươi cũng đi trúc hỏa lập tức dặn dò hắc kình hai người lĩnh mệnh mà đi hai cốt sơn mạch nhưng là cựu ưu điệu minh mãng bộ tộc phạm vi thế lực nếu như bọn họ chạy tới có thể sẽ cắn tới tiêu viên một nhóm lời nói như vậy nhưng là một điểm bước đệm thời gian đều không có sẽ cho bọn họ tạo thành phiền toái không nhỏ trúc hỏa vớt vớt t r ò m râu cau mày nói ha ha cựu ưu điệu minh mãng bộ tộc hiện tại là tự lo không xong chúng ta trở về đi thôi nhường bọ những tiểu từ này học hỏi kinh nghiệm cũng được những ma thú này gia tộc căn bản không biết nơi này ý vị như thế nào sơ kỳ phái tới được sức mạnh khẳng định không mạnh không uy hiếp được tiêu viêm cùng tử nghiên bọn họ dược lao cười nói ừ n chúng ta đi trúc hỏa cùng dược lao lập tức biến mất ở tại chỗ mà trúc hỏa trong miệng cựu h ũ u đ ị a minh mãng bộ tộc nhưng đang vì tộc nhân lượng lớn mất tích mà xoắn s u y cựu h ũ u đ ị a minh mãng bộ tộc tộc đ ị a n a a a giết ngàn đao bộ tộc ta lại mất tích một vị một sao đấu tôn cho ta phái người đi tìm đi tìm chính là quát địa ba thức cũng phải đem cái kia dám hướng về bộ tộc ta ra tay tặc bắt lại c ử u h u đ ị a minh mãng bộ tộc một vị năm sao đấu tôn trưởng lão tức giận đến nổi trận lôi đình nói vâng trưởng lão xung quanh quỳ sát một chỗ c ử u h u đ ị a minh mãng bộ tộc cường giả ngoại giới một vị trên mặt mang theo quỷ thần mặt nạ áo bào đen người bí ẩn chính linh hoạt ở trong núi qua lại một bên qua lại một bên còn thỉnh thoảng quay đầu lại quan sát hô rốt cục bỏ rơi truy b ì n h tiêu viêm ca ca nói không sai cựu ư u điệu minh mãn g bộ tộc các cường giả chất lượng xác thực rất cao có những sức mạnh này cung cấp tiểu thanh cũng có thể nhanh lên một chút thức tình chứ áo bào đen người bí ẩn cười hì hì liếc mắt nhìn cổ tay của chính mình nói ẩm một tiếng nổ vang rung trời bỗng nhiên từ đằng xa truyền đến vừa còn đang quan sát tiểu thanh tình huống thanh lân bị này tiếng nổ sợ đến đột nhiên nhảy một cái hả tựa hồ có di tích xuất thế có muốn hay không đi đây quên đi ta vẫn là chuyên tâm tăng lên thực lực của ta cùng mau chóng nhường tiểu thanh thức tỉnh đi thanh lân cắn cắn môi sau x o ắ n suýt nói nếu để cho tiêu viêm biết mình nghiêm lệnh thanh lân không cho phép t r e o chọc c i u lưu điệu minh mãng bộ tộc bị thanh lân lý giải thành c i u lưu điệu minh mãng bộ tộc thực lực rất mạnh có thể càng nhanh hơn địa trợ giúp tiểu thanh thức tỉnh vậy hắn sẽ nghĩ như thế nào đây mà lúc này được xưng thập vạn đại sơn thú vực cũng chậm rãi chuyển động để cho tiêu viêm thời gian của bọn họ không nhiều mà mới vừa tiến vào đỏ đậm đại điện tiêu viêm đoàn người liền gặp phải một cái đầy dây đỏ đậm dung nham hỏa diễm đường nối ca ca này dung nham tựa hồ có thể uy hiếp đến chúng ta ngươi dùng dị hỏa bao bọc chúng ta bay qua đi tử nghiên nhìn thỉnh thoảng từ đường nối trên vách tường phun ra ngọn lửa màu xanh l a m n h ạ t nói đây là chướng nhãn pháp chân chính lối vào ở phía dưới đi theo ta tiêu viêm lắc lắc đầu lập tức tay háo bào vung lên đem tử nghiên đoàn người vây kín mít xuất phát từ đối với tiêu viêm tín nhiệm đoàn người không có nhiều lời quay về này nồng đậm dung nham một con chát dưới Phù phù. trải qua một phút lặn xuống sau mọi người rốt cục điện cũng thật là khác có huyền cơ thử nghiêng ngẩng đầu nhìn phía trên dung nham trường lòng cười nói chúng ta đi tiêu viêm tiếp tục dẫn người về phía trước chạy đi thông qua hành lang rất dài đây là một mảnh to lớn quảng trường trên quảng trường có mười đạo như thương giống như thẳng tắp bóng người l ặ n g lặng đứng lặng những này bóng người mặt ngoài ra rẻ hiện óng ánh màu bạc ánh mắt trống g i ố n g mặt không hề cảm xúc giống như xác ớt cổ cái này không phải ngươi luyện chế loại kia khôi lội à? thiên yêu khôi tiểu y tiên nghi hoặc mà nhìn về phía tiêu viêm nói ta khôi lỗi cách luyện chế cũng là tự di tích bên trong đoạt được những này là chỉ nắm giữ đấu tông thực lực địa yêu khôi thôi xem ta tiêu viêm nói xong trực tiếp lược đi tới nhận ra được kẻ địch xâm lấn bóng người màu bạc nhóm rồn d ậ p chuyển động bàn tay nắm chặt từng trôi màu bạc lôi thương liền bị triệu hoán mà ra Xèo. Xèo. Xèo. mười người kết thành một thần bí đại trận đem tiêu viêm bao quanh vây ở trung ương tiêu viêm tay háo bảo vung lên bàng bạc lực lượng linh hồn dâng trào mà ra xuyên hướng về đầu của bọn họ lạch cạch mười bóng người nhất thời cứng đờ bất động két k ẹ t mười cụ địa yêu khôi thủ hộ cự cử cửa đá lớn rốt cục từ từ mở ra đi thôi ở mặt trước ta nghe thấy được mùi thuốc nồng nặc long phượng bản nguyên quả cách chúng ta nên rất gần tiêu viêm thu hồi địa yêu khôi sau nhún mui chân lần thứ hai mang theo mọi người hướng về trong đó cồn vút đi đoàn người lông không lưu luyến địa qua lại quá nặng trọng lầu cát cuối cùng ở một tấm cổ xưa cửa đá trước ngừng lại chính là chỗ này tiêu viêm trong con n g ư ờ i tinh quang lóe lên địa đầy ra cửa đá ầm ầm ầm cửa đá ầm ầm mở ra một luồng gần như thực chất hóa xương mù dậy m ù i thuốc trong nháy mắt nước mũi nhường mọi người tinh thần gấp trăm lần một cả tòa dược liệu rừng rậm một tiếng nhẹ nghệ từ tử nghiên trong miệng phát sinh ngụm nước bay lưu thẳng dưới chờ chúng ta bắt được long phượng bản nguyên quả liền đem nơi này truyền không tiêu viêm thở một hơi thật dài nói chương năm trăm bốn mươi tiểu tử ngươi đề nghị này để đến tốt tự nhiên không muốn ăn nữa ta có một loại dự cảm long phượng bản nguyên quả liền ở mảnh này viễn cổ bên trong vùng rừng rậm nếu như có thể ngươi dùng cổ long bộ tộc bí pháp cảm ứng một hồi nơi này có hay không có ngươi tộc khí tức tồn tại tiêu viêm kéo qua nằm nhoài dược liệu trồng bên trong ăn to uống lớn tự nhiên nói chờ một chút ca ca. liên quan đến chính sự tự nhiên lập tức chính kinh không ít trắng bịn đầu ngón tay bị cắt ra một giọt tử dòng máu màu vàng nóng bị tử nghiên bắn ra ở trong hư không xẹt qua một đạo huyền áo dấu vết lấy huyết thống vì l à dẫn lâm quỳ một chân trên đất tử nghiên tràn đầy nghiêm túc địa khẽ quát vụ một luồng gợn sóng vô hình nhanh chóng hướng về toàn bộ viễn cổ rừng rậm truyền bá mà đi chốc lát vảnh viễn cổ rừng rậm một góc đột nhiên lao ra một đạo trăm trượng dài năng lượng màu vàng nóng của sáng quả nhiên có bộ tộc ta tiền bối khí t ứ c nên chính là t r ú c hỏa đại trưởng lão nói tới vị kia thực lực vì là tám sao sơ kỳ đấu thánh tiền bối t ử nhiên sắc mặt có chút bi thương bi thương địa chậm rãi đứng lên nói dứt lời liền xông lên trước địa sông ra ngoài đổi tới tiêu viêm mấy người bất đắc dĩ đối diện lập tức nhanh chóng đi theo khu rừng rậm rạp nơi sâu xa t ử nhiên đứng ở một cái trong suốt lồng ánh sáng màu vàng trước mặt chờ đợi tiêu viêm bọn họ nhìn tiêu viêm đám người đến sau t ử nhiên lập tức dùng một giọt máu mở ra lồng ánh sáng màu vàng mọi người nối đuôi nhau mà vào đây là một mảnh đỏ đậm bình nguyên phảng phất là bị máu tươi cháy hết màu đỏ thám đại bình nguyên bình nguyên trung ương yên tĩnh đứng lặng một tòa trăm trượng to nhỏ cổ xưa tế đàn uy nghiêm mà lại cổ điển cảm giác được thắng lợi trong tầm mắt mọi người đột nhiên tăng tốc độ liền rơi vào trên tế đàn long phượng bản nguyên quả cái thứ nhất xông lên tử n g h i ê n ngơ ngác mà nhìn về phía trước nói chỉ thấy chính giữa tế đàn một t ò a t r a trên đài đá yên tĩnh sinh trưởng một chu thụ miêu cây giống trên mang theo một viên to bằng nắm tay trái cây trái cây kia thực toàn thể hiện tử kim hai màu chỉ là trái cây bên trái là một điều yên tĩnh ốn lượn thái hư cổ long phía bên phải là một đầu dương cánh muốn bay viễn cổ thiên hoàng t ử nhiên mau ra tay đừng lo lắng thú vực cái khác ma thú gia tộc nói không chắc vào lúc này đã đi vào tiêu viêm t h ú ố c dục ừng phản ứng lại t ử nhiên lập tức đem bàn tay phải cắt ra dùng tràn đầy máu tươi bàn tay phải dùng chạm đến cái kia long phượng bản n g u y ê n quả hai người vừa mới tiếp xúc long phượng bản nguyên quả liền như trở về bản nguyên giống như bên trong hòa vào tử nghiên trong cơ thể phong ấn được rồi tử nghiên g ơ g ơ lên lòng bàn tay đồ án lộ ra nụ cười n h ạ t nói nàng chuyến này to lớn nhất nhiệm vụ đã hoàn thành cũng có thể ung dung không thiếu thế nhưng chúc hỏa đại trưởng lão bàn giao nhiệm vụ làm sao bây giờ vị này cổ long tiền bối chân thân nhưng là có tốt dài mấy trăm triệu đây làm sao mang về t i ê u viêm chỉ chỉ phía dưới xích huyết bình nguyên nói mọi người từ trên đài cao ánh mắt quét qua có thể rõ ràng địa nhìn g i a này n toàn bộ xích huyết bình nguyên đều là do một con thái hư cổ long cùng một con viễn cổ thiên hoàng hải cốt đầu đôi u tương giao tạo thành cái kia thổ nhưỡng cũng có thể chính là bị máu nhuộm của bọn họ hồng ca ca liền nghe ông lão kia thổi phồng còn mang về làm sao mang khó không ra còn hỏa táng mang về hay sao ừ các loại hỏa táng ca ca vị này cổ long tiền bối tuy nhưng đã ngã xuống thế nhưng hắn cổ long hải cốt vẫn còn ở đó nếu như chúng ta luyện ra trong đó tinh hoa đối với ta loại này vị thành niên cổ long chẳng phải là thường niên nói nói nhưng là sáng mắt lên luyện ra tinh hoa như vậy có thể hay không không tốt lắm chúc họa đại trưởng lão nhiệm vụ nhưng là nhường vị tiền bối này thi hài về cổ long đ ả o ngủ yên một bên hùng chiến yếu đ ớt nói vậy ngươi nói ta vị này tương lai long hoàng cùng đại trưởng lão ai đại thường niên hai con mắt lạng yên neo lại nói đương nhiên là tử nghiên điện hạ lớn hơn Ta cảm thấy tử tốt tiền chết tốt ta vật tận tức thẳng một tay sao cảm cùng, cổ càng chúng Cầu muốn cực cường hùng chiến lập tức dựng thẳng lên một cái ngón tay cái niệm mà. muốn nghiên hạ nghị hơn hắn, sinh hùng lấy này điện lòng dùng dựng lên ngón nói. gì bối rồi, đòi đề đã vị vô vì dù lập kỷ ừm đề nghị của ngươi rất tốt ta sẽ chuyển cáo đại trưởng lão t h ư ờ n nghiên gật đầu tán thành nói hùng chiến tinh luyện hài cốt bên trong tinh túy đương nhiên có thể đề nghị này không sai không chỉ vị này cổ lòng tiền bối tinh túy có thể tinh luyện vị kia đã ngã xuống thiên hoàng hài cốt cũng có thể tinh luyện thậm chí chúng ta có thể thử xem còn có thể hay không thể từ này xích huyết bên trong vùng bình nguyên để luyện ra một ít cổ long cùng thiên hoàng tinh huyết đến tiêu viêm tư duy càng khuyết tàn nói đúng đúng đúng đầu kia chết thiên hoàng cũng phải tuy rằng cái kia thiên hoàng tình tuy thích hợp nhất có thiên hoàng huyết thống ma thú hấp thu thế nhưng ca ca lại không phải là không thể dùng đi chúng ta trước đem xương tủy của bọn họ dọn ra nhường ca ca tinh luyện t h ử n g h i ê n vô cùng phấn khởi định nhảy xuống nói không cần phiền phức như vậy các ngươi đồng thời đi theo ta tiêu viêm mang theo tử nghiên mấy người lên tới giữa không trung đại minh vương tiêu viêm nhẹ nhàng g ậ m chân một cái nói chủ nhân một tiếng lanh lảnh thiếu niên tiếng đột nhiên ở vùng thế giới này vang lên mọi người chỉ cảm thấy dưới chân chìm xuống một con thân hình có tới trăm trượng to nhỏ thiên bóng người màu xanh trong nháy mắt xuất hiện ở mọi người dưới chân đem mọi người nâng ở trên lưng lúc trước đoàn kia dị hỏa đã tiến hóa đến mức độ như vậy sao mỹ đô toa mím mím tiểu diễm môi đỏ nói nàng nhìn dưới chân thiên bóng người màu xanh liền nhớ lại lúc trước tiêu viêm ở xà nhân tộc bộ lạc thời dùng thanh liên điệu tâm hỏa giúp tiến hóa cảnh tượng ừ n đã không phải đơn thuần đạo kia dị hỏa trong đó nuốt chừng rất nhiều cái khác dị hỏa có điều hạt nhân vẫn là nó xem mỹ đô toa chậm rãi xuất thần dáng vẻ cùng mỹ đô toa tâm ý tương thông tiêu viêm lập tức đưa cho tiểu tỷ tỷ một cái mỉm cười ha ha mỹ đô toa không tiếng động mà kéo kéo khoe miệng loại này bị người quan tâm cảm giác thật là tốt đại minh vương xem đến phía dưới hai cỗ hải cốt cùng bị huyết dịch nhuộm dần thổ nhưỡng không có thử đem hải cốt tinh túy cùng huyết dịch đều tinh luyện ra tiêu viêm ra hiệu phía dưới xích huyết bình nguyên nói chủ nhân hẳn là không có vấn đề gì có điều ta cần một chút thời gian đại minh vương ánh mắt quét qua lập tức q u á t khẽ một tiếng nói t r ư ớ n g t r ư ớ n g t r ư ớ n g oong ngong một đoàn n u h ò a thiên hảo quang màu xanh đột nhiên tự đại minh vương trong cơ thể buộc phát ra tiêu viêm một nhóm dưới chân chùm sáng cấp tốc lúc đ í c h c h ậ t cấp tốc hướng ra phía ngoài tăng vọt hai trăm trượng ba trăm trượng bốn trăm trượng trong trước mắt đại minh vương chân thân lại từ một trăm trượng to nhỏ tăng vọt đến gần nghìn trượng to nhỏ phải biết bị thú linh c h e chở bao phủ mảnh này xích huyết bình nguyên có điều cũng mới ngàn trượng to nhỏ thôi bởi vậy cho gọi ra ngàn trượng chân thân đại minh vương lúc này thân ở vùng không gian này nhìn qua liền dường như một viên màu vàng trứng chim trung ương thai n é n một chỉ chim nhỏ tiêu viêm đoàn người trên đỉnh đầu s a nửa n trượng nơi chính là màu vàng thú linh che chở chỉ là bọn hắn nhẹ nhàng đưa tay ra là có thể chạm tới năng lượng màu vàng nóng lồng ánh sáng đại minh vương lại có thể biến ảo ra ngàn trượng chân thân mặt lộ vẻ hám sắc tử nghiên rỗi ra sờ sờ trên đỉnh đầu thú linh che chở cảm khái nói tử nghiên tỉ, tỉ ta hiện nay cũng chỉ có thể đem thân thể cao lên tới ngàn trượng to nhỏ to trì lớn liền hơn nữa liền duy không duy đ ư ợ chương c n sáng g trai trói đại minh v rất khoát đáp. Tử đáp. năm g nghiên gọi nghiên ngươi h Ha ha, che chở à. Tử nghiên hưng h i ê n đến tỉ tỉ. tử tỉ tỉ tốt, tử tỉ tỉ Tử sau đó à. p ấ trăm nói. Nàng cũng đến là t bốn mươi mốt cổ long tinh túy đại minh vương trước tiên làm chính sự đi nhìn hai người này có thường tán gẫu xuống xu thế tiêu viêm bất đắc dĩ nói nhắc nhở Ôi nha, nhân, chủ trong a hỏa lập Ly lớn phần tức. Đại minh vương ngượng ngủng cười một tiếng thiên. đột một tấm, quắt một tiếng t cười Che Đại Đại Minh nói. Minh miệng nhiên nói. Ôi, ôi, ôi. Vương ngượng ngủng Vương ngọc khẽ bầu ờ i giống như màu thiên thanh nhiên tự Đại Minh bỗng Vương như thanh màu tự t r miệng dâng thiên r ra, à mà o vung ư ớ n trong ngáy toàn bộ huyết bình nguyên g về mặt mắt đất, huyết bộ xích l ề n n trở nên một Trong thiên cái biển lửa. địa nhiệt độ đang nhanh chóng lên cao liền không gian ở thiên thanh c h i hỏa thiêu đốt dưới đều xuất hiện một chút vạt mẹo chỉ có ở giữa vùng bình nguyên cái kia tòa cổ xưa tế đàn vẫn nguy nga bất động ở thiên thanh chi hỏa địa kéo dài thiêu l ố t d ư ớ i t ừ n g tiêm một lớn lao sóng năng lượng cũng chậm rãi từ phía dưới truyền đưa tới cái kia tối nghĩa gợn sóng thỉnh thoảng nhường mọi người m ỹ mắt giật lên quả nhiên cổ long cùng thiên hoàng loại này m à t h u giới bá chủ cấp tồn tại chính là bỏ mình trải qua trăm nghìn năm năm tháng tiêu diệt còn lại h uy vẫn còn tồn tại sau một tiếng nguyên bản có vẻ mênh mông cùng cổ điện xích huyết bình nguyên đã đã biến thành một mảnh hiện ra khói xanh đất khô càn liền ngay cả vờn quanh toàn bộ bình nguyên cái kia hai c ô khổng lồ hai cốt sớm biến mất địa sạch sành xanh tiêu viêm trước mặt trôi nổi mấy đám chất lỏng một đoàn là hiện ra thanh ngân vẽ thiên hoàng tinh thúy một đoàn là hiện ra màu vàng cổ long tinh thúy cuối cùng một đoàn là hiện ra tử kim vẽ dòng máu chúng nó không nghi ngờ chút nào đều là một cộng đồng đặc điểm chính là dâng trào sức sống cùng họa tính tức khiến cho chúng nó chủ nhân đã chết đi thế nhưng chúng nó vẫn đang c h ầ m c h ầ m ngọn ngoại phảng phất vẫn có sinh mệnh v â n Ta mệt mỏi, ta đi về trước. trượng vừa mỏi, Minh mới đi Đại nói về Vương c xong, ngàn h â n tự h nhiên đổ nát, hóa thành một đạo thành mang chui thể. â n liền nát, mang trong tiêu viêm đột đổ đạo một vào cơ c c khổ rồi, Đại i m nhiên Vương. t u viêm c ẩ thận từng ly từng tí một ly mà đem ba đám ba cổ h phân Nghiên, ấ t biệt trăng Tử lỏng lên. Ây, c long tinh túy cho ngươi thiên phượng tinh túy cùng hỗn hợp tinh huyết ta muốn chính mình lưu lại tiêu viêm đem một chiếc bình ngọc ném cho t ử nhiên hì hì có c h a i này cổ long tinh túy liền được rồi thử nghiên tiếp nhận bình ngọc hoan thiên hỷ nói rằng ca ca chúng ta hiện tại cần phải tiếp tục hướng về nơi sâu xa xuất phát à đấu thánh cường giả truyền thừa động phủ nói không chắc sẽ có đấu kỹ thiên giai tồn tại nhà thử nghiên thu hồi bình ngọc suy nghĩ một chút nói không n ổ i đám kia ngu xuẩn là không nghĩ tới đấu kỹ thiên giai sẽ giấu ở nơi nào chúng ta trước đem nơi này dược liệu bên trong vùng rừng rậm quý giá dược liệu có thể mang đi tất cả đều mang đi tiêu viêm cười nói Đại thiên tạo hóa trưởng ẩn thân ở đấu đám đây. tạo thiên di hài ba cái xương bên trong, mà không phải cái kia mười ai sẽ nghĩ tới trưởng thân thánh trong, trùm trong, hóa không chuyện nghĩ bên bên ẩn xương sườn sáng này ba ở mà sẽ Vì liên ẽ đó, không bằng trước t nhân lúc thời gian này thời lúc đoàn e m một nơi này Liên liệu hồi. dược Được. thu gặt đ người ở chân chân chính chính địa quát địa ba t h ứ c sau rốt cuộc hài lòng địa rời đi vùng không gian này bắt đầu thu thập nổi lên ngoại giới quý trọng dược liệu sau hai giờ tiêu viêm mấy người đem nạp giới nhét đến tràn đầy mà chuẩn bị rời đi v i ễ n cổ rừng rậm biên giới nơi lần thứ hai chuyển đến mấy trận ầm ầm ầm thạch cửa mở ra âm thanh tiểu tử tựa hồ lại có người thông qua ngoại giới cửa đá đi vào hẳn là h a i cốt sơn mạnh phụ cận ma thú gia tộc chạy tới xem ra tốc độ bọn họ không chậm mỹ đỗ toa ngưng thần lắng nghe một lát sau mở miệng nói bọn họ có thể rốt cục đến rồi à? tiêu viêm xa xôi thở dài nói hắn còn chờ bọn họ những n à y bia đỡ đạn giúp hắn đi ngăn trở truyền thừa đại điện những k i a đấu tôn cảnh người khôi lôi đây đúng rồi còn có cuối cùng tức giận bộ kia đấu thánh di hải những này nhất dược liệu quý giá chúng ta cũng thu thập địa gần đủ rồi chúng ta đi tiêu viêm hạ xuống một viên cự mục nói phía trước đan điện còn có một con đan thú cũng không thể liền như vậy bị bọn họ cho giành trước đoàn người lập tức hướng người tới đạo thạch môn kia chạy đi ầm ầm ầm tiêu viêm vừa muốn lôi kéo cửa đá cửa đá một trận chuyển động từ bên ngoài bay vào được mấy đạo nhân ảnh dẫn trước là một vị thân hình khá dài thân mang cẩm y nam tử tóc trắng t u ấ n tú bề ngoài xem ra đúng là quý khí bức người bên tay trái phân biệt là một vị thân mang màu sắc rực rỡ quần áo kéo phượng hình bùi tóc thiếu nữ một vị cả người bao phủ ở áo bào đen bên trong ống lão bên tay phải là hai vị người mặc thú b à o ông lão tiêu viêm không nhìn thấy cầm đầu nam tử tóc trắng nhưng là đưa mắt tìm đến phía vị kia váy màu thiếu nữ kinh ngạc nói phượng thanh nhi tiêu viêm váy màu thiếu nữ nhìn thấy tiêu viêm sau cũng là s ư ơ n g sở lập tức sáng mắt lên nói trong con ngươi có một tia dị thải đang tỏa ra không thiếu các chủ tựa hồ là nghĩ tới điều gì phượng thanh nhi lập tức hơi túi đầu sửa lại xưng ơ hô nói bây giờ phong lôi các cùng t i n h vẫn các đã là người một nhà phượng thanh nhi thân là phong lôi các các chủ lôi tôn giả đệ tử thân truyền làm nhưng đã xưng ơ hô tiêu viêm vì là tứ phương các thiếu các chủ các ngươi thiên yêu hoàng bộ tộc tốc độ phản ứng rất nhanh nha di tích mới mở ra thời gian ngắn như vậy liền chạy tới tiêu viêm đánh giá còn lại bốn vị nói ừ nam tử tóc trắng hẳn là thiên yêu hoàng bộ tộc tương lai tộc t r ư ở n g cựu phượng đem chính mình cả người ẩn giấu ở áo bào đen bên trong hẳn là thiên yêu hoàng bộ tộc trưởng lão thực lực vì là năm sao đấu tôn lảo âm so với phượng hiên cái kia hai cái thú bảo ông lão hẳn là thiên yêu hoàng bộ tộc lệ thuộc chủng tộc đại địa h ổ cùng ngân nguyệt lang bộ tộc tộc trưởng thiếu các chủ không phải càng nhanh hơn mà phượng thanh nhi ý tứ sâu xa địa cười một tiếng nói cách xa ở tinh vẫn các tiêu viêm đến chỗ này gì tích thời gian nhưng so với bọn họ những này thân ở thú vực ma thú gia tộc còn muốn sớm này bản thân liền rất có thể nói rõ vấn đề ha ha các hạ chính là dược tôn giả dược trần đệ tử tiêu viêm nam tử tóc trắng thành thật không khách khí tiếp nhận câu chuyện nói tuy rằng trên mặt thời khắc tràn ngập ý cười chỉ là trong tròng mắt nhưng cũng không có hiền lành v ẻ cựu phượng biết rõ phượng thanh nhi một thân kiêu ngạo ở trong tộc luôn luôn đối với những tộc nhân khác không coi ra gì hôm nay làm sao sẽ đối với cái này tiêu viêm như vậy vẻ mặt ôn hòa đây đây tuyệt đối không phải đối phương là tổng c á p thiếu các chủ nguyên nhân nhất định có những nguyên nhân khác tồn tại cựu phượng hắn cảm nhận được một tia uy hiếp ừ nam tính uy hiếp phượng thanh nhi đều không có đối với hắn người tộc trưởng này hậu tuyển nhân như thế vẻ mặt ôn hòa qua tức giận a g i ấ u trong lòng như vậy tâm tư lời nói ra đương nhiên cũng sẽ không có c ỡ nào hữu hảo phượng thanh nhi thấy vị này chủ chủ động đứng ra sau một đôi phượng trong mắt né qua một nụ cười cho tiêu viêm đưa ra một thương mà không giúp được gì ánh mắt trong ngày thường ở trong tộc cao lãnh địa rất c ử u phượng đại nhân nếu đã biết đối với tiêu viêm để p h ò n g lên thú vị tiêu viêm bất đắc dĩ đỡ lấy phượng thanh nhi ánh mắt ra hiệu nhưng không nghĩ giữa hai người ánh mắt này chuyển động cùng nhau càng thêm nhường c ử u phượng lên cơn giận dữ lên hả thiếu các chủ tựa hồ không muốn phản ứng c ử u phượng c ử u phượng vẫn duy trì mỉm cười hỏi tới không ta chỉ là muốn sửa lại một hồi n g ư ờ i một chỗ sai lầm thôi không phải dược tôn giả dược trần là dược thánh dược trần lão sư đã bước vào bàn thánh cảnh tiêu viêm cười híp mắt đáp há cái này ngược lại cũng đúng tại hạ sơ sẩy chúc mừng tiêu viêm thiếu các chủ có điều tiêu viêm thiếu các chủ mới đến lâu như vậy nên mỏ đến không ít thứ tốt đi cựu phượng híp mắt lại tiếp tục như không có chuyện gì xảy ra mà cười nói vẫn được đi chúng ta còn có việc cáo tử không muốn sẽ cùng cựu phượng phí lời tiêu viêm hướng về tùy ý gật gật đầu lập tức mang theo tử nghiên một nhóm trực tiếp hướng về ngoài cửa bay đi h ừ cái gì tứ phương các thiếu các chủ có điều là một nhà giàu mới nổi thế lực tiếp tục người thôi thanh nhi ngươi sau đó không nên cùng cái kia tiêu viêm đi được quá gần thấy tiêu viêm rời đi triệt để thả xuống ngụy trang cựu phượng sắc mặt âm trầm nói vâng cựu phượng đại nhân phượng thanh nhi đẻ xuống trong mắt c h à o phúng đáp chương năm trăm bốn mươi hai n g ấ m lại còn có chút tiểu kích động đây trong lòng có so sánh phượng thanh nhi càng cảm thấy này cựu phượng là cái n h ư ợ c gà có điều là cái trải qua trong tộc huyết thống gột rửa mới miễn cưỡng đến đấu tôn cảnh người yếu thôi tiêu viêm mới năm có điều hai mươi mốt tuổi cũng đã là hai sao đấu tôn hậu kỳ ngươi lấy cái gì so tài với hắn còn không muốn cùng tiêu viêm đi quá gần nàng thân là tứ phương các đệ tử không cùng thiếu các chủ đi được gần vậy làm thế nào lui ca ca thiệt thòi ngươi nghĩ ra được ừ m các loại lần này trở lại trong tộc ta giúp ngươi tranh thủ một lần ra tộc huyết thống gột giữa tư cách như vậy ngươi cũng có cơ hội giống như ta bước vào đấu tôn cảnh hay là nhận ra được nguy cơ cựu phượng lập tức mở miệng nhận lời nói vâng cựu phượng đại nhân phượng thanh nhi bỏ ra nụ cười n h ạ t đáp ừm chúng ta đi không biết bị bọn họ cướp đoạt qua một lần vùng rừng rậm này có còn hay không thứ tốt tồn tại cựu phượng khá có chút buồn bực nói ở xuyên qua tầng tầng rừng rậm trong quá trình cựu phượng đoàn người cũng từng thấy một ít chính là bọn họ thiên yêu hoàng bộ tộc cũng tìm không được quý trọng dược liệu thấy hàng là sáng mắt bọn họ mau mau ra tay lấy xuống thế nhưng vừa nhìn thấy trong đó rõ ràng từng có hái dấu vết sau khi cựu phượng chính là nổi trận lôi đình điều này nói rõ bọn họ vừa coi như chân bảo dược liệu đều là nhân gia c h ọ n còn lại vậy bọn họ lấy đi sẽ là loại nào chân bảo đây mãi đến tận tâm tình buồn bực không thôi cựu phượng đoàn người gặp phải ở giữa vùng rừng rậm cái kia năng lượng màu vàng nóng che chở đây là thú linh che chở chỉ có khi còn sống thực lực cực kỳ mạnh mẽ ma thú ở trước khi chết mới sẽ kết ra thú linh che chở ừ lại là thiên hoàng bộ tộc đại nhân lưu lại chúng ta nói không chắc sẽ tìm được vị này thiên hoàng đại nhân lưu lại truyền thừa cảm thụ đến từ huyết thống rung động cựu phượng một mặt vẻ mừng rỡ như điên nói thời khắc này cựu phượng cảm giác mình quả thực chính là thiên mệnh c h i tử vừa bị tiêu viêm đ ố i hai câu tính là gì chờ hắn cựu phượng hấp thu thiên hoàng đại nhân truyền thừa còn không phải có thể dễ dàng nghiền ép tất cả nay vừa nói liền ngay cả phượng thanh nhi cùng hoàng hiên cũng kích c h u y ể n động đây chính là huyết mạch của bọn họ đầu nguồn viễn cổ thiên hoàng a chính là bọn họ có thể uống chút canh thực lực cũng sẽ hiện ra tính bùng nổ tăng trưởng có điều là hoàng hiên đến cùng là lâu năm đấu tôn cường giả hắn cưỡng chế vui sướng trong lòng lại dùng lực lượng linh hồn cha xét một lần này tìm tỏi cha nhất thời liền để hắn kinh ngạc đến ngây người hoàng hiên trưởng lão hoàng hiên trưởng lão ngươi làm sao cựu phượng nhìn bỗng nhiên kích động cả người run hoàng hiên hiếu kỳ nói ùng ùng này thú linh tre trở bên trong trừ có bộ tộc ta tổ tiên thiên hoàng khí tức còn có một vị thái hư cổ long bộ tộc cường giả khí tức hoàng hiên cưỡng chế trong lòng suy đoán nuốt một ngụm nước b ọ nói ẩm hoàng hiên câu nói này lại như là ở đây trên tập trung vào một viên bom nặng cân giống như vậy trong lúc nhất thời lại đều mất hết â m thanh ở đây vị nào không phải kiến thức rộng rãi hạng người chính là hiện nay còn chỉ là đấu tông cường giả phượng thanh n h ư vậy cũng là quen thuộc trong tộc điện tịch nếu như một vị thiên hoàng cùng một vị thái hư cổ long bộ tộc cường giả đồng thời ở ngã xuống cùng nhau sẽ phát sinh cái gì bọn họ làm sao không biết đây thái cổ hư long cùng thiên hoàng sinh mệnh lực lượng đan sen vào nhau sẽ có một thành không tới tỷ lệ sinh thành một viên long phượng bản nguyên quả hoàn mỹ dung hợp long phượng lực lượng long phượng bản nguyên quả ở tại bọn hắn thiên yêu hoàng bộ tộc trong lịch sử mỗi một vị hấp thu long phượng bản nguyên quả cường giả đều không hề ngoài ý muốn đạt đến đỉnh cao đấu thánh cảnh giới tuy rằng cơ hội chỉ có một thành không tới thế nhưng vạn nhất nếu như tồn tại cơ chứ thời khắc này bọn họ đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt vẻ mừng rỡ như điên bọn họ thiên yêu hoàng rốt cục lại muốn lần xưng bá ma t h u giới thậm chí là đấu khí đại lục mà c ử u phượng càng làm ừ n g rỡ như điên cái này long phượng bản nguyên quả quả thực chính là vì hắn người tộc trưởng này hậu tuyển nhân chế tạo có nó hắn lập tức liền có thể lên cấp đấu thánh cho phép tộc trưởng thắng lấy phượng thanh nhi đi tới nhân sinh đỉnh cao chúng ta đi đi vào mạnh mẽ chấn định lại c ử u phượng trầm giọng nói ừ thời khắc này lên hắn c ử u phượng liền muốn lấy chân chính bộ tộc tộc trưởng tiêu chuẩn đến yêu cầu mình nộ đại sự mà không hoảng hốt đây là cơ bản yêu cầu thậm chí hắn tự mình cảm giác hắn thời khắc này biểu hiện quả thực không muốn quá hoàn mỹ như vậy đẹp trai tư thế cùng lời nói ba theo cựu phượng đem một giọt trong cơ thể dòng máu nhỏ hướng về thú linh che chở năng lượng màu vàng lóng lồng ánh sáng đột nhiên tách ra một vết nứt i mọi người dồn dập cố nén kích động bước vào đi vào vụ không gian một trận núp đ í c h năm bóng người từ bên trong đạp đi ra ha ha ha long phượng bản、Ảch. hắn h đây sao là sẽ ra chuyện gì đây cựu phượng nhìn trước mắt cảnh tượng thê thảm ngơ ngác nói bọn họ tưởng tượng che kín cả vùng không gian long phượng hải cốt căn bản không nhìn thấy bày ra ở trước mặt bọn họ phải là một mảnh vẫn liều lĩnh khói xanh đất khô cằn mà ở giữa vùng bình nguyên tế đàn bên trên cũng là dốc tuyết căn bản không có cái gọi là long phượng bản nguyên quả lập giữa trời bọn họ đem phía dưới bình nguyên nhìn ra vừa xem hiểu ngay ừ rất sạch sẽ bùn đất đều bị người cho đào đất gần như có cái ba bốn thước ai có thể nói cho ta chuyện gì thế này cựu phượng sắc mặt hết sức lạnh giá nói hắn chỉ cảm thấy hắn toàn bộ mặt đều cay nóng đi hắn sao lên cấp đấu thánh đi hắn sao đi tới nhân sinh đỉnh cao chơi xả đây trong không gian nguyên tố lửa vẫn tương đương sinh động gần đây có người tới tham quan nơi này người đến ở khống hỏa chi thuật trình độ thâm hầu hẳn là có người nhanh chân đến trước một bước dành trước ở trước mặt chúng ta lấy đi long phượng bản nguyên quả hơn nữa trên mặt đất thuộc tính hỏa nồng nặc nhất hắn liền thiên hoàng đại nhân cùng cổ long hải cốt cũng lấy đi thực sự là cầm được không còn một ngống coi là thật đ á người ghét. Vốn là có thiên hoàng chúng trong thiên nhân hài cốt ở, chúng ta còn đối với trong tộc Vốn với đối còn là có c đại ở, n g g ả tiến hành hài cốt tới hài hành Đồng dạng ghép. sắc là mặc t tái mắt hiền, hơi xanh hoàng nhắm ả m một ứng n lát l sau ạ hổ lùng là lấy là lấy nói.、Chỗ、này di tích mới mở ra không tới một ngày, không thể là đã sớm bị người khác lấy mất. Vậy khẳng định là ngày hôm nay xong người tiến vào lấy đi. Người di mới tới đi. Chỗ tích khác mặc thể hôm h vào vậy một mất, mở sớm ra đã bị văn thú bảo ông lão mở miệng nói hắn là thiên yêu hoàng bộ tộc lệ thuộc đại địa h ổ bộ tộc tộc trưởng hai sao đầu tôn là ai đến tột cùng là ai không chỉ có trộm đi bộ tộc ta long phượng bản nguyên quả liền thiên hoàng đại nhân hải cốt cũng phải cướp đi ta muốn giết hắn cựu phượng như một con giã thú bị thương bình thường điên cuồng gào thét nói trong năm người thải quần thiếu nữ đôi mắt sáng khẽ nhúc nhích không nói gì nàng từ này trong không gian cảm nhận được một lồn u sức mạnh quen thuộc bốn năm trước tứ phương các đại hội thời điểm tiêu viêm ở lôi sơn bên trên cùng bọn họ phong lôi các tây các chủ đại chiến vận dụng nguồn sức mạnh kia cùng nơi này giống nhau như đúc không phải nói chính là hắn không sai rồi thế nhưng nàng dự định đối với này duy trì im tiếng nàng cũng không tính nói ra sẽ không là chúng ta vừa gặp phải tiêu viêm chứ ta nghe nói tiêu viêm nhưng là khóa trước đan hội quán quân hắn khống hỏa chi thuật cũng là xuất thần nhập hóa hơn nữa chúng ta tới nói chỉ gặp phải bọn họ đại địa hổ bộ tộc tộc trưởng đ ỗ n g nhiên mở miệng nói đúng đúng không sai khẳng định là tiêu viêm cái kia buồn nôn ra hỏa hắn tu luyện đấu khi chính là thuộc tính hỏa nhất định là hắn lấy đi long phượng bản nguyên quả long phượng bản nguyên quả chỉ là chúng ta long phượng hai tộc hấp thu mới có thể đạt đến hiệu quả tốt nhất hắn lấy đi làm gì hắn rõ ràng chính là muốn cùng chúng ta thiên yêu hoàng bộ tộc đối nghịch hoàng hiên trưởng lão chúng ta đổi tới đồng loạt ra tay giết bọn họ đoạt lại long phượng bản nguyên quả cựu phượng nhìn về phía hoàng hiên đằng đằng sát khi nói lần này có đối phó tiêu viêm cớ hắn liền càng không muốn lưu lại tiêu viêm t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi ba ngươi có phải là không muốn cùng ta ngủ giác giết hắn tiêu viêm nhưng là tứ phương c ấ p thiếu các chủ tứ phương c ấ p vẫn là lần này thiên phủ liên minh chủ đạo người giáo viên của h ắ n dược trần đã lên cấp bàn thánh ở chỉ là hoài nghi tình huống chúng ta không tốt trực tiếp động thủ g i ế t hắn chứ hoàng hiên k h ẽ cau mày nói thân là thiên yêu hoàng bộ tộc thâm niên trưởng lao hắn hiển nhiên cân nhắc địa càng lâu dài bàn thánh ha h a bàn thánh rất đáng gồm à bộ tộc ta đấu thánh cường giả lại không phải là không có long phượng bản nguyên quả đối với bộ tộc ta tới nói quá mức trọng yếu nó quan hệ này đến đời tiếp theo ma thu giới bá chủ thuộc về vì nó chúng ta đồng ý trả bất cứ giá nào d â n d â n tỉnh táo lại cựu phượng thông minh lần thứ hai trên tuyến này ngược lại là cũng là có điều ta kiến nghị chúng ta vẫn là tiên lễ hậu binh đi hoàng hiên gật đầu khẳng định nói đó là đương nhiên cựu phượng khẽ mỉm cười nói thế nhưng trong lòng hắn nhưng là quyết định chủ ý nhất định phải thừa cơ hội này rết tiêu viêm chúng ta đi đuổi theo bọn họ bọn họ hướng về nơi sâu xa xuất phát kết quả là đoàn người lập tức từ bỏ ở mảnh này hoàn toàn do dược liệu tạo thành viễn cổ trong rừng rậm tiếp tục cướp đoạn thẳng đến tiêu viêm đám người mà đi mà tiêu viêm một nhóm xuất hiện ở viễn cổ rừng rậm sau tiếp tục hướng về hành lang nơi sâu xa bay đi đan điện nhìn trước mắt tràn ngập cổ khí cung điện vẫn hoàn hảo không chút tổn hại tiêu viêm cười nói xem lai phượng thanh nhi bọn họ hẳn là nhóm đầu tiên đến này đan điện vẫn không có bị bọn họ cướp sạch qua đan điện cái kia viễn cổ đan dược nên rất nhiều chứ chúng ta vẫn là đi vào nhanh một chút đi thử nghiên nghe được hai mắt phát sáng nói ừ m này đan điện có ba tầng ta p h ỏ n g chừng thứ tốt đều ở tầng thứ ba đâu tiêu viêm mấy người tiến vào đan cuối cùng ở tầng thứ nhất càn quét một hồi phát hiện tất cả đều là năm sáu phẩm đan dược khi theo ý chọn vài loại bọn họ chưa từng gặp cổ đan dược sau liền tiếp tục đạp về tầng thứ hai tầng thứ hai đúng là tất cả đều là bảy tám phẩm đan dược ta phải cái này cái này cái này còn có cái kia chỉ cần là t ử nhiên ánh mắt hướng về sẽ không có nàng không lấy được đan dược ở nàng qua lại không gian chủng tộc thiên phụ giới đan dược hết thể tiến vào nàng một tay mở ra trong túi không gian được rồi t ử nghiên đừng g i ả bộ chúng ta đi tầng thứ ba nhìn t ử nhiên không gian chứa đầy còn ở hướng bên trong nhét đồ vật tiêu viêm chỉ được kéo lấy nàng tiếp tục đi tới tầng thứ ba tầng thứ ba đây là đan điện tinh hoa có thể để ở chỗ này đều là bát phẩm đan dược bên trong khó gặp chân phẩm t hãn á i Tiểu Tiên, Nghiên, Mới tiến tiêu viêm, liền người triệt thời điểm, tiêu viêm nhưng là một người Lân, lập là những này chúng muốn cũng không muốn buông tầng xuống định. chuẩn chuyển không tầng nhưng nhàn n Tử ta hết, một thà. thứ tức một quyết Toa thứ một để Y mấy Chú h Ý, vào Mà vừa Mỹ Đô bị ở ở t ầ g thứ loanh quanh lên. Hắn phải tìm được cái kia chỉ trải qua tám màu đan lôi điêu luyện đan thú nuôi thành một con đan thú tựa hồ cũng là một cái lựa chọn tốt không biết đem tiến hóa thành cựu phẩm đan dược sau này con đan thú có thể hay không như đan tháp lao tổn h ư vậy hóa hình làm người đây chỉ là làm mỹ đô toa bọn họ mau đem tầng thứ ba đan dược đều chuyển không gần đủ rồi tiêu viêm cũng không có tìm được con kia hình dáng giống miêu phì phì đan thú lẽ nào trước đó nhận ra được chúng ta đến vì lẽ đó trốn đi tiêu viêm không khỏi phiền muộn địa suy đ o a n nói tiểu tử làm sao làm tiêu viêm bên gối người mỹ đô toa đúng là ngay lập tức nhìn ra tiêu viêm ủ rũ ta nghe nói trải qua thất sắc trở lên đan lôi điêu luyện đan dược cũng có thể hóa thành hình thú cái kia đấu thánh cường giả thu gom đan dược nhất định có nhân vật như vậy chỉ là ta tìm nửa ngày vì sao nhưng không có tìm được đây tiêu h viêm thu hồi ánh mắt của chính mình không hiểu nói đan thú luôn luôn nhát gan mà mẫn cảm quá nửa là cảm giác chúng ta đến rồi vì lẽ đó trốn đi ngươi không tìm được nó thế nhưng ngươi có thể để cho nó tìm ngươi nha mỹ đỗ toang nghịch ngậm cười một tiếng nói đúng vậy tiểu tỷ ngươi xem ta đi Tiêu t viêm bừng n ỉ hộp cười nói, lập tức nói, giới nạp lập từ đem m t con ngọc h ộ ngọc h h ẹ n n à mở ra. Vụ. Hộp n g phủ vừa mở ra liền mơ hồ có một luồng sóng linh khí chờ bao phủ ở bên trong hộp màu nhũ bạch linh khí thoáng biến bạc m ị đỗ toa mới nhìn rõ trong đó đan dược dán dấp đây là một viên tử hồng song sắc ê m dịu đan dược đan dược bầu trời thỉnh thoảng còn có tử hồng hai sắc thái cực đồ hiện hiện ra bát phẩm đan lôi vẫn là chí ít là trải qua ngũ sắc đan lôi điêu luyện bát phẩm đan dược chỉ là nhìn thấy cái kia tử hồng hai sắc đan dược g i á n g dấp mỹ đỗ toa nhưng trong lòng né qua một tia quen thuộc cảm giác nàng thật giống ở nơi nào từng thấy loại đan dược này hoặc là ghi chép hả tiểu tử đây là mỹ đỗ toa kiểu nhan vi khẽ nâng lên nghi hoặc mà nhìn về phía tiêu viêm tựa hồ đang tìm chứng cứ cái gì không sai thải lân chính là như ngươi nghĩ ngươi muốn thiên hồn dung huyết đan ta luyện ra hơn nữa không phải thất phẩm cao cấp là bát phẩm trải qua ngũ sắc đan lôi gột rửa bát phẩm đan dược tiêu viêm mỉm cười gật đầu nói bát phẩm ạ vậy chúng ta tương lai hải tử có phúc mỹ đỗ toa lãnh diễm mặt cười trên lặng lẽ b ò lên một đạo duyên dáng độ cong tay ngọc theo bản năng mà vớt ve chính mình bằng p h ẳ n g b ụ n g dưới thái lân khó lẽ nào ngươi đã có tiêu viêm nhưng là bị tiểu tỉ tỉ cái này phản ứng cho kinh ngạc đến ngây người đua gì thế ta tiêu viêm còn chỉ là một hơn hai trăm tháng bảo bảo thôi làm sao đột nhiên thân là bảo bảo ta cũng có bảo bảo cơ chứ nhìn ngươi cái kia n g c dạng qua nhiều năm như vậy chúng ta vẫn ở cùng nhau thì ít mà xa cách thì nhiều số lần vốn là không nhiều nào có như vậy dễ dàng bên trong hơn nữa chúng ta bây giờ cũng đã đấu tôn cương giả thai n g é n dòng roi tỷ lệ e sợ sẽ càng ít mỹ đỗ toa hoàn mỹ trên gương mặt nổi lên một tia h ư n g nhan n g u y í t một cái tiêu viêm nói tiểu tỉ tỉ như nước hai con mắt này xoay ngang tất cả phong tình suýt chút nữa nhường tiêu viêm nắm giữ không được nếu không là k i ề n kỵ ở đây là di tích viễn cổ tiêu viêm nhất định phải tìm một chỗ không người cùng tiểu t ỷ t ỷ từng làm một hồi hô vậy thì tốt tiêu viêm lặng lẽ thở phào nhẹ nhom nói vậy thì tốt tốt cái gì ngươi có phải là không muốn cùng ta muốn hài tử một đôi hẹp dài mắt phượng l ặ n g yên nheo lại mỹ đố toa hai tay ôm vai cười t ủ n g tỉm nhìn tiêu viêm nói không có phải là tiểu t ỷ t ỷ ngươi nghe ta giải thích r a ý của ta là tiêu viêm bị dọa đến liên tục khoắt tay nói n à y có thể chiếm được cố gắng giải thích này nếu như không giải thích rõ ràng sau đó về các bên trong còn làm sao trên tiểu tỷ tỷ giường ngay ở tiêu viêm đang cực lực chứng cứu sau này mình nửa đêm trộm thơm cơ hội thời điểm d ị biến phát sinh v ẹ o một đạo bóng trắng đột nhiên từ tiêu viêm khỏe mắt một chuỗi mà qua xem tiểu tỷ tỷ phương pháp của ngươi quả nhiên hữu hiệu đan thú đi ra tiêu viêm chỉ vào cái kia đ à n thú quát to hô cuối cùng cũng coi như tránh được một kiếp tiêu viêm trong lòng không khỏi vui mừng nói từ h như gặp may mắn. Mỹ đỗ toa hơi nhíu tinh hay không nhỉ? hộp hướng cách được bản thân ử lần này ngươi mắn. ngọc duyên nói. ngươi đan này ngươi muốn ăn ngọc may coi cười dược có cố toa lại múi Tiểu tới, gặp rộng, Mỹ viêm đem đỗ tử, Tiêu mặt rất xa màu trắng thú màu xảo xa bản được ý mở nhỏ.、Từ、khi xuất hiện sau đó liền vẫn cùng tiêu viêm duy trì thích hợp khoảng cách an toàn màu trắng thú nhỏ hai mắt trong nháy mắt trợn tròn trong con ngươi tràn đầy vẻ khát vọng chỉ là này đan thú tựa hồ vẫn còn có chút lo lắng đen thui con mắt chuyển động cuối cùng vẫn là từ bỏ ngươi thật sự không muốn ăn à đây chính là trải qua ngũ sắc đan lôi gột rửa bát phẩm đan dược nha ngươi ăn nói không chắc lập tức liền có thể thăng cấp tiêu viêm lại đưa tay bên trong hộp hướng về phía trước đưa cho chuyển bắt đầu từng bước từng bước mê hoặc này đan thú nói xèo cái k i a đan thú rốt cục vẫn là không chịu được tiêu viêm trong tay thiên hồn dung huyết đan mê hoặc hai cái bắp chân trên đất dùng sức dẫm một cái liền hướng tiêu viêm trong tay hộp ngọc đánh tới ha ha xong rồi tiêu viêm nhìn xông lại bóng trắng cười to nói vụ không gian một trận n ú c ních một bóng người ở tiêu viêm bên cạnh người tái hiện ra đan thú đan thú là ta tử nghiên đại nhân ta muốn ăn nó chạy ngụm nước tử nghiên không thể chờ đợi được nữa địa hướng về giữa không trung màu trắng thú nhỏ nhỏ tới xèo trấn kinh đan thú ở giữa không trung linh hoạt địa xoay một cái hướng về lập tức hướng về tầng thứ ba lối ra mở miệng chạy đi thử nhiên ngươi đang làm gì ta lập tức liền muốn thành công khóc không ra nước mắt tiêu viêm tàn bạo mà chừng tử nhiên nói ca ca xin lỗi thử nhiên vừa không chú ý ý thức được chính mình khả năng gặp rắc rối tử nhiên ngập ngừng nói ngươi hù dọa tử nhiên làm cái gì ngươi mau đuổi theo nhà mỹ đỗ toa tiến lên hạ kỳ địa hoành một chút tiêu viêm â là tiểu tỷ tỷ nhiếp tỉ t ỷ tỷ nắm giữ hắn buổi tối lật nhãn hiệu quyền to tiêu viêm chỉ được nhún m ũ i chân liền đối với lối ra lớp tới hì hì cảm tạ thải lân t ỷ t ỷ tự nhiên cười hì hì hướng về mỹ đỗ toa le lưới một cái nói tự nhiên ngươi biết hùng hải tử là không ai sẽ thích một cẩn thận sẽ bị đánh ra cất đến mỹ đỗ toa ôn nhu cười một tiếng nói Ê! tự nhiên vừa phun ra một nửa đầu lưới là thân cũng không phải là không thân cũng không phải liền như vậy ngơ ngác mà cường đứng ở giữa không trung đánh đánh ra cất đến quả thực thật đáng sợ đan điện tầng thứ ba lối ra mắt thấy đan thú liền muốn theo cầu thang chạy đến tầng thứ hai tiêu viêm lập tức quyết định thật nhanh tay phải một chiều một con có thể số lượng lớn tay liền bị kêu gọi ra trở về đi tiểu tử tiêu viêm cười ha ha k h ô n g chế có thể số lượng lớn tay chụp vào đan thú xèo nhận ra được nguy cơ đan thú ở giữa không trung đột nhiên tăng tốc độ hoành điệu một tiếng va vào một người trong lòng hả thiết yêu hoàng bộ tộc người bọn họ cũng tới c ư ớ p đan thú tiêu viêm lập tức tản đi giữa không c h u n g có thể số lượng lớn tay thầm nghĩ trong lòng một tiếng xối q u ẩ y xèo xèo xèo nhận ra được có người ngoài lên tầng thứ ba mị đỗ toa cùng tiểu y tiên mấy người cũng dồn dập dựa vào tới món đồ quỷ quái gì vậy từ đâu tới huyết mạch thấp hèn m à thú、Cút. nương theo quát khẽ một tiếng âm thanh một đạo bóng trắng đột nhiên ngã bay ra ngoài vảnh tiêu viêm theo bản năng mà giơ tay lên tiếp được đến vật ô ô ô hay là bị cựu phượng thô lỗ cử động cho ngã thảm phí đô đô màu trắng đan thú kiên trì cái bụng ở tiêu viêm trong tay phát sinh từng trận gào thét nay cựu phượng sợ không phải cái kẻ ngu si đi có điều hiện tại cũng đại khái có thể khẳng định bọn họ không phải đến cướp đan thú được tiêu viêm đem đan thú ôm vào trong ngực bắt đầu xoa xoa động viên Cốc cốc cốc cốc! Thiên yêu hoàng bộ tộc Thiên một tầng thứ tiện thú ta trong hoàng nhóm nhỏ người đi rồi lại yêu Lần này lòng. vào bộ dám va vào ta trong lòng. đây là đối với huyết thống cao quý ta thô lỗ mạ o phạm có lòng muốn gây sự c ử u phượng trước mắt một cái lập tức căm ghét địa liếc mắt nhìn tiêu viêm trong lòng đan thú nói ô ô ô đã thông nhân tính đan thú nghe được c ử u phượng đang làm đục nó linh động đen thui hai con mắt trong nháy mắt trợn tròn hướng về c ử u phượng trợn mắt nhìn n à y không phải là cái gì thấp hèn thú nhỏ c ử u phượng đại nhân nhưng là thiên yêu hoàng bộ tộc thiên tài chẳng lẽ còn chưa từng nghe nói trải qua thất sắc trở lên đan lôi gột rửa đan dược có thể hóa thành hình thú ả này con màu trắng thú nhỏ nhưng là trải qua tám màu đan lôi gột rửa qua đan dược hóa hình đến ta nhưng là bắt được đã lâu đều không có bắt được vừa nhưng là cảm tạ sự hỗ trợ của ngươi tiêu viêm đem đan thú đưa cho một bên mỹ đỗ toa hướng về cựu phượng cười h i ế p mắt chắp tay nói đan thú ngươi cựu phượng đều sắp bị tức đến thổ huyết thật vất vả muốn trang cái b ư ớ c chọn cái hơn cái gì kết quả còn rất sao giúp đối với tay nắm lấy một quý giá cực kỳ đan thú trải qua tám màu đan lôi gột rửa đan thú hoàng hiên không giấu vết liếc mắt nhìn mỹ đô toa trong lòng màu trắng thú nhỏ trong con ngươi vẻ tham lam vạch một cái mà qua trình độ như thế này đan dược đừng nói là hắn một năm sao đấu tôn chính là đỉnh cao đấu tôn cũng sẽ vì thế điên cuồng đi có điều hiện tại làm chính sự quan trọng bắt được long phượng bản nguyên quả mới phải hạng nhất đại sự cũng không thể phân tâm phản ứng lại hoàng hiên trong con ngươi lập tức khôi phục lại sự trong sáng cựu phượng hoàng hiên quát khẽ một tiếng nói Dên. được hoàng hiên nhắc nhở cựu phượng cũng chỉ đành bỏ qua n à y trang tiêu viêm ở viễn cổ rừng r ậ m thú linh tre t r ở bên trong cái viên này l o n g phượng bản nguyên quả là ngươi lấy đi chứ đó là chúng ta thiên yêu hoàng bộ tộc đồ vật giao ra đây đi cựu phượng cười lạnh nói long phượng bản nguyên quả tiêu viêm bất động thanh sắc địa tiếp một câu nói bọn họ trước khi đi g i ấ u vết xử lý điệp như vậy triệt đ ể lại còn có thể bị thiên yêu hoàng bộ tộc người nhìn ra phía sau tử nghiên cũng là ánh mắt khẽ nhúc nhích có điều mỹ đô toa chi kỷ đưa qua đến một cái đầu ngón tay nắm chặt rồi nàng tế hoản g ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là không muốn giả ngu đến được bên trong vùng không gian kia tồn tại mãnh liệt nguyên tố l ử a dấu vết lưu lại ở chúng ta trước tiến vào người ở đó chỉ có các ngươi long phượng bản nguyên quả là bộ tộc ta thánh vật ngươi mau mau đem giao nó cho chúng ta chúng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua khí thế hung hăng cựu phượng là từng bước ép sắt nói ha ha ha giả ngu n à y có cái gì tốt giả ngu ta xác thực là từ nơi nào lấy đi một viên long phượng bản nguyên quả có điều mắc mớ gì tới ngươi còn có cái viên này long phượng bản nguyên quả rõ ràng là động này phủ chủ nhân thời đại viễn c ủ a một vị đỉnh cao đấu thánh tạo hóa thánh giả đào tạo tạo hóa thánh giả vốn là một vị nhân tộc đại năng cái gì thành các ngươi thiên yêu hoàng bộ tộc người liên quan với tạo hóa thánh giả bị trở thành thiên yêu hoàng việt tạo hóa thánh giả bản thân của hắn b i ế tả t r ả ngươi tộc thánh vật ta nhổ vào ta gọi ngươi một tiếng súng ngu ngốc ngươi dám đáp ưng ạ tiêu viêm chỉ vào cựu phượng ha ha cười nói liên tiếp chỉ mặt gọi tên địa mắng hạ xuống chính là việc không liên quan tới mình phượng thanh nhi đều hơi có chút mặt đỏ tạo hóa thánh giả là bọn họ thiên yêu hoàng bộ tộc người nay tựa hồ thật có chút vô liêm sỉ rất tốt rất tốt vậy ngươi là không đáp ứng đem long phượng bản nguyên quả quy trả cho chúng ta đúng không cựu phượng nhưng là giận dữ cười nói rốt cục rốt cục có thể có lý do triệt để g i ế t tiêu viêm không nói trả lại chính là bố thí cũng không thể bố thí cho các ngươi tiêu viêm một tiếng cười nhạo nói tiêu viêm thiếu các chủ ngươi sẽ vì hành vi của ngươi trả giá thật lớn cựu phượng phía sau hoàng hiên chậm rãi đi lên trước thả xuống chính mình mũ cạ bù tổ lộ ra một trương uy nghiêm nét mặt g i à n u a ẩm đồng thời một khí thế bàng bạc nhất thời từ trên người b ộ c phát ra không kiêng kỵ mà đầy dây đan điện tầng thứ ba tại hạ thiên yêu hoàng bộ tộc năm sao đấu tôn trưởng lão hoàng hiên các ngươi bây giờ hối hận vẫn còn kịp hoàng hiên biểu hiện hờ hững liếc mắt nhìn tiêu viêm một nhóm hơi tiến lên một bước nói t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi lăm mở ra cái khác thương người mình thứ phương các tiểu y tiên tiểu y tiên không chút nào khiếp nhược mà tiến lên một bước nói hử chỉ bằng ngươi một nho nhỏ bà sao đấu tôn hoàng hiên hử lạnh một tiếng nói đối mặt hoàng hiên trào phúng tiểu y tiên không hề để ý mà đem tay nhỏ đặt ở trong cái miệng nhỏ hàm răng nhẹ nhàng một cắn xanh miết ngón tay ngọc liền bị cắn ra một vòng vết máu cái kia một đoạn bị thương xanh miết ngón tay ngọc chậm rãi rời về phía chân bóng cái chán ở trên c h á n hơi chuyển động trận phát họa ra một đạo huyền áo phù văn thần bí phong ấn giải theo tiểu y tiên quát khẽ một tiếng trên c h á n huyền áo phù văn trong nháy mắt ánh sáng tỏa sáng vô tận hôi hắc khí từ trong cơ thể dâng trào mà ra ở sau thân thể hắn mơ hồ ngưng tụ thành một cái khổng lồ màu xám đen độc mãng mà tiểu y tiên khí tức cũng đang nhanh chóng tăng gọn trong chớp mắt liền ngay cả dược hai cái tiểu cấp độ từ ba sao đấu tôn đột nhiên lẻn đến năm sao đấu tôn chỉ bằng ta một bà sao đấu tôn t i ể u y tiên bỗng nhiên ngẩng đầu lên biểu hiện hờ hững l ậ p lại không biết khi nào đã lặng yên biến sắc một hôi một tử thuần sắc hai con mắt không mang theo chút nào cảm tình địa lạnh lùng nhìn kỹ hoàng hiên sắc khí ngất trời nhất thời che ngập bầu trời giống như địa phong dâng tới hoàng hiên đan điện tầng thứ ba tia sáng lại có như vậy trong nháy mắt toàn bộ biến mất rồi vị này ở s u ấ t vân đế quốc liền giết mười năm độc tông tông chủ hung hán chỗ ở trung châu còn không người biết được thịt c h h h ị c vị này cỗ trùng thiên sát khí thu hút hoàng hiên lại không khỏi tự chủ lui về phía sau hai bước ách nan độc thể chút nào vô dụng lưu ý những chi tiết này hoàng hiên trong lúc nhất thời là thất thanh nói loại kêu mang tính tiêu chí biểu trưng hôi hát vẻ đại diện cho không rõ hôi hát vẻ tuyệt đối không có sai ta ở xuất vân đế quốc đợi dòng dã mười năm còn không có ai buộc ta triệt để mở ra ách nan độc thể ngươi là cái thứ nhất hy vọng ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng thời khắc này tiểu y tiên sát khí n g ú t trời đụng vào thiết bản hoàng hiên trong lòng kinh hô vừa còn một bộ đỉnh cao cao thủ dáng dấp hoàng hiên trong nháy mắt liền héo từng ở trung châu á c danh xa diêu ách nan độc thể hắn hoàng hiên làm sao có thể chưa từng nghe qua đây đời trước ách nan độc thể xuất hiện trực tiếp tạo thành trung châu một hoàng t r i ề u d i ệ n đất căn n g a n g dặm trung châu liên tiếp ngã xuống hơn mười vị đấu tông cường giả liền đấu tôn cường giả trước sau cũng liền tục ngã xuống bảy tám tôn vẫn là bắt nàng không xuống cuối cùng còn là một vị lãnh đ ờ i đỉnh cao đấu tôn mặt d à y ra tay mới đem triệt để đánh giết đời trước ách nan độc thể tuy rằng chết rồi thế nhưng cho t r u n g châu lưu lại khủng bố ký ức nhưng vẫn ở lại mọi người trong lòng đối với ách nan độc thể tới nói khiêu chiến vượt cấp lại như là uống nước lạnh như thế bình địa thường xin mời năm sao đấu tôn hoàng hiên t r ư ở n g lão thiểu y tiên biểu hiện hờ hưng nói hoàng hiên xem nơi này xác thực không triển khai được huống mà còn có phượng thanh nhi như thế một đấu tông cảnh con ghẻ ở không thể làm gì khác hơn là không hề có một tiếng động cười khổ nói xin mời hai người lập tức tự tìm một chỗ đối chiến đi tới ha ha nguyên lai cựu phượng đại nhân đòn sát thủ chính là một vị năm sao đấu tôn ả chỉ sợ ngươi đòn sát thủ muốn cho ngươi thất vọng rồi thiêu viêm trào phúng cười một tiếng nói hai người các ngươi cũng đi sắc mặt tái nhuận cựu phượng quay đầu ra hiệu đại địa h ổ cùng ngân nguyệt lang bộ tộc tộc t r ư ở n g nói trong lòng cũng có chút bất an hai người cũng chỉ được nhắm mắt tiến lên l ê n tiếp ha ha ha đi thôi sau đó lao hùng ta bao người thỏa mãn hàm cười một tiếng hùng chiến lĩnh đi rồi đại địa hồ bộ tộc tộc trưởng mỹ đỗ toa thì lại đối với ngân nguyệt lang bộ tộc tộc trưởng hờ hững gật gật đầu lập tức cũng cất bước rời đi ngân nguyệt lang bộ tộc tộc trưởng nhìn đạo kia huyện chuyển bóng lưng nhưng là lệnh cả tim lang khíu giác phát t r i ể n nhất hán tử mỹ đỗ toa trên người người được một luồng làm người ta sợ h ã i khí tức đối phương tựa hồ cũng là một vị ma thú phải nói là tương đương khủng bố ma thú kết quả bốn người chỉ là rời đi một hồi công phu liền truyền đến hai tiếng kinh thiên kêu thảm thiết、ừ. đều là c ử u phượng tương đương thanh n â m quen thuộc c ử u phượng theo bản năng mà đưa mắt nhìn tới một giây sau hai mắt trong nháy mắt trợn tròn bát văn viễn cổ long hùng cùng thất thải thôn thiên mãn g c ử u phượng la thất thanh nói n à y viễn cổ long hùng còn nói được chỉ là có một ít cổ long huyết mạch thái hư cổ long bộ tộc lệ thuộc chủng tộc thôi số lượng tuy rằng ít ỏi thế nhưng ở trung châu vẫn là có thể gặp phải không ít n à y thất thải thôn thiên mãng thì có chút quá đáng a thôn thiên mãng bộ tộc cùng viễn cổ thiên xà bộ tộc như thế đã sớm ở đấu khí đại lục tuyệt diệt không biết bao nhiêu năm lúc nào lại xuất hiện một vị thất thải thôn thiên mãng bên này tử nghiên cùng phượng thanh nhi đã tự giác tìm kiếm một chỗ không tiếng động mà đối lập lên giữa lúc tử nghiên chuẩn bị cho phượng thanh nhi này con huyết thống không thuần tạc mao điệu một bài học thời điểm phượng thanh nhi bỗng nhiên lên tiếng nói người mình ta là tứ phương các đệ tử phượng thanh nhi người mình ngươi sẽ không ở gạt ta chứ ta nhưng là rất thông minh tử nghiên rơ r ơ lên nắm đấm uy hiếp nói ta thực sự là tứ phương các đệ tử người xem khoe mắt co quắp một trận phượng thanh nhi cuối cùng vẫn là lựa chọn yên lặng mà từ trong nạp giới lấy ra một tấm huy chương huy chương này chế tạo cổ điển đại khí toàn thể sắc điệu chính là lam n h ạ t v ẻ huy chương đồ văn là tứ phương thiên các treo cao với trên bầu trời khẩn quấn quýt tứ phương thiên các tạo thành một loại cực lớn thiên các này tượng trưng bốn các liên minh không gì phá nổi ồ cũng thật là người mình ngươi chờ một chút ta xem một chút tử nghiên hóa quyền vì là trưởng c ũ n g t ừ trong lòng lấy ra một tấm huy chương đối chiếu phượng thanh nhi trong tay huy chương nhìn một hồi huy chương là giống như l ú c chỉ là hai người màu sắc tại sao có thể có nhỏ bé không giống đây một lát sau tử nghiên giơ lên trong tay huy chương hiếu kỳ nói trong tay ngươi huy chương là các bên trong trưởng lão huy trường ta đây là đệ tử huy chương phượng thanh nhi liếc mắt nhìn sau ôn nhu giải thích Ô nha ta đã hiểu ta trước buộc hùng chiến cùng ta cùng nhau gia nhập tứ phương các thời điểm tiêu viêm cho hai người chúng ta cái này huy chương hóa ra là tứ phương các trưởng lão huy chương a kỳ hỉ xem ra cũng không tệ lắm t ử nhiên chính là muốn phát hiện một con món đồ chơi mới giống như vậy đem huy chương thả ở trong tay cẩn thận suy nghĩ tới đến phượng thanh nhi không nói gì mà nhìn đối diện t ử nhiên người này thấy thế nào lên cùng một tâm trí không kiện toàn tiểu hài tử như thế đúng rồi ta là trưởng lão n g ư ờ i là đệ tử phượng thanh nhi ngươi mau gọi ta t ử nhiên trưởng lão t ử nhiên bỗng nhiên thu hồi huy chương lập tức giả vờ huy nghiêm nói ta sai rồi nàng chính là một đứa bé làm sao ngươi không muốn gọi t ử nhiên không vui địa lắc lắc chính mình màu tím nhạt tóc thắt bím đuôi ngựa n h ư mày nói t ử nhiên trưởng lão phượng thanh nhi lập tức đối với t ử nhiên cung kính thi lễ nói cố gắng ngươi đệ tử này không sai đến bạn trưởng lão phân ngươi một điểm đồ ăn v ậ t ha ha t ử nhiên mặt mày hớn hở địa liền tiếp tục hướng ra phía ngoài nắm đồ vật ai nha ngay một một làm thiên thái trưởng lão, cái này cần khó khăn thế con con cổ cái cần hoàng long lão, nào sưng này khăn n hô hư khó h yêu Đến đến đến, đ â chính là ca ca đặc chế thuốc, có cho con cái còn nghiên bình thường thể không nhỏ theo dư ôn màu vàng tiểu đường đầu, nhiệt tình nhét vào Phượng Thanh Nhi trong tay. Phượng Thanh Nhi. luyện viên người nỡ nàng trắng miệng nắm mang ôn ngóng đường trong Ngay là màu và vào ta tay tay. đây. đầu, biệt tiểu tử Một một vì dư ở này một giây phượng thanh nhi nàng đ ố n g nhiên rất nhớ đánh nhau ngươi nói nàng đánh nhau liền đánh nhau không có chuyện gì loạn phản quan hệ gì đây ngươi xem lúc này gây chuyện rồi đi t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi sáu chỉnh tề quan trọng nhất nếu ngươi rửa dẫm cũng đã rời đi như vậy xin bắt đầu ngươi biểu diễn đi thiêu viêm nhẹ nhàng vung tay lên nói tuy rằng hoàng hiên trưởng lão bọn họ khả năng đều không có cái gì tiến triển thế nhưng chỉ cần bắt giữ ngươi bọn thủ hạ của ngươi thì sẽ bó tay chịu c h ó i cựu phượng tự tin cười một tiếng nói tiếng cười hạ xuống nắm đấm nắm chặt vô tận kim quang quanh quẩn bên trên lập tức đột nhiên vùng về phía trước một cái ao ngong ngong một đạo gần như mấy to khoảng mười t r ư ợ n g màu vàng ánh quyền mang theo một luồng hành o ép chư thiên bá đạo quyền ý nhanh như tia chớp địa hướng về tiêu viêm bạo vút đi ánh quyền chỗ đi qua chính là không gian cũng vì đó run rẩy thiên hoàng bá quyền cựu phượng tương đương tự tin địa quát to một tiếng nói đến hay lắm tiêu viêm nhưng là sáng mắt lên hai tay đứng ở trước ngực nhanh như tia chớp địa kết ấn ấn kết vừa thu lại quát khẽ một tiếng nói nhân thiên ấn vụ không gian hơi dập dờn một viên to bằng bàn tay hóng ánh thủ lớn ngay ở lòng bàn tay cấp tốc ngưng hình mà ra đi tiêu viêm bàn tay phải về phía trước hơi đẩy một cái nói xèo hóng ánh thủ lớn ấn thể run lên bần bật chật mang theo một l u ồ n mịt mờ gợn sóng tốc độ ánh sáng giống như địa va vào đạo kia ánh vàng ẩm to bằng bàn tay hóng ánh thủ lớn ầm ầm đập về phía đạo kia mấy to khoảng mười t r ư ợ n g quyền cương liền như lưới dao sắt triển khai nóng bỏng mỡ b ò như thế đem đoàn kia kim quang lóng ánh ầm ầm pha tan ngu xuẩn ngươi cho rằng ta sẽ trở ở tại chỗ tùy ý ngươi công kích hay sao cựu phượng một tiếng cười lạnh sau lập tức thân hình run lên sau người một đôi bảy tám trượng to nhỏ phượng cánh bị triệu hoán mà ra phượng cánh rung lên cả người bóng người trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ chết đi mượn phượng cánh lạng yên đi tới tiêu viêm phía sau cựu phượng trong con ngươi hung mang lóe lên một quyền liền đập về phía như không có cảm giác tiêu viêm vảnh một đạo toàn thân âm thanh rõ ràng truyền đến ở cựu phượng kinh ngạc trong ánh mắt tiêu viêm hóa thành một đạo lôi mang ầm ầm đổ nát ở giữa không trung tam thiên lôi huyên thân c ử u phượng con người đột nhiên co rụt lại nói trung châu bốn các một trong phong lôi các bảng hiệu đấu kỹ hắn c ử u phượng làm sao sẽ không biết đây thật là đúng gì h a ta cũng sẽ đậu ai một đạo làm người không khỏi tê cả ra đầu âm thanh đột nhiên ở c ử u phượng vang lên bên hai bắt cờ băng ẩm tầng mười sáu ám kình theo này quát khẽ một tiếng ầm ầm đánh vào c ử u phượng trong cơ thể cựu phượng chỉ cảm thấy hết hầu một ngọn cả người lại như là một con thoát tuyến diều bình thường đột nhiên bay ngược ra ngoài ẩm ở liên tiếp va nát ba cái thông thiên mục trụ sau cựu phượng ầm ầm đánh gục trên đất không rõ sống chết cốc cốc cốc tiêu viêm chậm rãi hướng đi cựu phượng hạ xuống phương hướng cựu phượng ngươi thực sự là quá yếu l i ê n nhường ta sử dụng tăng cường bí pháp tư cách đều vô dụng tiêu viêm đối với thăm thẳm tỉnh lại cựu phượng thất vọng lắc đầu nói khu khu tiêu viêm ngươi nhất định sẽ hối hận ta vẫn không có thua c ử u phượng chiến run rẩy địa chỉ vào tiêu viêm giận dữ hét vênh vênh lại là hai bóng người lại như là phá bao tải bình thường bị thô bạo địa ném tới cốc cốc cốc giải quyết đi đối thủ mỹ đô toa cùng hùng chiến cũng chậm dại đứng ở tiêu viêm phía sau các ngươi các ngươi làm sao sẽ còn có mặt mũi làm ta thiên yêu hoàng bộ tộc lệ thuộc bị tấn công dữ dội c ử u phượng nguyên bản có chút sắc mặt tái nhợt trong nháy mắt đỏ lên nói đại đ ị a hổ bộ tộc cùng ngân nguyệt lang bộ tộc tộc trưởng nghe vậy đều là xấu hổ cúi thấp đầu xuống đây là trên tộc thiên tri tiêu tử n à y cũng không thể g i ả mồm thế nhưng trong lòng bọn họ cũng có đoan ước đ ị a rất ta chúng ta là thua nhưng là ngươi lại tốt hơn chỗ nào đây đại gia kẻ tám lạ người nửa cân thôi ai vì tiếp tục ở thiên yêu hoàng bộ tộc đại kỳ dưới kiếm sống câu nói như thế này vẫn là đừng nói đi ngay ở cựu phượng còn đang vì thủ hạ của hắn không góp sức mà cảm thấy đau lòng thời điểm chỉ nghe tiêu viêm hứng hờ địa thúc giục tiểu y tiên đ ừ n g đùa nhanh lên một chút bắt giữ hắn đi xa xa nghe được tiêu viêm giục tiểu y tiên không tình cảm chút nào hôi hắt trong t r ò n g mắt né qua một tia q u y ế t ý còn chưa chờ trong lòng nguy cơ đại thịnh hoàng hiên có phản ứng chỉ thấy tiểu y tiên tay nhỏ nắm chặt bốn phía không gian một trận núp đ í c h một đầy đủ to khoảng mười trượng vô hình không gian liền đem hai người bao phủ ở trong đó thiên độc lao giới một đạo lạnh leo từ ngữ bị tiểu y tiên lạnh lùng phun ra nói oong oong che ngập bầu trời giống như màu xám đen khói độc trong nháy mắt tự tiểu y tiên trong cơ thể dâng trào mà ra nhanh như tia chớp mà đem này mới không gian lấp kín vững vàng mà che đậy ở tầm mắt mọi người mọi người chỉ kịp nghe được một tiếng mang theo sợ hai tiếng quát khẽ yêu hoàng trung liền cũng lại không đoạn sau sau một phút thiên độc lao giới tự động tách ra tiểu y tiên trong tay mang theo liên tục ho ra máu hoàng hiên bay tới vảnh một tiếng vang trầm thấp hạ xuống cựu phượng bên người đại nhân thêm nữa phá bao tải một con một bên khác trên một giây còn ở cùng tử nghiên chia sẻ đường đ ầ u phượng thanh nhi nhìn thấy này mạc lập tức liền hoảng rồi nay ngươi một nhà quan trọng nhất chính là trình tề hiện ở tại bọn hắn năm người này còn kém nàng phượng thanh nhi một người liền tề sống nàng cũng không thể liền như vậy bị tóm bao tử nghiên trường lão thiếu các chủ bọn họ đã hoàn toàn hạn chế cựu phượng bọn họ ta cũng không thể liền bại lộ như vậy nhanh lên một chút cũng đem ta tóm lại phượng thanh nhi cầm trong tay chưa ăn xong đường đầu hoang mang hoảng loạn hướng về tử nghiên trong tay bịt lại nói ai ai ngươi đừng như vậy nhét đều đi trên đất lãng phí những n à y đường đậu thì ăn rất ngon đừng h o à n g hốt đừng h o à n g hốt đến đến đến xem bản t r ư ở n g lão đi ngươi dị thương bình tĩnh tử nghiên một bên một cái tay tiếp nhận những n à y viên thuốc một bên một cái tay khác mang theo phượng thanh nhi nhẹ nhàng mà hướng về một phương hướng ném đi nói v â n h một vị thải quần thiếu nữ ở giữa không trung sẹt qua một duyên dáng độ cong sau cũng đột nhiên ngã tại bốn người bên người này nhà tiếp theo người rốt cục trình tề Tiến lặng mà vây xèo e m n này g mạc t i i ê u v ê mang khỏe mắt một Làm quét trận. là có quét một trận. Làm gì đây? đ ù ta ở đánh nhau biết không? Có thể hay không nghiêm túc một chút? nhau hay ở đánh ngươi không? không nghiêm Có x è o Tử mang lóe lên ó e l t ử nhiên g rốt cục cũng không nhanh không chậm điệu bay trở về t ử nhiên g dùng tay sờ sờ chính mình ăn no rồi tiểu đố đố phát sinh một tiếng dị thường thỏa mãn tiếng rên dỉ a ta rốt cục ăn ta rốt cục đánh bại phượng thanh nhi kẻ này không dễ dàng a ở tiêu viêm tử vong nhìn chăm chú dưới bị dọa đến một cơ linh tử nghiên mau mau sửa lời nói khu khu bồ phục trên mặt đất phượng thanh nhi bưng chính mình ngực ở ngực kêu dên nói đau chết lao nương vị này thần bí bé gái sức mạnh thân thể làm sao so với chúng ta thiên yêu hoàng bộ tộc mạnh hơn đây tiêu viêm bên người làm sao từng cái từng cái tất cả đều là quái vật chết tiệt được c ử u phượng những n à y ngu xuẩn liên lụy ta nên làm sao thoát thân không được c ử u phượng có thể chết thế nhưng tuyệt không có thể ở ta ở thời điểm chết ta yêu cầu cầu tiêu viêm phượng thanh nhi mắt phượng khé nhúc nhích địa thầm nghĩ thiếu các chủ lần này liền thả chúng ta đi nếu như ngươi chỉ giết cựu phượng bọn họ không giết ta ta trở lại t r o n g tộc chỉ sợ cũng phải lập tức bị xử tử một đạo h u y ể n chuyển giọng nữ đột ngột truyền tới tiêu viêm bên hai yên tâm đi cửa hải tiếp theo ta còn muốn giữ lại các ngươi đi chuyến lôi đây tiêu viêm vẻ mặt bất biến mà đem âm thanh theo phương hướng truyền trở lại hô t r ậ m rãi đứng dậy phượng thanh nhi biểu hiện hơi h o á n chấn định không ít chương năm trăm bốn mươi bảy đất trồng rau khu cước c ú tiêu đ t i viêm căm ghét địa đá đá cựu phượng nói người không giết chúng ta cựu phượng chầm rãi đứng lên ngơ ngác nói hiển nhiên có chút khó có thể tin làm sao đối với ta cái này kết quả xử lý không hài lòng à vậy ta liền giết các ngươi khỏe tiêu viêm tay phải nắm chặt liền chuẩn bị đập về phía cựu phượng mấy người xèo xèo xèo cựu phượng mấy người lập tức dắt nhau đỡ khá là chật vật thẳng đến tầng thứ ba cửa thang gác mà đi tiêu viêm ngươi chớ đắc ý chờ ta tộc cường giả đến nơi thang lầu một thanh â m xa xa truyền đến nói tiêu viêm đều sắp bị tức n ở nụ cười đều thua đến nước này còn có tâm tình nói d a đây t h i ê n thiên ấn tiêu viêm cố ý cao giọng quất lên xèo sợ đến c ử u phượng đột nhiên một trương phượng cánh liền biến mất ở cầu thang nơi khúc quanh thực sự là đất trồng rau khu cước tiêu viêm không nói gì địa lắc đầu nói ca ca chúng ta hiện tại cần hướng về chủ điện xuất p h á tà thường h i ê n tiến lên một bước nói đan điện vẫn không có bị người chăm sóc qua này liền nói rõ mặt sau đại bộ đội vẫn không có tới chúng ta lại chờ một lát đi các loại bia đỡ đạn nhiều một chút sẽ đi qua tiêu viêm nhìn quanh một hồi tầng thứ ba nói được liền tiêu viêm một nhóm lại đang đan điện tu sửa nửa giờ các loại đến thăm đan điện người dần dần bắt đầu tăng lên mới ra đan điện tiếp tục hướng về di tích địa nơi sâu xa xuất phát sau mười phút một tòa cổ xưa đồng thao đại điện xuất hiện ở trước mặt mọi người ở giữa cung điện có mười cái khổng lồ chùm sáng cao lơ lửng giữa trời mười cái chói mắt chùm sáng trung ương là một phương bệ đá trên đài đá một bộ toàn thân hiện ngọc bạch vẻ hài cốt bấm ấn ngồi xếp bằng mà cái kia cao vót bệ đá xung quanh vẫn còn có mười mấy đạo điêu khắc như bóng người không hề có một tiếng động ngồi xếp bằng ở ngọc bạch hài cốt xung quanh đến gần vừa nhìn hóa ra là bảo vệ chung quanh di tích chủ nhân khôi lỗi trong đại điện đã sớm đứng đầy muôn hình muôn vẻ bóng người chỉ là nơi này chúng quy là thú vực thú vực là ma thú gia tộc lãnh địa chỉ có một phần rất nhỏ nhân loại thế lực đóng quân với này bởi vậy ở di tích vẹn vẹn mở ra một ngày khoảng thời gian này có thể đến những n à y phần lớn đều là thú vực các đại ma thu gia tộc cường giả còn có chính là một khoảng cách nhỏ thú vực tương đối gần nhân loại thế lực tiêu viêm đoàn người yên lặng mà đi vào đại điện một góc bên trong tồn tại cảm giác khá thấp vậy thì là tạo hóa thánh giả truyền lại dưới đấu kỹ thiên giai ạ mỹ đỗ toa nghển lên thon dài cổ trắng nhìn giữa bầu trời mười đám c h ù m sáng lẩm bẩm nói bởi vì cái kia chùm sáng bên trong lúc gần lúc hiện có thể nhìn thấu quyển sách dáng dấp đồ vật nếu không là lúc này còn không phải kỳ giải phong thời gian đại điện mọi người đã sớm cùng nhau tiến lên lẽ nào là chín giả một thật ca ca vậy phải làm sao bây giờ bằng không chúng ta đều đặt đi tự nhiên sau khi nghe xong chớp mắt một cái lập tức e sợ cho thiên hạ không loạn địa lung tung đề nghị cố làm ra vẻ bí ẩn thôi ta đoán mười cái đều là giả cướp cái gì cướp t h i ề u viêm tĩu môi nói ha ha đều là giả vậy hắn chẳng phải là đùa nơi này tất cả mọi người mỹ đỗ toa đôi mắt đẹp xoay ngang có chút khó có thể tin địa cười duyên nói cái kia ca ca ngươi liền nói nói mà thật sự giấu ở nơi nào thử nghiên lôi kéo tiêu viêm bàn tay lơ nói n cái kia tử nghiên bảo mật tiêu viêm t r e o tức cười một tiếng nói ta đương nhiên ta x i n thể thử nghiên xẹp xẹp miệng nói nhìn tiểu y tiên cùng hùng chiến mấy người cũng là một mặt hiếu kỳ dáng vẻ tiêu viêm lập tức khỏe miệng khẽ nhúc n í c h c h u y ể n âm cho bốn người lại ở nơi đó vị t i ê n bối này đối với mình cũng thực sự là tàn nhẫn thiểu y tiên tay nhỏ bưng hồng môi khẽ cười nói cái này ta biết trong tộc ghi chép bên trong có nói cái này kỳ thực rất bình thường ở thời kỳ viễn cổ những cường giả kia vì đem tự thân công pháp hoặc là đấu k ỹ truyền thừa tiếp đa số dùng thân thể của chính mình bộ phận làm môi giới không xương da rẻ huyết dịch thậm chí là bộ lông t h n g h i ê n giơ lên cao hai tay hoan hô nhảy nhóp nói ừ n tự nhiên ngươi có thể âm thanh lại lớn một chút bọn họ nghe được còn chưa đủ rõ ràng tiêu viêm chỉ, chỉ cách h ỉ c đó không xa những cường giả kia nhóm đối với tử nghiên ôn nhu cười một tiếng nói ca ca ta sai rồi tử nghiên linh động trong tròng mắt lập tức tràn ngập hơi nước đáng thương ba ba địa hướng về tiêu viêm cầu xin tha thứ xung quanh có ta b ả y xuống một tầng linh hồn bình phong không phải vậy sớm bị ngươi h ố chết rồi tiêu viêm trận tròn mắt nói cái kia sau đó phong ấn giải trừ chúng ta có muốn hay không trực tiếp cướp giật nó tiểu y tiên trong lời nói hơi có chút nóng lòng muốn thử cảm giác bây giờ ách nan độc thể bị giải quyết triệt đề nàng một thân sức chiến đấu toàn mở không cần tiếp tục phải kiên kỵ chính mình thể chất đặc thù sẽ bất cứ lúc nào bạo phát không thời đại viễn c ủ a một vị đỉnh cao đấu thánh đại năng làm sao không ở lại một điểm hậu chiêu đây ta hoài nghi bộ kia khung xương có gì đó quái lạ các loại những này bia đỡ đạn trước tiên giúp chúng ta thanh t r á n g sau đó lại ra tay t i ê u viêm chỉ trỏ trên sân mọi người cười đến khá là gian trà nói ngay ở tiêu viêm mấy người đang yên tĩnh chờ đợi phong ấn biến mất thời gian nhưng là cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng ở đại điện một chỗ khác bên trong cựu phượng đoàn người phát hiện tiêu viêm mấy người đi vào sau đó sắc mặt nhất thời kéo xuống hoàng hiên trưởng lão tiêu viêm mấy người này sức chiến đấu phá mạnh có bọn họ ở sau đó tranh đấu bên trong chúng ta rất khó chiếm cứ ưu thế cựu phượng cố ý nhẹ giọng lại nói không biết là dùng cái gì phẩm cấp cao đan dược cựu phượng t r ư ớ c ở đan điện bị thương tựa hồ đã hoàn toàn khôi phục ha hả ta biết bọn họ sức chiến đấu mạnh tuy rằng ở bộ tộc ta cường giả chưa đến trước chúng ta tạm thời còn địch bất quá bọn h ắ n thế nhưng chúng ta hoàn toàn có thể mượn đao giết người một bộ áo bào đen sắc mặt còn có chút tái nhợt hoàng hiên cười lạnh nói hả hoàng hiên trưởng lao ý tứ là cựu phượng nghe vậy lập tức sáng mắt lên nói rốt cục lại có thể cho tiêu viêm thêm phiến phức hài lòng ỉn người xem hoàng hiên khá là bí mật địa chỉ chỉ một góc cựu phượng theo hoàng hiên chỉ phương hướng nhìn lại nhất thời nhìn thấy một đám bao phủ ở trong hắc vụ âm u bóng người có điều người chung quanh đúng là đều xa xa cùng bọn họ tách ra rất đại một khoảng cách nhường nhóm người kia có vẻ thập phần đến dễ thấy không biết đám người kia đã làm gì người người oán trách sự tình dĩ nhiên nhường thú vực những ma thú này các gia tộc đều như thế không ưa bọn họ chỉ là bọn hắn đúng là không để ý chút nào dáng vẻ có vẻ khá là tự đắc hôn điện này nhóm quay rồi cất côn lại cũng tới không nghĩ tới này thú vực phụ cận cũng có bọn họ phân điện tồn tại t h ự cựu s là làm người b ồ n ôn. Chúng ta trở lại sau đó nhất định ta trở sau lại đó phượng ả i lập tức thông báo tộc t báo r ở ở n nhân, nhưng trong tộc chú ý hồn điện động tính, bọn họ xuất hiện g đại đây tuyệt đối có mưu đồ chú họ khác. h mưu ư tộc xuất tuyệt có Cửu ý p nhìn người đến sau trong nháy mắt cau mày nói liền phảng phất là gặp phải cái gì vật bẩn thịu như thế có điều cựu phượng phản ứng đúng là không sai dù sao hồn điện người là thật dơ không chỉ thân thể dơ linh hồn cẳng dơ ta biết chỉ là bọn hắn lúc này đương nhiên là càng mạnh càng tốt hồn điện lần này người đến bên trong đầu lĩnh vị kia thân mang sám trắng trường sam ông lão chính là hồn điện một vị thực lực vì là năm sao đấu tôn tốt lão tên là trích tinh thiên tôn hồn điện gần nhất nhưng là đang cùng tứ phương các chủ đạo thiên phủ liên minh khắp nơi đối kháng tình hình trận chiến vẫn có chút khốc liệt nếu như chúng ta đem tứ phương các thiếu các chủ xuất hiện tin tức tiết lộ cho hắn ha h a hoàng hiên nham hiểm cười một tiếng nói hắn bị một vị chừng hai mươi tuổi nhân loại nữ tử treo lên đánh sự t ì n h tuyệt không có thể liền như vậy nhẹ dễ quên đi cho dù người kia vì là đương nhiệm ách nan độc thể chương 548, không nên cùng kiếm tu đánh nhau trích tinh gần nhất rất phiền tại sao vậy chứ gần nhất b ư ớ c lên một người tên là thiên phụ tổ chức cùng hồn điện đối nghịch vẫn cùng hồn điện đánh cho có qua có lại kỳ quái nhất chính là đại điện chủ rõ ràng là đấu thánh đại năng nhưng không ra tay tham dự chiến đấu phóng túng thiên phủ trưởng thành khiến cho như hắn như vậy trong ngày thường thân phận cực kỳ cao quý hồn điện thiên tôn đều phải thả xuống rụt rè đi tới đối kháng thiên phủ t i ề n tuyến hai ngày trước hắn mới mới vừa cùng tứ phương các bên trong vạn kiếm các các chủ kiếm tôn giả từng làm một hồi nhắc tới cũng là từ khi vạn kiếm các triệt để nhập vào tứ phương các sau đó n à y kiếm tôn giả thực lực liền trà s á t tăng lên bốn năm trước kiếm tôn giả còn chỉ là một vị hai sao đỉnh cao đấu tôn lấy trích tinh năm sao đấu tôn thực lực có thể một tay dễ dàng dạy hắn làm người bốn năm sau kiếm tôn giả cũng đã chính thức bước vào năm sao đấu tôn cảnh lấy trích tinh năm sao đấu tôn thực lực hai ngày trước ừ vừa bị kiếm tôn giả giáo làm người vạn kiếm các chấn các đấu kỹ vạn kiếm quyết thật rất sao đến khủng bố hai ngày trước bị kiếm lão quỷ chiêu kiếm đó đánh cho chính mình ngực đến hiện tại đều mơ hồ làm đau nếu không là cựu thiên tôn ra tay t r ợ chính mình đem trong cơ thể cái kia tàn phá kiếm khí cho đổi u ra ngoài bằng thực lực mình e sợ hiện tại đều xuống không được giường không nên cùng kiếm tu đánh nhau không nên cùng kiếm tu đánh nhau không nên cùng kiếm tu đánh nhau việc trọng yếu nói ba lần kiếm tu đều rất sao là một nhóm kẻ đ i ê n vừa thấy đánh nhau h ã y cùng thấy cha mẹ như thế không muốn sống ngươi nói một phe thế lực có một k i ự u phẩm luyện dược đại tông sư t ỏ a c h ấ n cũng thật là thoải mái méo mó có thể đem ngươi kéo dài tính mạng tục đến chết tăng cao thực lực cũng cùng chơi như thế không chỉ là vạn kiếm các kiếm tôn giả là như vậy liền ngay cả tinh vẫn các phong t ô n giả phong lôi các lôi t ô n giả hoàng tuyển các hoàng tuyển tôn giả cũng là như vậy thăng cấp dồn dập dường như uống nước lạnh như thế đến ung dung lôi tôn giả cùng hoàng tuyền tôn giả hai người này đã có thể cùng hồn điện tùy ý một vị thiên tôn đánh cho có qua có lại đạt được không hề rơi xuống hạ phong một chút nào cho tới phong tôn giả liền càng kinh khủng năm ngoái hắn trích tinh cùng hồn điện một vị khắc thiên tôn đồng loạt ra tay vây công phong tôn giả chỉ giao thủ mười bảy chiêu vị kia thiên tôn đồng nghiệp liền bị phong tôn giả một trưởng vô nát tâm mạch tại chỗ n g ã xuống nếu không là hắn trích tinh chạy trốn không phải nếu không là hắn trích tinh chiến lược chuyển tiến vào nhanh hắn trích tinh nhưng là lại cũng không về được thiên thấy vưu thương đại điện chủ ở trên có dược chân ở tứ phương các này nhóm nghiệp t r ư ớ n g có phải là đem đan dược cũng làm đồ ăn vặt tan a đối với tứ phương các phương diện loại này nhân thần cộng phẫn sự tình trích tinh biểu thị hắn hắn cái quái gì vậy cũng muốn a được rồi hắn cũng chỉ là muốn muốn thôi dù sao hồn điện đối với bọn hắn những ngày qua tôn không chế là cực kỳ nghiêm khắc trốn tránh ngươi có hay không hỏi qua hồn điện chín đại thiên tôn phó điện chủ cùng đại điện chủ là bọn họ hồn liên không độ sao tức giận Ảch, phía trước nói tới chỗ nào tới. Ảch, giận nói nào A. phía chỗ ừ nói đến hắn bị vạn kiếm c ắ p kiếm lao đầu một kiếm chém thành trọng độ bại liệt may mà c ử u thiên tôn ra tay giúp đỡ giúp đỡ sớm khôi phục hắn thật vất vả thương thế khôi phục liền chạy đến hồn điện ở thú vực bên này phân điện lén lút lười dài sâu kết quả lại bị đại điện chủ dùng bí pháp thông báo thú vực hài cốt sơn mạch có hư hư thực thực đấu thánh di tích xuất thế trích tinh thân là thú vực phân điện tu vì cao nhất người nhất định phải lập tức dẫn người chạy tới di tích đồng thời nhất định phải bắt được đấu thánh truyền thừa cùng đấu thánh di hải điều này làm cho vừa chạy tới thú vực phân điện trích tinh một tiếng ngửa mặt lên trời thở dài sau khi lập tức mang tới thú vực phân điện một đám tôn lão cùng hộ pháp khẩn cấp chạy tới di tích may mà chính là rốt cục đổi tới hắn ở truyền thừa triệt để mở ra trước chạy tới truyền thừa đại điện lúc này hắn đang đánh giá giữa không trung mười cái t r ù m sáng hắn đang suy nghĩ này mười cái t r ù m sáng đến tột cùng người nào mới thật sự là đấu thánh truyền thừa chẳng lẽ lại là chín giả một thật sự bài c ú xiếp bất luận làm sao đại điện chủ bàn giao nhiệm vụ hắn đều phải hoàn thành mà ngay ở trích tinh đánh giá cái kia mười cái quyển sách thời điểm một đạo truyền âm lặng lẽ truyền vào trong lỗ thai của hắn tới gần cửa đại điện vị trí cái kia hai nam số ba nữ chính là tứ phương các người cầm đầu chàng thanh niên là tứ phương các thiếu các chủ tiêu viêm người là ai trích tinh nghe vậy bất động thanh sắc địa hỏi tới chỉ tiếc gâm thanh này chạm vào t ứ t tán điều này không khỏi làm trích tinh nhữ mày đây là muốn bắt bọn họ hồn điện sử dụng như thương thiên yêu hoàng đoàn người nơi hô quyết định hoàng hiên nhẹ thở một hơi nhỏ giọng nói sẽ không bị hồn điện người phát hiện chứ cựu phượng có chút lo lắng nói ta cùng trích tinh đều là năm sao đấu tôn ta nếu là ý định nhận dấu trích tinh còn phát hiện không được ta hơn nữa chính là phát hiện thì đã có sao chúng ta thiên yêu hoàng bộ tộc còn sợ bọn họ hồn điện hay sao hoàng hiên không cần thiết chút nào điệu đáp cũng là chờ trò hay bắt đầu đi cựu phượng bừng tỉnh cười một tiếng nói một bên phượng thanh nhi mắt phượng khẽ nhúc n í c h lần thứ hai có một tia truyền âm hướng về xa xa truyền bá mà đi tiêu viêm một nhóm nơi đang cùng tử nghiên thấp giọng nói dỡn tiêu viêm bỗng nhiên dừng lại chân mày c a o lại ca ca làm sao t ử nghiên tò mò nhìn tiêu viêm nói cựu phượng cùng hoàng hiên cái kia hai cái món ăn gà lại muốn bắt đầu làm yêu quái còn có hồn điện đám kia con chuột cũng tới nhà chính là lần trước bị cổ linh sư bá dọa chạy cái kia gọi trích tinh quỷ nhát gan tiêu viêm hữu môi nói hồn điện người cũng tới có muốn hay không chúng ta tiên hạ thủ vi cường giết bọn họ mỹ đỗ toa tiểu tỷ tỷ đôi mắt đẹp mang sắt nói không phong ấn lập tức liền sẽ biến mất hiện tại khai chiến chỉ có nhường thiên yêu hoàng mấy người lượng tiện nghi chờ chúng ta bắt được đấu thánh di hải cùng truyền thừa sau khi lại đem trích tinh mấy người lưu lại đi nghĩ đến nhường hồn điện ngã xuống một vị thực lực vì là năm sao đấu tôn thiên tôn bọn họ cũng sẽ thịt đau chứ tiêu viêm lắc đầu nói vậy nếu như hồn điện người hiện tại liền đến t r e o chọc chúng ta đây tử nghiên nghển lên đầu nhỏ hiếu kỳ nói vậy còn dùng hỏi đương nhiên là giết hết bọn họ mỹ đỗ toa tay ngọc sờ sờ tử nghiên đầu nhỏ ngữ trọng tâm trường nói tử nghiên nhìn yêu kiều cười k h ẽ mỹ đỗ toa tiểu t ỷ t ỷ thân thể nhưng là nhẹ nhàng một cơ linh vị tiểu thư này t ỷ nhìn rất đẹp đẽ sắt khí làm sao liền nặng như vậy đây phụ thân ta thật sợ hãi nàng có thể hay không một không vui liền một trưởng vô nát sọ não của ta ta không muốn chết ta t ử nhiên hay là còn không biết mỹ đ ô toa ở đấu khí đại lục chuyển xa cũng không chỉ là tên đẹp hung danh càng hơn a trong mắt nàng đẹp đẽ tiểu t ỷ t ỷ xanh miết trên ngọc thủ dính đầy nhân loại cường giả huyết e sợ đều đủ nàng rửa cái trăm tám mươi vẩy tám một trận phát t ẩ m t ử nhiên không g i ấ u vết tránh thoát khỏi mỹ đ ô toa tay nhỏ t i ê n lặng hướng về tiêu viêm bên người di di năng lực nhận biết kinh người tiêu viêm cùng mỹ đ ô toa tiểu t ỷ t ỷ đều là nhìn nhau nợ nụ cười tiêu viêm đem tự nhiên kéo đến chính mình trong lòng đối với mỹ đỗ toa cười nói tiểu tỷ tỷ ngươi xem ngươi đem con cho sợ đến tự nhiên ngươi nếu biết tỷ tỷ ta tính khí không được cái kia nhất định phải nghe lời nha hùng hai tử rơi xuống trong tay ta là thật sự bị biết đánh ra cất đến mỹ đỗ toa đối với tử nghiên phong tình vạn trùng địa cười một tiếng nói ô ô ô t ử nhiên g tại chỗ ngay ở tiêu viêm trong lồng ngực khóc ra tiếng cũng bị đánh ra cất đến thực sự là thật đáng sợ tiêu viêm đối với mỹ đỗ toa âm thầm so với một ngón tay cái h á n cái này làm người đau đầu mội mội rốt cục có người có thể hàng ở nàng cung tiêu viêm tâm thần nghĩ thông suốt mi đô toa lúc này cho tiêu viêm quăng một mị nhãn t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi chín túc chi đa mưu thiên yêu hoàng một điện chủ cửa đại điện vị trí cái kia hai nam số ba nữ n g ư ờ i bê tà trích tinh hướng về bên cạnh người một vị một sao đấu tôn mở miệng dò hỏi đây là hồn điện thú vực phân điện điện chủ thú vực cùng tinh vẫn các cùng trôi trung châu nam vực chỉ là thú vực ở tinh vẫn các càng phía nam thôi n h ư cái kia ờ n g t ư ờ n g thường thường t h ư thường thường thường thường thường thường t h ư n đ i ệ n g thường h ư ờ n g t h ư n g t h n h ư n t h ư ờ n t h ư ờ thường thường thường thường t h ư thường thường thường thường t h ư ờ t h ư ờ t h n t h n t h ư ờ n thường t h ư ờ n c thường t h ư n g t h ư n g t h n g t h ư n g h ư ờ n t h ư ờ thường thường thường thường t h ư thường thường thường t h ư n g thường thường h ư ờ n g t h ư ờ n thường t h ư ờ n t h ư ờ thường t h ư ờ t h ư n g thường thường thường thường thường thường thường a h ư ờ n g thường t h n g thường i h ư n g h ư ờ n g t h ư h ư ờ n g t h n h ư ờ n g n h ư ờ n g t n thường thường thường t h ư ờ i g t h ư n g h ư ờ n g t h ư n h ư ờ n h ư n g t n t h ư n g t h ư t h ư ờ n h ư ờ n g thường t h ư n g thường thường t h ư n g thường t h ư ờ n thường thường thường thường t n thường t h trôn giết ta hồn điện bốn vị tôn lão cùng một vị bát phẩm luyện dược tông sư tôn lão đúng là còn nói được nhưng là bát phẩm luyện dược tông sư ta hồn điện tổng cộng mới mấy vị đại điện chủ đối với chuyện này cực kỳ tức giận dược trần cùng tiêu viêm thầy trò đầu của hai người nhất định phải mang về điện bên trong trích tinh thâm trầm địa cười lạnh nói vậy chúng ta hiện tại có hay không liền tiêu diệt bọn hắn một điện chủ trong con ngươi hung quang lõe lên nói không vừa có người bí mật truyền âm cho ta có điều là muốn cho ta cho hắn sử dụng như thương thôi nhưng là ta nghiêng không bằng h ắ n nguyện ở truyền thừa mở ra trước cùng tiêu viêm lên xung đột chỉ là tiện nghi ẩn nút trong bóng tối cái kia ngư ông thôi trích tinh xem thường cười một tiếng nói muốn ở hắn cái này ngàn năm l á o yêu quái trước mặt chơi loại này thấp hèn ngữ kế còn n ộ t điểm nhưng mà trích tinh cũng thật là đánh giá cao c ử u phượng cùng hoàng hiên bọn họ chỉ là bởi vì ở đàn điện bị tiêu viêm cho bắt nạt thảm muốn cho tiêu viêm mấy người tìm điểm phiền phức thôi cho tới ở tranh đấu truyền thừa trước, trước tiên diệt trừ hai vị đối thủ ha ha xin lỗi tạm thời còn không nghĩ tới bước đi kia vậy thì ở chúng ta bắt được đấu thánh truyền thừa cùng di hải sau khi lại tìm cơ hội giết bọn họ một điện chủ cười lạnh nói mau nhìn c h ù n g sáng di chuyển phong ấn sắp giải trừ đang lúc này quát khẽ một tiếng ở đây trên văng lên ao ngong ngong chỉ thấy nguyên bản vờn quanh bệ đá bất động bất động mười cái c h ù n g sáng đ ỗ n g nhiên bắt đầu cấp tốc run r à y lên c h ù n g sáng bên trong bao bọc quyển sách bắt đầu như ẩn như hiện xèo xèo Xèo. một trận ánh sáng tỏa sáng c h ù n g sáng bên trong quyển sách r ồ n dập tránh ra hướng về đại điện tứ phương bắn mạnh mà ra mau nhìn phong ấ n phá quyển sách cũng đi ra còn lo lắng làm gì nhanh cơm a chúng ta dít gạo lang bộ tộc nhất định phải cướp được một cái q u y ể n t r ụ ai dám ngăn cản chúng ta chính là cùng chúng ta dít gạo lang bộ tộc không q u a được đều lên cho ta lần này đoàn người triệt để sôi t r à o r ồ n dập cùng dùng thân thủ hướng về giữa không t r ú n g chúng quanh bay loạn mười con quyển sách bắn mạnh tới chỉ là trong nháy mắt trên sân liền bắt đầu huyết dịch tung tóe loạn thành hỗn loạn thiên yêu hoàng đoàn người cùng hồn điện đoàn người cũng lập tức gia nhập tranh cướp bên trong chỉ là những n à y bị đấu kỹ thiên giai mê hoặc hai mắt người đều là không có chú ý tới vẫn yên tĩnh đứng lặng ở trên bãi đá những kia khôi lội nhóm cũng chậm rãi mở hai mắt ca ca ngươi nhìn bọn họ cũng bắt đầu đ o ạ n chúng ta không muốn đi tới tham gia chút náo nhiệt à vừa nhìn mọi người đánh tới đến rồi tính cách thích tham gia náo nhiệt tử nghiên nhất thời liền cũng lên đều nói rồi những này chỉ là t r ư ớ n g nhãn pháp thôi mười cái đều là giả vậy chúng ta trả lại đi cướp cái gì không bằng nghỉ ngơi dưỡng sức đợi đến cuối cùng lại ra tay thiêu viêm buồn cười vỗ vỗ t ử nhiên đầu nói đấu kỹ thiên giai là giả vậy nó đều là một phần dùng để chứa dáng vẻ công pháp hoặc là đấu kỹ chứ coi như không phải thiên giai cấp bậc địa giai cũng được à ta liền không tin một vị đỉnh cao đấu thánh sẽ dùng một quyển huyền cấp đấu kỹ giả vờ giả vịt không được t ử n h i ê n cong lên miệng nhỏ tạ và nói cũng là cướp một quyển địa giai đấu kỹ tới chơi chơi cũng không sai có điều tự mình kết cục bị người vây công liền chơi không vui xem ta đại minh vương tiêu viêm thấp giọng cười một tiếng nói thu chủ nhân chủ nhân có ích lợi gì được với đại minh vương địa phương à? một chỉ to bằng bàn tay màu thiên thanh chim nhỏ từ tiêu viêm ngực bay ra nhìn thấy giữa bầu trời bay loạn cái kia mười cái quyển sách không có tìm một tốt cướp cho ta tùy tiện lén lút cướp một trở về tiêu viêm đưa tay chỉ trỏ giữa không trung bay loạn cái kia mười cái quyển sách nói bởi quyển t r ụ c này phi hành góc độ xảo quyệt còn có bên cạnh vẫn có người ném đá dấu tay vì lẽ đó vẫn còn không có người đắc thủ biết rồi chủ nhân ngươi xem ta đi đại minh vương gật gật đầu đầu lập tức hai cánh rung lên liền trốn vào trong hư không biến mất không còn tăm hơi đại minh vương nhớ kỹ nhất định phải cho tỷ tỷ mang về một con quyển sách ra từ nghiên sát có việc địa ở sau thân thể hắn phất phất tay nói biết rồi t h n h i ê n tỷ một tiếng lanh lảnh giọng trẻ con truyền đến lập tức biến mất thiêu viêm thấy này bất đắc dĩ trợn tròn mắt không nói gì a một tiếng tương đương tiếng kêu thảm thiết thê lương bỗng nhiên ở đại điện vang lên mau nhìn mau nhìn là những kia viễn cổ khôi lối tỉnh lại lại là một tiếng thét kinh hai nói ở tranh cướp quyển sách đông đảo các cường giả cũng lại không kiềm chế nổi lòng hiếu kỳ dồn dập theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy nguyên bản đem ngọc bạch hải cốt vờn quanh mười hai cụ khôi lối nhóm đã toàn bộ tỉnh lại mang theo sát khí ngất trời từ cao vóc trên đài đá nhảy một cái mà hướng về nhảy vào trong đám người liền bắt đầu không khác biệt địa tùy ý tàn sát lên bởi những này viễn c ổ khôi l ố i đấu tôn cảnh cường hãn thực lực và hãn không sợ chết ưu thế cùng với mọi người từng người vì là chiến lập tức liền có một nhóm lớn cường giả bị tàn sát ở đ ị a đáng giận nhất là chính là những này khôi l ố i cực kỳ không dễ bị tổn hại coi như là bị đánh ngã xuống đất lập tức cũng sẽ b ò lên nhất định phải triệt để dỡ xuống nó mới có hiệu quả những này viễn cổ khôi lỗi trong mắt còn còn sót lại một tia tức giận chỉ sợ là nhất là ác độc người khôi lỗi mười hai cụ khôi lỗi đều là đấu tôn cảnh thực lực và không được ca đồng thời liên thủ làm rất nương đi đại gia cẩn thận rồi hắn hướng chúng ta x ố n g lại theo từng trận người hoang mã loạn tiếng kinh hô vốn là thế cục hỗn loạn trở nên càng thêm g â y go ngươi xem ta nói không muốn kết cục đ o ạ n đi vị này tạo hóa thánh giả tiền bối không phải là cái gì người hiền lành chúng ta nếu là vừa kết cục có phải là lại cũng bị những này viễn cổ khôi lội âm một làn sóng thiêu viêm vô vô tử nghiên vai ra hiệu nói nhưng là ca ca liền coi như chúng ta không tìm bọn họ bọn họ cũng sẽ tới tìm chúng ta nha ngươi xem không phải có một bộ khôi lội hướng về chúng ta hướng đã tới sao tự nhiên đang yêu địa cắn cắn miệng manh manh tách địa chỉ chỉ phía trước nói thiêu viêm ngẩng đầu nhìn lên nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất chỉ thấy một vị cả người bao bọc ở màu trắng băng vải bên trong cầm trong tay một thanh nhuốm máu đại thương viễn cổ khôi lỗi chính thần chặn sát thần phật chặn giết phật địa một đường tạc xuyên đoàn người thẳng đến mấy người bọn họ vị trí góc tối mà tới một đường chỗ đi qua n h ắ c lên từng trận gió tanh h mưa máu này thiên quân lích dịch tư thế làm cho tất cả mọi người đều dồn dập tránh ra đến bởi vậy cái kia khôi lỗi bước chân giẫm một cái liền hướng nhằm phía vẫn đứng nó hành động phương hướng trên tiêu viêm năm người mẹ kiếp ta không chọc g i ậ n các ngươi các ngươi còn dám chọc ta tiêu viêm phiền muộn địa nhổ nước bọc nói hắn đúng là đã quên những này khôi lỗi công kích là không khác biệt chỉ cần là xuất hiện ở truyền thừa trong đại điện người dồn dập là sự công kích của bọn họ đối tượng như bọn họ nhìn như vậy hí các khách xem hiện tại nhưng là không nhìn nổi đi chương năm trăm năm mươi ngươi có phải là ở bên ngoài có khác biệt cầu xèo cầm trong tay huyết thương viễn cổ khôi lỗi thẳng đến tiêu viêm mấy người mà đến loại kia mơ hồ bị khóa định cảm giác không khỏi nhường mọi người hơi nhúng mày hư nếu ngươi s á t tử như thế cứng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 Tiêu i ê v một tay trước phía phải về đ nhiên vung lên khẽ quát. Xèo. Một Xèo. đạo ngọn lửa màu xanh thấm giải lụa nhanh như tia chớp từ tiêu viêm cánh tay bên trong thoát ra hóa thành một đạo thật dài t h à n h mang quay về giữa không trung thân ảnh màu trắng xông thẳng mà đi g à o một con ngựa mặt lên trời thét dài ngọn lửa màu xanh thấm cự lang đột nhiên từ hỏa diễm giải lụa b i ế n ảo mà ra mở ra cái miệng lớn như chậu máu sau quay về đạo kia nhỏ bé bóng người một cái c ă n xuống vành khi thế hùng hổ mà đến viễn cổ khôi l ố i trợn biến mất rồi cái kia bảng đại trong hố đen cót ca cót k ế t cót kẹt nuốt vào viễn cổ khôi l ố i lang linh lập tức vung lên cự s ỉ cắn thu về đến một trận trói thai tiếng nhai nuốt không ngừng tự lang linh trong miệng truyền ra một phút cự lang rất có tiêu hóa không tốt địa hướng ra phía ngoài văng hai cái một bãi màu vàng nhạt đồng chén nước bị lang linh cho ghét bỏ địa phun ra ngoài ùng ùng xung quanh một vòng vừa bị viễn cổ khôi lỗi giết lùi các cường giả đều ở lặng lẽ thôn nuốt ngủ nước nguyên lai yên tĩnh đứng cửa đại điện xem cuộc vui cái này chủ mới phải một kẻ hung ác a một đấu tôn cảnh viễn cổ khôi lỗi nói rết liền rết con mắt đều không chớp một hồi con này phá lang đến cùng là đấu kỹ còn rất sao là ma sùng a lão tử làm sao ngây ngốc không nhận rõ cơ chứ hống một đòn mom sói ăn đi viễn cổ khôi lỗi lang linh bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng bước ra tao nhã bước tiến liền hướng tiêu viêm đi đến bạch bốn phía các cường giả lập tức đồng loạt hướng về hai bên tách ra cho cái cực cái khác phương vị các cường linh tránh hẹp như hiện phương lang Liên ra đường trên sân màn, giả dài đối. quái một xuất một dị vậy, vị đều kỳ ở quyết đủ ấ u sinh tử, mà tới gần cửa đại điện nơi gần này đồng loạt cho một con lang nhường đường. cho tử, loạt một cửa mà Cốc cốc cốc! đ Ở đủ loại ánh mắt phức tạp nhìn kỹ lang linh liền như một vị kiểm duyệt quốc dân quốc vương giống như vậy bước tao nhã bát tự bộ không nhanh không chậm qua lại qua cái này hẹp dài hành lang trở lại tiêu viêm bên người chỉ là còn chưa các loại lang linh hưởng thụ song loại này muôn người chú ý vẻ đẹp cảm giác một con trống trời chân to phủ đầu đá xuống vâng ngươi chó chết này có phải là uống nhiều hay không dám xông tới ta tử nghiên đại nhân ta ngày hôm nay không phải đá chết ngươi không thể một đạo lanh lảnh nũng nịu âm thanh đột nhiên vang lên nguyên lai lang linh bước đi thời điểm không thấy đường tương đương thô lô va tử nghiên trên người ô ô ô bị đá thê thê thảm thảm lang linh thấp giọng nghẹn ngào hai tiếng phát hiện nó thân ái chủ nhân cũng không giúp nó cuối cùng chỉ được không cam lòng hóa thành từng viên một màu thiên thanh quang hà tầm ẩ m đổ nát cũng như chạy trốn chạy về tiêu viêm trong cơ thể đi tới cắt chó chết may mà ngươi ngày hôm nay chạy trốn nhanh không phải vậy bản đại nhân đem ngươi cất đều cho đánh ra đến tử nghiên g ơ g ơ lên chính mình béo mập tiểu quyền uy hiếp nói ừ từ khi mỹ đô toa tiểu tỉ tỉ uy hiếp nàng nói muốn đem không nghe lời hùng hài tử cất đều đánh ra đến mới thôi câu nói này liền lập tức trở thành tử nghiên đã biết nhất có uy hiếp lực dù sao đem cất đều đánh ra đến thực sự là thật đáng sợ ô ô ô một tiếng cực kỳ yếu ớt gào thét âm thanh tự tiêu viêm trong cơ thể truyền ra tiêu viêm cẩn thận lắng nghe chốc lát lập tức cười nói lần này ta mới sẽ không giúp ngươi cũng coi như là nhường tử nghiên giúp ngươi thật dài trí nhớ đỡ phải ngươi chó chết này ở bên ngoài chơi giã liền tứ phương cắt cửa lớn là hướng về cái nào mở đến cũng không biết tiêu viêm lời vừa nói ra cái kia thấp giọng tiếng nghẹn ngào lập tức liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi khả năng là thương tâm lang linh về nó ổ chói ôm đầu khóc giống đi tới đi chủ nhân ngươi có phải là ở bên ngoài có khác biệt cầu khí lại là một trận hút vào khí lạnh âm thanh âm vang lên tử n g h i ê n nhưng là kinh rơi xuống bọn họ một chỗ nhãn cầu xem ra không chỉ có vị này áo bào đen thanh niên không thể t r e o t r ọ c chính là cái kia áo tím tiểu lò lì cũng không thể t r e o t r ọ c ca qua một hồi sau khiếp sợ sau khi đám người lần thứ hai bắt đầu rồi ta chém ngươi một đao ngươi đ â m ta một kiếm tranh đấu bên trong chỉ là bọn hắn dồn dập cẩn thận tách ra tiêu viêm mấy người vị trí ca ca đại minh vương nó làm sao vẫn chưa về nhỉ nhìn đám người chung quanh tàn đi vùn bực ngán ngẩm tử nghiên chỉ được truy hỏi tiêu viêm rất nhanh lập tức liền phải quay về tiêu viêm hơi nhắm mắt cảm ứng một lát sau mỉm cười nói mà đại điện một góc khác đại minh vương cũng ở lặng lẽ triển khai hành động của nó ẩm một vị người mặc thú bào ở trần đại hán đánh một quyền mở ra ba người liên thủ công kích sau một cái liền đem một quyển màu đỏ nhạt quyển sách nắm tại lòng bàn tay ha ha ha cái quyển t r ụ c này quy chúng ta g i í t gào lang bộ tộc ai dám không phục ở chân đại hán đột nhiên xé một cái thú bào lộ ra dưới một thân tinh tráng bắp thịt huyết muốn căng phồng địa hét lớn cái kia sát khí ngất trời đúng là dọa dẫm một nhóm người lớn càng chủ yếu chính là xung quanh mấy vị g i í t gào lang bộ tộc cường giả cũng dồn dập xông tới dự định thể sống chết bảo vệ thắng lợi thành quả trong lúc nhất thời mọi người đúng là có chút do dự có muốn hay không từ bỏ quyển sách này đi cướp cái khác quyển sách đây dù sao quyển sách nhưng là có dòng d ã mười cái không cần thiết nhìn chòng chọc này một không tha ẩn nó ở trong hư không đại minh vương hơi cúi đầu một đôi m u thiên thanh thủy tinh hai con mắt rất hưng thú đ i ệ u đánh giá vị này rít gào lang bộ tộc tộc trưởng chậm rãi mở miệng nói một vị một sao đỉnh cao đấu tôn cũng dám như thế nhảy vậy đại khái chính là chủ nhân nói tới nghèo bức còn muốn tinh tướng đi như vậy liền hắn đi phía dưới rít gào lang bộ tộc tộc trưởng nhìn không người trả lời sau biểu hiện địa cũng càng làm càn ha ha ha còn có ai còn có ai không phục đứng ra ở chân đại hán dùng sức mà vỗ vỗ ngực hét lớn xèo một đạo thanh mang xuyên thấu không gian nhanh như tia chớp địa bắn về phía ở trần đại hán còn có ta một tiếng lanh lảnh giọng trẻ con đột nhiên vang lên âm thanh đến người cũng phù phù cao hai mét bắp thịt đại hán ầm ầm ngã trên mặt đất x u n g s ụ x u n g s ụ x u n g sục máu tươi không muốn sống giống như liều mạng mà hướng ra phía ngoài chạy dòng lúc này xung quanh mọi người mới phát hiện một đạo thật dài xuyên qua thương t ử ở trần đại hán nơi tim xuyên thùng qua mà ở trần đại hán trái tim xung quanh tất cả đều là cháy đen dấu vết lại như là bị nhiệt độ cực cao liệt diễm mánh liệt thiêu đốt qua bị ở trần đại hán cuối cùng một luồng dư lực ngã hướng về giữa không trung màu đỏ nhạt quyển sách còn không tới kịp hạ xuống liên oanh một tiếng bị một đạo lập lòe thanh mang bóng người cho đ o t đi cướp đi màu đỏ nhạt quyển sách bóng người chậm dai ở giữa không trung ổn định thanh mang tàn đi chậm dai hiện ra trong đó âm thanh ảnh hóa ra là một chỉ to bằng bàn tay màu thiên thanh chim nhỏ này màu thiên thanh chim nhỏ ở mọi người một mặt ngộng bức nhìn kỹ dưới từng miếng từng miếng đem màu đỏ nhạt quyển sách nuốt vào trong bụng cũng không biết nó cái kia một chút miệng nhỏ là làm sao đem như thế một tảng lớn đồ vật bỏ vào đem màu đỏ nhạt quyển sách hoàn toàn nuốt vào màu thiên thanh chim nhỏ lúc này mới không nhanh không chậm địa hắng ọ n một cái kêu lên Còn có ta đại vương không Ai dám chiến? lần này tình cảnh ẩm ẩm liền nổ tung chương năm trăm năm mươi mốt tình cảnh một lần hết sức khó xử thời đại này một chỉ to bằng bàn tay chim nhỏ cũng dám bắt nạt đến bọn họ trên đầu đến rồi thực sự là quá kiêu ngạo cho tới giết gào lang bộ tộc các cường giả càng là tức điên mắt thấy bọn họ tộc trưởng đã bắt được cái kia quyển đấu kỹ thiên giai có này quyển đấu kỹ thiên giai vậy bọn họ giết gào lang bộ tộc quật khởi còn không phải ngay trong tầm tay ngày khác treo lên đánh thiên yêu hoàng chân đạp thái hư cổ long hoành ép c ử u h u điệu minh mãng phá tan ma thú giới ba gia tộc lớn cuối cùng xưng bá thú vực đắc ý thế nhưng hiện tại tất cả những thứ này đều bị này còn không biết nơi nào đến tạp m a u điệu đem phá hủy không chỉ đấu kỹ thiên giai không còn liền ngay cả bọn họ bộ tộc duy nhất một vị đấu tôn cường giả tộc trưởng của bọn họ đại nhân cũng bỏ mình đây tuyệt đối không thể tha thứ lên cơn giận dữ rít gào lang bộ tộc cùng cái khác đỏ mát quyển sách các cường giả đều ly kỳ địa phẫn nộ đem thiên giai công pháp lưu lại cho tộc trưởng đại nhân báo thủ nương theo từng tiếng gào thét mấy chục đạo công kích trong nháy mắt đánh về phía giữa không trung đại minh vương phạm vào chúng nộ đại minh vương bị cả đám liên thủ vây công dù là đại minh vương cường hãn hơn nữa cũng không nhịn được nhiều cường giả như vậy nén giận một đòn bị sợ hết hồn đại minh vương trợt hai cánh rung lên liền lần thứ hai trốn vào trong hư không biến mất không còn tăm hơi tính toán một chút ta đại minh vương phục rồi phục rồi không đánh không đánh một đạo âm cuối lượn lở truyền đến nói này tặc đ i ể u trang xong bức còn muốn chạy lưu lại đi chết tiệt chúng ta đấu kỹ thiên giai a này con chết điểu lại còn sẽ xuyên qua không gian trời ơi nhìn ra muốn rách cả m ỹ mắt mọi người phát rộ giống như điên cuồng công kích đại minh vương bỏ chạy cái kia nơi hư không sau đó trừ lưu lại đạo đạo gợn sóng không gian ở ngoài không thu hoạch được gì cuối cùng tức giận rất nhiều các cường giả chỉ được nửa mặt lên trời tức giận mắng sau đó không cam lòng tàn đi c ử a đại điện nơi yên tâm được rồi đại minh vương lập tức liền trở về tiêu viêm hơi nhắm mắt cảm ứng sau cười nói vừa dứt lời không gian một trận núp ních một chỉ to bằng bàn tay màu thiên thanh chim nhỏ từ trong hư không giáo r á c địa chui ra ngươi xem đại minh vương này không phải trở về sao tiêu viêm chỉ vào thở hồng hộc đại minh vương cười nói đại minh vương ngươi đã về rồi thử nghiên vui mừng nhìn đại minh vương nói hô hô ta đã trở về m ệ t chết đ i ể u đại minh vương thở hồng hộc nói sao chật vật như vậy gặp phải cao thủ không phải nhường ngươi tận lực chọn thực lực nhược một điểm ra tay ạ t i ê u viêm đem đại minh vương nâng tới tay tâm không hiểu nói ha h a không có gặp phải cao thủ tất cả đều là một ít thái điều chỉ có điều ta một chỉ chim nhỏ đoạt quyển sách phạm vào chúng nộ bị vây công thôi vì lẽ đó liền mau mau chuồn mất trở về đại minh vương ngượng ngùng cười một tiếng nói vừa nghĩ tới vừa cái kia vui vẻ tinh tướng lữ trình nó liền cảm giác tốt kích thích ta đúng rồi Chủ nhân, cái nhân, này là tiêu a cướp được quyển sách. đ quyển ạ minh miệng một màu mà miệng cái với người liền ngoài. i vương ngoác rộng, con nhỏ nhạt quyển sách liền quỷ dị mà từ trong miệng của nó phun thể sách so to có cả ra ra của từ t đỏ quỷ dị viêm rất hứng thú địa tiếp nhận quyển sách lôi kéo vừa nhìn đại địa cưng ơ viêm địa giai cao cấp đấu kỹ lấy một loại kỳ dị chấn động ha lại là nó như thế có duyên p h ậ n mà tiêu viêm trên mặt vẻ mặt có chút cổ quái nói t h ầ m kk là cái gì cấp bậc đấu kỹ tử nghiên nháy mắt một cái không h i ể u nói địa cấp cao cấp thuộc tính hỏa đấu kỹ đại địa cương viêm tiêu viêm cầm trong tay quyển sách tiện tay đưa cho tử nghiên nói h ì h ì cái kia không phải vừa vằn mà ca ca cũng là thuộc tính hỏa tử nghiên tiếp nhận quyển sách vuốt nhẹ một phen sau cười hì hì nói chủ nhân ta đi về trước nếu như bị đám kia tức đến nổ phổi ra hỏa phát hiện liền không tốt nhiệm vụ đã hoàn thành đại minh vương lập tức l ặ n g yên không một tiếng động địa chạy về cực khổ rồi đại minh vương tiêu viêm cũng tiện tay đem quyển sách cất đi tiểu tử mười con quyển sách tựa hồ cũng đã mỗi người có thuộc về hôn loạn muốn đình chỉ mỹ đỗ toa một đôi đôi mắt sáng ở đây trên nhàn nhạt đảo qua nói trải qua gần nửa giờ tranh cướp trước chung quanh tán loạn mười con quyển sách trên căn bản đã bị các thế lực lớn chia cắt đến sạch sành xanh có ba con quyển sách bị người tộc thế lực c ấ t đi tiêu viêm hồn điện còn có một thú vực phụ cận nhân tộc thế lực cắt đến một con có năm con quyển sách đều là bị thú vực những ma thú kia c á t gia tộc cho c ư ớ đi là thiên yêu hoàng bộ tộc cùng mấy cái khác thực lực khá cường ma thú đ ạ i tộc cuối cùng hai con quyển sách bị hai vị đơn đả độc đấu cường giả cho bỏ vào trong túi tuy rằng một ít không cam lòng người vẫn ở động thủ cướp giật thế nhưng trên căn bản đại cục đã định gần đủ rồi h ô n điện đám kia con chuột cũng nên động lên bọn họ chắc chắn sẽ không bông tha đấu thánh di hải huống chi vị này đấu thánh vẫn là thời đại viễn của một vị đỉnh cao đấu thánh thiêu viêm chậm rãi thu lại lên ý cười tưởng thật rồi lên ở nơi đó tiểu y tiên ánh mắt ngưng lại liền quét đến hồn điện đoàn người tiêu viêm theo tiểu y tiên chỉ phương hướng nhìn lại phát hiện hồn điện đoàn người ở trích tinh dẫn dắt đi chính lén lén lút lút hướng về trung ương bệ đá bay đi bọn họ quả nhiên đối với đấu thánh di hải cảm thấy hứng thú ha ha đám người kia không người quỷ không ra quỷ đồ vật cũng dám theo ta tiêu viêm cướp đồ vật ngày hôm nay liền để ta cố gắng cho bọn họ học một lớp tiêu viêm thấy thế khẽ mỉm cười nói lập tức tiêu viêm hơi tiến lên một bước nhấc đâu khí lên trầm giọng quát to trích tinh Ngươi đây lần à tinh, đây là muốn đi trộm đấu thánh hài à? là hài muốn trộm muốn trộm mà. Ở tiêu viêm một một mênh mông đấu đấu tiêu đấu qua điệu quát cung u cốt cốt cố thánh tinh, ngươi thánh hùng hồn dưới, làn tiếng bên bên trên điện không đi đây đi địa dưới, lại Trích trì ra khí chữa khẽ Ở ở sửa bị ý này trên sân hết thể quyết đấu sinh tử các cường giả rồn d ậ p dừng lại giao chiến đều là một mặt tàn nhẫn mà nhìn về phía đang đến gần bệ đá hồn điện đám người đây chính là đấu thánh di hải có thể trong đó còn ẩn giấu đi cái gì bí mật lớn đây nhà chúng ta ở đây vì tranh cướp một con quyển sách người trong đầu đều sắp đánh ra heo nào đến rồi các ngươi nhưng g ư ơ i n là ở cướp đi một con quyển sách sau lại muốn đi cướp đấu thánh di hải đậu chúng ta đây thật sự coi này đấu thánh di tích là các ngươi ra mở các ngươi hồn điện sao không đem cả tòa di tích đều chuyển về đi đây các ngươi hồn điện như thế lợi hại làm sao không lên thiên đây vừa còn ở vui vẻ t i ề m hành hồn điện mọi người nhất thời một mặt mộng bức địa cương đứng ở tại chỗ hắn đây sao ai làm đến thiếu đạo đức không thiếu đạo đức đứng ra bị trên sân mấy trăm hảo cường giả đồng thời nhìn chằm chằm chính là luôn luôn yêu thích đùa bỡn linh hồn tâm hắc thủ đen hồn điện một đám cũng vắc không được r a có thể trong lúc hôn loạn vắc đến hiện tại cường giả người nào là người hiền lành vạn nhất nếu như bọn họ t r e o đến người người đ oán trách địa bị tập phát hỏa bọn họ trong nháy mắt phải nhà o phố trích tinh là năm sao đấu tôn không giả thế nhưng ngày hôm nay thú vực các gia tộc lớn đến năm sao đấu tôn thì có một trường số lượng những ma thú này gia tộc có thể không sợ bọn họ hồn điện tâm tình không tốt vài phút một đao chém chết n g ư ờ i không thương lượng quản g ngươi là cái gì gà nhi điện đồng dạng một mặt n g ộ n g bức trích tinh mắt thấy bị mọi người như vậy nhìn chằm chằm cũng không phải cái sự tình lập tức mặt dày một tiếng cười quái gì nói hê hê chúng ta chính là muốn giúp các ngươi xem trước một chút này đấu thánh di hải đến cùng có gì quái lạ trầm mặc thời gian dài trầm mặc tất cả mọi người đều ở dùng xem nhị x o a tử ánh mắt khinh bỉ mà nhìn trích tinh tình cảnh một lần hết sức khó xử chương năm trăm năm mươi hai làm rất nương hồn điện ha h a ta nhường ngươi giúp chúng ta nhìn vậy ta liền nhường các ngươi cố gắng nhìn tiêu viêm một tiếng cười khẽ bàng bạc lực lượng linh hồn trong nháy mắt tự tiêu viêm trong cơ thể dâng trào mà ra ở giữa không trung ngưng tụ ra một con khổng lồ linh hồn xúc tu sau không tiếng động mà hướng về hồn điện đoàn người lan tràn mà đi đi chúng ta lập tức lui ra đại điện làm xong m ở ám tiêu viêm lập tức mang theo bốn người lui ra đại điện ẩn thân ở cửa đại điện ở ngoài không rõ vì sao mỹ đỗ toa bốn người chỉ được theo tiêu viêm cấp tốc lùi ra giữa lúc trích tinh đang suy nghĩ làm sao giới đạt được đài thời điểm bên trái hắn thực lực làm một tinh sơ kỳ đấu tôn thú vực phân điện phó điện chủ ngay ở hết thể hồn điện người một mặt ngộng bức trong ánh mắt đột nhiên bay về phía trên đài đá đấu thánh hải cốt hết thể hồn điện người đều là một mặt kinh sợ mà nhìn vị này phó điện chủ đại nhân khe nằm còn có thể như vậy cất công không muốn s ô n g sao ai cho phép hắn như thế làm ra ố c heo à trích tinh trong lòng không tiếng động mà giận dữ hét hắn đều s ắ p bị cái này phó điện chủ cho kinh ngạc đến ngây người hắn đây sao ở đâu là cướp công à. là chê bọn họ hồn điện mấy người này bị chết không đủ nhanh nha quả nhiên trong đại điện cường giả vừa nhìn ở tại bọn hắn nhìn gần dưới n à y hồn điện người còn như vậy không đem bọn họ để ở trong mắt lại còn dám đường hoàng cướp giật đấu thánh di hải trong nháy mắt liền nổ ta làm rất nương hồn điện các ngươi ở bên ngoài như thế hung hăng cũng coi như chúng ta quản không được thế nhưng ngày hôm nay vào chúng ta này thú vực còn dám như thế nhảy cũng quá không đem chúng ta thú vực các gia tộc lớn để ở trong mắt mọi người cùng nhau liên thủ làm bọn họ n h ư n g những người này không người quỷ không ra quỷ đồ vật triệt để chết cầu trong đại điện mỗi cái khoác r a người ma thú bộ tộc các cường giả trong con n g ư ờ i hùng quang lấp lóe không tiếng động mà đối diện một chút lập tức liền đạt thành thỏa thuận tiến lên mọi người cùng nhau tiến lên làm rất nương hồn điện nhường bọn họ triệt để c h ế t cầu bắt sống trích tinh lá quỷ cũng người nào không biết là vị nào hảo hán trước tiên gỡ bỏ cổ họ gọi một câu đưa tới mọi người một mảnh khen hay liên dương như hướng về một con khô giáo thùng thuốc súng bên trong ném mạnh một cái dẫn nhiên diêm giống như vậy tình cảnh trong nháy mắt nổ xèo xèo xèo lượng lớn tiếng xe gió chuyển đến giữa không trung mấy trăm hảo khí tức nhanh nhẹn các cường giả dồn dập hướng về hồn điện đoàn người vào tới nhìn thấy này mạc trích tinh mặt đều bị dọa tái rồi hắn một hồn điện thiên tôn chính là lại đ i ế u bị nhiều cường giả như vậy nhóm vây công vậy cũng đến trong nháy mắt nhảo phố chào các vị hán các ngươi nghe ta trích tinh giải thích ca một tiếng như toán như tố âm thanh chậm rãi vang lên nói nhưng mà không có ai chú ý tới làm nổ xung đột nhân vật chính vị kia hồn điện thú vực phân điện phó điện chủ thế nào rồi liền ngay cả dựa vào đến bệ đá gần nhất hồn điện các cường giả cũng đ ộ i vã cuống cuồng đ ị a để phòng mọi người vây công không có chú ý tới hắn thời gian trở lại một phút trước vị này tinh thần sốt u s a n g cao độ phó điện chủ chính đang thầm nghĩ là ai kêu phá bọn họ hồn điện cường giả hành tung thời điểm sau lưng của hắn đ ỗ n g nhiên đột nhiên có một nguồn sức mạnh truyền đến sau đó hắn liền một mặt mộng bức địa bay ra ngoài lẽ nào là trích tinh thiên tôn nhường ta c ư ớ p động thủ trước trong lòng né qua một tia linh quang phó điện chủ lập tức ở giữa không trung điều chỉnh một hồi tư thế một t r ư ờ n g chụp vào trên đài đá đã gần trong gang tấp ngọc bạch bộ xương chỉ là trên mặt hắn vẻ mừng rỡ như điên trợn cấp tốc biến hóa thành kinh sợ vẻ bởi vì hắn phát hiện vẫn yên tĩnh bấm ấn ngồi xếp bằng ngọc bạch bộ xương dưới cằm đ ỗ n g nhiên không tiếng động mà co rụt lại một hồi như là đang cười nhạo cái gì tiếp theo một l u ồ n mạnh mẽ sức hút đột nhiên truyền đến phó điện chủ thân thể liền mất đi k h ô n g chế hắn hướng về ngọc bạch bộ xương nhanh chóng dán vào tuy rằng hắn là muốn dán lên đi bắt đi đấu thánh di hải thế nhưng tuyệt đối không phải lấy phương thức này a một tiếng sắc bén xuyên thấu âm thanh truyền đến phó điện chủ chỉ cảm thấy trước ngực đau xót lập tức hắn liền triệt để mất đi ý thức làm rất nương hồn điện nhường bọn họ triệt để chết cầu p h ố c thử ngọc bạch bộ xương sen vào phó điện chủ lồng ngực tinh tế cánh tay phải đột nhiên xoay tròn tích đáp tí tách tí tách không ngừng có huyết dịch từ phó điện chủ trong cơ thể theo cái k i a m ộ t đoạn bạch q u ố t nhỏ vào ngọc bạch bộ xương trong cơ thể nhỏ đến ngọc bạch bộ xương trên thân thể dòng máu liền như gặp phải gặp phải bọn biển nước giống như vậy trong nháy mắt biến mất không còn t ă n hơi t ừ n g tiêu một i s n h cơ ở ngọc bạch bộ xương trong cơ thể chậm xương ở trong hiện, nó bộ thể xuất dại đã a bay hai n nó sống tinh Ông ngọng ngọng. Ngọc xương trống thần trong trắng nhiên bay lên hai đám đỏ đậm huyết vân, nó triệt để thức tỉnh. Vânh. g ấp ủ, ở tích Bắt trích trỗi mắt, đột huyết triệt thức chữ. bạch bộ láo đám quỷ. vô đầm đỏ để đ bị ngọc bạch bộ xương hút khô huyết dịch phó điện chủ liền như một tấm khô héo ra người giống như vậy lạng yên đổ nát ở trên đài đá chào các vị hán các ngươi nghe ta trích tinh giải thích a lại là một thanh âm vang lên Bị âm thanh này hấp dẫn ngọc bạch bộ âm chậm thanh hấp này dẫn ngọc xương n g rãi ẩm n lên nhìn sang, đầu đó sau i ệ n nhúc nhích, g khẽ Một đã ạ bạch đạo đạo đạo đại o trong gào gào trong trong bao kinh kinh thiên tiếng nhiên thiên giít giống điện. ngọc xương này cũng trong nháy mắt hóa thành từng đạo, từng đạo còn như thực chất giống như sóng âm trong nháy mắt bao phủ hướng thể thét hóa thực chất phủ phía đột tự mắt mắt tòa gầm gư mà mà âm Ẩm. đ bộ cơ cả ra, về thành hình sóng âm báo t ắ p bùng nổ ra một trận kinh thiên n ổ hống Nam ở cho ố n sóng g lại âm b a tới trích tinh lão quỷ dù sao cũng là một vị hồn điện thiên tôn dĩ nhiên ở cuối cùng cái kia một dây tâm huyết dâng trào trước tiên phát động một chiêu đào mạng cấm pháp lấy rút khô trong cơ thể một phần mười huyết dịch để đánh đổi chấp giật địa hướng ra phía ngoài vọt ra ngoài phốc sóng âm bao táp đuôi chỉ là thoáng địa đụng tới hắn nhường có trong nháy mắt bị xé rách cảm giác hắn không khỏi rên khẽ một tiếng may mắn chính là hắn trích tinh vẫn là còn sống thế nhưng những kia hướng về hồn điện đoàn người xông lại đông đảo các cường giả vậy cũng là gặp vận đen tám đời nỗ lực ngược ngược lại bọn họ là trốn cũng không kịp trốn giữa không trung cường giả lại như là dưới sủi cào giống như vậy xoạt x o ạ rứt xuống đất càng nhiều thực lực không đủ người ở giữa không trung liền ầm ầm nổ tung hóa thành từng đám từng đám huyết vụ tiêu tan ở giữa không trung đi mau trong đám người hoàng hiên một mặt hoảng sợ nắm lấy c ử u phượng đột nhiên dương ra sau lưng cựu đại phượng cánh liền điên cuồng chạy trốn ra ngoài mà đi vành vành mà phía sau bọn họ không am hiểu tốc độ đại địa h ổ cùng ngân nguyệt lang hai tộc tộc trưởng cao to thân thể nhưng là ầm ầm nổ nát tại này cô khổng lồ sóng âm báo táp công kết dưới không nhìn thấy này mà cựu phượng là sợ vỡ mật nước nói lần hành động này cái gì thành quả đều không có nhìn thấy còn làm mất rồi trọng yếu nhất long phượng bản nguyên quả mà hiện tại càng là lập tức liền ngã xuống hai vị thiên yêu hoàng bộ tộc lệ thuộc bộ tộc tộc t r ư ở n g tuy rằng chỉ là thiên yêu hoàng lệ thuộc bộ tộc cường giả thế nhưng đó là thiên yêu hoàng bộ tộc lệ thuộc không phải hắn cựu phượng lệ thuộc đây chính là dòng giã hai vị hai sao đấu tôn cảnh sức chiến đấu có thể tưởng tượng được làm vì là lần hành động này người phụ trách hắn trở lại trong tộc sau đó sẽ phải chịu thế nào trách phạt đây chương năm trăm năm mươi ba thật không phải ta làm ra cũng may hoàng hiên là một tên lâu năm đấu tôn cừng giả hơn nữa thiên yêu hoàng bộ tộc cực kỳ am hiểu tốc độ ở hoàng hiên điên cuồng chạy trốn d ư ớ i hoàng hiên cùng c ử u phượng trừ chật vật một ít ở ngoài đúng là không mất một sợi tóc hồn điện trích tinh lá quỷ ta muốn giết bọn họ ta muốn giết bọn họ vừa hạ xuống đến khu vực an toàn cựu phượng, phượng đại nhân hoàng hiên t r ư ở n g lão ăn vào này viên đan dược bởi vì thực lực không đủ không có lên sân vẫn ở bên rìa đại điện nơi yên tĩnh chờ đợi phượng thanh nhi tiến lên đưa cho hai người hai viên đan dược hai người tiếp nhận đan dược đều là khen ngợi địa liếc mắt nhìn hiểu chuyện phượng thanh nhi vẫn là người mình tốt hiểu chuyện lại c h i kỷ vành. vành vành vành nguyên bản hướng về hồn điện một nhóm sông tới các cường giả ở đại diện tích địa ngã xuống còn lại một ít thực lực khá cường các cường giả cũng ở cùng dùng thần thông liều cái mạng già địa chạy trốn ra ngoài rốt cục tàn phá nhất thời sóng âm báo tác bắt đầu chậm rãi tàn đi thế nhưng trên sân mấy trăm hào các cường giả nhưng ở này đạo sóng âm báo tác ngã xuống còn hơn một nửa chính là hai vị đến từ thú vực hai đại ma thú gia tộc năm sao đấu tôn cũng liên tiếp ngã xuống năm sao đấu tôn trở xuống liền càng không cần phải nói một hai tinh đấu tôn hoặc là đấu tông cường giả chỉ cần là thân ở phạm vi công kích bên trong không một may mắn thoát khỏi trong lúc nhất thời trên sân bầu không khí rất có thê thê thảm thảm thích thích đều là hồn điện cái kia quấy rối cất côn hại đều là trích tinh con tiện nhân kia bọn họ ở đâu ta muốn giết bọn họ trải qua ngắn ngủi hoảng loạn sau triệt để phản ứng lại các cường giả rồn d ậ p phẫn nộ hồn điện người ở đâu tìm ra bọn họ giết chết bọn họ hả vì lẽ đó hồn điện người ở đâu đây đại điện một nơi hẻo lánh bên trong khu khu khu khu hai chân như n h ũ n ra trích tinh chính đỡ t ư ở n g không ngừng mà k h u huyết sắc mặt trắng bệnh đến khó coi dù sao bên trong thân thể dòng máu bị trong nháy mắt rút đi một phần mười dù là ai cũng không tốt được cho dù hắn là một vị đấu tôn cương giả nếu là trở lại hai lần như vậy huyết đột hắn cũng sẽ lúc nào cũng có thể ngã xuống dựa vào năm sao đấu tôn cái kia kinh người sức khôi phục cuối cùng cũng coi như khôi phục một chút thể lực trích tinh chậm rãi ngồi dậy quan sát bọn họ hồn điện một phương cường giả bị hao tổn tình huống dù là trích tinh trong lòng đối với này sớm đã có chuẩn bị thế nhưng hắn vẫn là h oa một tiếng khóc lên bởi vì hắn một sống sót hồn điện cường giả đều không nhìn thấy một đều không có đều rất sao c h ế t cầu chủ yếu cũng là bởi vì trước hắn hành động thời điểm quá mức cẩn thận hắn nghĩ thừa dịp hỗn loạn mang tới hồn điện hết thệ cường giả cùng đi lấy đấu thánh di hải nếu như bị người phát hiện cũng tốt ngăn cản người đến nếu là không có bị phát hiện cái kia đồng thời trốn chẳng phải là đắc ý sau đó làm thân ở công kích ở trung tâm nhất hồn điện các cường giả trừ hắn một trích tinh dựa vào hùng hồn tu vi trở về từ coi chết ở ngoài không có bất kỳ ai trốn ra được chết hết hết lúc đó đến cùng là ai kêu phá hành tung chúng ta là ai liền như một vị thua sạch dân cờ bạc giống như vậy trích tinh hai mắt trong nháy mắt trở nên đỏ đậm cực kỳ tất cả những thứ này đều là người kia làm hại hắn trích tinh muốn tìm ra người kia vì là hồn điện cường giả báo thù ngay ở trích tinh nghiến răng nghiến lợi địa muốn tìm ra tiêu viêm thời điểm hắn chợt phát hiện hắn thật giống bị vây lại chỉ thấy trích tinh bốn phía đã có mấy trăm hào cùng chung mối thủ các cường giả đem b à o quanh vây nốt chư vị đây là muốn làm gì ta nhưng là hồn điện người trích tinh trong bóng tối nhắc đấu khí lên trầm giọng quất lên ma túy ngày hôm nay sẽ không chết ở chỗ này chứ ta tốt hoàng a lao tử đánh cho chính là các ngươi hồn điện này nhóm q u a y dối cất côn vừa nếu không phải là bởi vì các ngươi bộ tộc ta đấu tôn cường giả cũng sẽ không lập tức liền ngã xuống hai vị một vị đến từ thú vực hoàng kim sư tử bộ tộc năm sao đấu tôn cười lạnh nói một thân không kém chút nào trích tinh năm sao đấu tôn khí thế lông không bảo lưu điệu thả ra ngoài vững vàng mà khóa chặt lại trích tinh cái kia lăng nhưng sát ý nhường trích tinh không khỏi trong lòng lạnh lẽo chính là chư á c ngươi ồ n điện đám vị xin nghe ta trích tinh giải thích một câu vừa là có người muốn ham hại chúng ta hồn điện đây là nhắm vào chúng ta hồn điện âm mưu a trích tinh được kêu là phải gọi một tình chân ý c a t a ai cứng rắn không được vậy cũng chỉ có thể đến mềm đến hừ hừ âm mưu vậy ngươi nói một chút là ai hãm hại các ngươi đi độc chiếm đấu thánh di hải là ai ở thời khắc cuối cùng ở dưới con mắt mọi người lại chỉ khiến các ngươi hồn điện một vị cường giả lại một lần nữa nỗ lực cướp giật đấu thánh di hải lần này là thiên yêu hoàng bộ tộc hoàng hiên đứng ra sắc mặt tái nhợt nói vì đại địa hồ bộ tộc cùng ngân nguyệt lang bộ tộc tộc trưởng tính mạng hắn hôm nay nhất định phải làm trích tinh cái này n g u n g ốc này hai tộc ở lâu đời năm tháng bên trong có thể vẫn luôn là bọn họ thiên yêu hoàng bộ tộc trung thực lệ thuộc muốn tiền cho tiền muốn lực xuất lực hiện tại hai tộc tộc trưởng đều như vậy c h ế t cầu ngươi nhường hắn hoàng hiên dân tộc hồi bên trong làm sao cùng tộc trưởng đại nhân bàn giao không phải chúng ta muốn cướp đấu thánh di hài là thật thế nhưng vị kia phó điện chủ tuyệt đối không phải ta sai khiến trích tinh vội vàng xua tay giải thích chẳng lẽ các ngươi hồn điện phó điện chủ hành động vẫn là ta sai khiến hay sao hoàng hiên giận dữ cười nói thần rất sao không phải ngươi sai khiến trên sân trừ ngươi ra một hồn điện thiên tôn có thể chỉ huy địa chấn bọn họ ở ngoài còn có ai còn có ai trích tinh kẻ này làm còn không dám thừa nhận hôm nay ta nhất định phải giết cái này lao không biết xấu hổ đi hắn sao hồn điện không phải ý của ta là trích tinh này đều khóc hắn đây sao càng miều càng hạ ca đi mẹ ngươi một giả một thật dám làm không dám chịu lao giả mọi người cùng nhau động thủ giết hắn đúng đúng giết trích tinh càng ngày càng thiếu kiên nhẫn mọi người đối diện một chút lập tức từng bước từng bước hướng về trong vòng vây tâm trích tinh ép tới không phải các ngươi nghe ta giải thích ta có phải là muốn động thủ ta nhưng là hồn điện thiên tôn các ngươi cho ta hãy tôn trọng một chút cố gắng là các ngươi buộc ta đến nha trích tinh khuôn mặt giữ tận địa hét lớn nhìn không ai nghe lời giải thích của hắn trích tinh đơn giản quyết tâm trong lòng trực tiếp liền chuẩn bị với bọn hắn làm một cuộc thật sự coi hắn trích tinh chưa từng giết người ạ hắn hồn điện thiên tôn vị trí không phải là ven đường nhặt được đó là núi thây trong bể người g i ế t ra đến mà ngay ở này thế ngàn cân treo sợi tóc một trận dị tiếng vang truyền đến rắc rắc rắc âm thanh từ xa đến gần càng lúc càng lớn càng ngày càng hưởng hơn nữa mỗi một thanh âm vang lên đều phảng phất đạp ở chúng lòng người trong phòng cùng tiếng hít thở của bọn họ kêu gọi lẫn nhau chương năm trăm năm mươi bốn trích tinh cái kia tặc tư giắc giắc giắc nay từng tiếng q u á i dị tiếng vang liền dường như tinh chuẩn nhịp trống giống như vậy nặng nề g h đập vào chúng lòng người p h ò n g trên làm đã sớm lên cấp đấu tông hoặc là đấu tôn cảnh cường giả tới nói đã có rất ít ngoại vật có thể ảnh hưởng đến bọn họ đã như vậy như vậy lý do thì có một rất nhiều các cường giả r ồ n r ậ p sắc mặt hốt biến địa nhìn lại nhìn tới chỉ thấy cái kêu huyết vụ đầy trời bên trong một con toàn thân hiện ra màu máu quái dị bộ xương chậm rãi đi ra xoát xoát hoàn toàn hiện ra thân hình màu máu bộ xương chậm rãi đứng lại đã sớm bị hai đám huyết vân tràn ngập đất chống hai con mắt chậm rãi quét về phía mọi người trên dưới cắp nhẹ nhàng c ó rúm tự tiện xông vào di tích người chết một tiếng tang thương mà lại thanh âm khàn khàn chậm rãi ở trong đại điện vang vọng mà lên ùng ùng đấu thánh di hài tỉnh lại một tiếng gần như nhẹ nghệ gần như âm thanh bỗng nhiên ở đây trên văng lên cũng thức tỉnh tất cả mọi người tại chỗ ẩm trên sân bầu không khí trong nháy mắt nổ đ ầ u thánh cường g i ả thức tỉnh dù cho chỉ là khôi phục khi còn sống một phần mười sức mạnh ở đây tất cả mọi người cũng đều phải chết hiện ở tại bọn hắn nên làm gì chuyện tốt chuyện tốt chuyện tốt to lớn a trích tinh nhưng là ở trong lòng mừng rỡ như điên địa cuồng hô mau nhìn hắn trích tinh phá cục cơ hội tới mà nhìn hắn trích tinh làm sao ngăn cơn sóng dữ chư vị không nên hốt hoảng đây chỉ là đấu thánh cường giả khi còn sống một tia tàn hồn thức tỉnh thôi thực lực không đáng sợ chỉ cần chúng ta liên thủ chúng ta liền có thể đồng thời giải quyết đi nó trích tinh vung tay một tiếng cao giọng nói nhưng mà trích tinh tưởng tượng hắn vung cánh tay hô lên liền nhất hô bá ứng sự t ì n h cũng không có phát sinh mọi người đều là yên lặng mà nhìn hắn chính là không nói lời nào nếu đ ấ u thánh tàn hồn thực lực không đáng sợ vậy chúng ta không trước hết giết người lại đi làm thịt đấu thánh di hài đây một tiếng mang theo một tia nghi hoặc lẩm bẩm âm thanh tự trong đám người truyền ra hắn đây sao a i vậy a i vậy có loại liền cho lão tử đứng ra cần phải cùng lão tử không qua được đúng hay không trong lòng có một vạn cái khe nằm trích tinh tàn bạo mà ở trong đám người đảo qua nỗ lực tìm ra nói ra câu nói này người đến thế nhưng chẳng phát hiện bất cứ thứ gì mà đã sớm lẫn vào trong đám người tiêu viêm túi đầu khẽ mỉm cười đúng vậy trước hết giết người này xấu phôi chúng ta lại đi giải quyết bộ kia đấu thánh di hải trích tinh nhất định phải chết nhìn bởi vì tiêu viêm một câu lần thứ hai toàn tình kích phẫn tình cảnh trích tinh vội vã lo lắng giải thích các vị ta tốt xấu cũng là một vị năm sao đấu tôn hiện nay truyền thừa trong đại điện năm sao đấu tôn bao quát ta cũng chỉ có năm vị hiện tại nhất định phải đoàn kết tất cả có thể sức mạnh đoàn kết chúng ta đồng loạt ra tay lần này mọi người dồn dập trầm m ặ t lại ánh mắt nhìn về phía lấy hoàng hiên cầm đầu bốn vị năm sao đấu tôn chờ đợi sự quyết đoán của bọn họ dù sao ra tay đối phó một bộ thực lực không biết đấu thánh di hải tất cả mọi người tại chỗ cũng không có đem nắm chắc thắng trích tinh nhìn mọi người trầm mặc trong con n g ư ờ i không khỏi né qua vẻ vui mừng bởi vì hắn biết sự tình muốn xong rồi ngay ở hoàng hiên mấy người đã chuẩn bị mở miệng đáp ứng thời điểm một đạo thăm thẳm âm thanh lần thứ hai từ trong đám người truyền ra liên thủ cũng không phải là không thể thế nhưng này phiền phức dù sao cũng là các ngươi hồn điện t r e o ra đến cho nên đối với phó đấu thánh di hải người trích tinh nhất định phải đánh trận đầu trích tinh hắn đây sao đến cùng bao lớn cựu đi đúng muốn liên thủ nhất định phải người trích tinh đánh trận đầu hoàng hiên các loại bốn vị năm sao đấu tôn không tiếng động mà đối diện một cái nói được lao phu đáp ứng rồi trích tinh khô héo ra mặt hơi co rụt lại một hồi bất đắc dĩ nói như vậy xin mời đi trích tinh thiên tôn hoàng kim sư tử bộ tộc năm sao đấu tôn quái gỡ ở địa cười một tiếng nói nay h ồ n điện hại chết bọn họ bộ tộc hai vị một sao đấu tôn hắn không có tại chỗ đánh chết trích tinh đã là đối với hắn to lớn nhất khắc chế muốn hắn trích tinh thiên tôn ở hồn điện bên trong cũng là một vị thân phận cao quý chủ hắn xem thường với lại hướng về những này ngu xuẩn giải thích lập tức nhún núi chân mặt đất cả người liền giường như một con dương cánh chim đại bảng bình thường đối với màu máu bộ xương nào tới ẩm bàng bạc đấu khí c ổ sáng trong nháy mắt tự trích tinh trong cơ thể b ộ c phát ra hơi thở của hắn cũng vững vàng khóa chặt lại cái kia một bộ màu máu bộ xương hừ hừ một đám ngu xuẩn đại điện chủ giao cho ta nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là mang về đấu thánh di hải lần này ta nếu như có thể một người giải quyết này màu máu bộ xương ta chính là lại biểu diễn một lần huyết độn đại pháp vọt thẳng ra đại điện thì lại làm sao ngược lại trở lại hồn điện sau đại điện chủ sẽ bổ sung ta thật không thiệt thòi là một đám ma thú hóa hình thành nhân loại một đám óc heo ngày hôm nay liền để cho các ngươi nhìn một cái chúng ta trích tinh thủ đoạn đi trong lúc nhất thời trích tinh có chút tâm tư văn g à n các vị đại nhân nhóm phải cẩn thận cẩn thận trích tinh lão quỷ một người kháng ở đấu thánh di hải công kích sau đó mang theo đấu thánh hải cốt triển khai bí p h á p trốn đúng đúng đúng muốn phòng vệ trích tinh này t c tư hắn nhưng là gian trá giảo hoạt đ ị a rất ta một câu đối thoại đột ngột tự trích tinh phía sau truyền đến thẳng nghe được bay ở giữa không t r u n g trích tinh trong cơ thể đấu khí bạo động suýt chút nữa một con chồng xuống đến lại còn rất sao là người kia âm thanh khinh người quá đáng khinh người quá đáng a bị tức đến cả người run trích tinh quyết định đem toàn bộ tức giận đều phát tiết đến bộ kia màu máu bộ xương trên người chết đi cho ta trích tinh nhấc lên bàn tay một trưởng v ỗ hướng về phía trong huyết vụ màu máu bộ xương trích tinh tiến công nhạ thanh thế lớn rốt cục đã kinh động màu máu bộ xương giắc màu máu bộ xương đầu lâu hơi chuyển động tầm mắt tìm đến phía giữa không t r ù n g trích tinh hai t r ò n g mắt trống rông bên trong huyết vân hơi lóe lên một cái tựa hồ là trải qua một giây đồng hồ suy nghĩ màu máu bộ xương đ ỗ n g nhiên đột nhiên vung tay lên ôi ôi ôi bao phủ ở màu máu bộ xương bốn phía xương máu đ ỗ n g nhiên không gió mà bay lại như là bị một cái bàn tay vô hình mạnh mẽ bắt giữ giống như vậy nhanh như tia chớp địa đánh về phía giữa không trung trích tinh ngay ở xương máu vồ tới trong nháy mắt đó trích tinh trong lòng nguy cơ đại trấn đ ụ n tới cái này xương máu ta sẽ chết trong lòng né qua một tia hiểu ra trích tinh lập tức bàn tay phải trở về vừa thu lại đứng ở trước ngực nhanh như tia chớp đ ị a kết ra một chuỗi phức tạp đ ắ n kết k h ẽ quát hồn vệ oong long s ê n s ẹ t quỷ dị khói đen lập tức tự trích tinh rộng lớn tay háo bào bên trong dâng trào mà ra trong hắc vụ vô số đạo như ẩn như hiện khuôn mặt g i ữ t ậ n linh hồn ở thê thảm địa kêu t h n g thiết quỷ dị khói đen cùng như ẩn như hiện thể linh hồn lẫn lộn cùng nhau chập che ngập bầu trời giống như địa va về phía lại phương nên diện mà đến xương máu ccc từng trận trói thai ăn mòn tiếng vang lên khói đen cùng màu đỏ thấm xương máu phủ vừa tiếp xúc hai người liền liều mạng mà đan dệt cùng nhau chém giết dùng sức tất cả sức mạnh nỗ lực đem đối phương tiêu diệt x ề n x ệ t trong hắc vụ thể linh hồn ở quỷ dị xương máu ăn mòn dưới từng đường địa nga xuống thế nhưng bọn họ tiền phó hậu kế kéo dài không dứt. rốt cục ở từng trận thể linh hồn tương đương tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong lao xuống cái kia bộ phận xương máu rốt cục bị trích tinh đưa ra tay tiêu diệt Hiệp một hai người tựa hồ không phân cao thấp chương năm trăm năm mươi lăm trích tinh thiên tôn cường hãn như vậy trích tinh kẻ này quả nhiên không thiệt thòi vì là hồn điện thiên tôn phải coi chừng hắn không thể để cho hắn nhân cơ hội đem đấu thánh hải cốt cướp đi trích tinh này một tay cũng r ồ n dập nhường mọi người sốt u sáng lên đòn thứ nhất thành công cũng không khỏi nhường trích tinh tự tin mãnh liệt hắn dự định thừa thắng truy kích trích tinh thủ trích tinh tay phải đột nhiên nắm chặt vô tận hắc khí quanh quẩn ở trên bàn tay của hắn hoành điệu một tiếng hẳn cái kia đã kinh biến đến mức đen kịt như mực bàn tay phải đ ố n g nhiên lại quỷ dị mà lớn hơn một đoạn vũ trích tinh thân hình lóe lên liền quỷ dị mà biến mất ở tại chỗ một giây sau liền xuất hiện ở màu máu bộ xương trước người trích tinh nhấc lên đen nhánh kia như mực bàn tay liền đập trụt vào màu máu bộ xương màu máu bộ xương bốn phía không gian đột nhiên đọc lại trích tinh một tiếng cười lạnh nói nằm xuống đi giắc màu máu bộ xương đối mặt này hung ác một đòn bình tĩnh địa chuyển nhúc nhích một chút cằm r ỗ i ra một đoạn màu đỏ thâm cánh tay liền thăm dò vào hư không trong lúc đó biến mất không còn tăm hơi xèo l i ê n ở dây tiếp theo một con đỏ sống như máu cốt trưởng liền cắt ra không gian trở ngại lặng yên tự trích tinh phía trước trong hư không dò ra nhưng mà đối với trích tinh ngực nhẹ nhàng mà ấn đi tới vênh một trận khung sương vỡ vụn âm thanh tự trích tinh trong cơ thể rõ ràng truyền ra vừa nó còn ở kỳ địch lấy ngược trích tinh trong đầu chỉ kịp lóe lên ý nghĩ này lập tức thân thể liền như bị một con nặng ngàn cân ma t h ú ép qua bình thường ầm ầm bay ngược ra ngoài cựu phượng trích tinh lão quỷ xem ra thực lực không yếu chúng ta muốn thường xuyên chú ý hắn không nên để cho nhân cơ hội mang theo đấu thánh di hải trốn vừa chứng kiến trích tinh cường hãn thực lực hoàng hiên đang t h ấ p giọng dặn cựu phượng vâng hoàng hiên g i ả i cựu phượng nghiêm nghị chắp tay nói vâng một tiếng vật nặng rơi xuống đất âm thanh truyền đến một đạo thân mang s á m t r ắ n g trường s a m chật vật bóng người lăn xuống đến hai người dưới chân âm thanh đến người đến lão thấy rõ người tới khuôn mặt sau cửu phượng dị thường buồn cười địa lôi ra một chuỗi thật dài âm cuối khu khu hoàng hiên trưởng lão ta một người thật sự không bắt được a cùng lên đi vô cùng chật vật trích tinh che ngực yên lặng đứng lên nói hoàng hiên trưởng lão các ngươi lẽ nào không có phát hiện bộ kia đấu thánh di hải đang hấp thu xương máu sức mạnh không ngừng trở nên mạnh mẽ à không nữa liên thủ nhưng là thật đến không kịp trích tinh không để ý thương thế của chính mình lần thứ hai thúc giục hoàng hiên biến sắc ngầm đầu nhìn hướng về xương máu trung tâm phát hiện bao phủ ở màu máu bộ xương xung quanh xương máu càng đạm bạc mà đỏ như máu bộ xương trên người màu máu cũng càng ám t r ầ m không thể kéo dài nữa lao sư tử hoàng hiên nhìn về phía đầu kia hoàng kim sư tử thúc giục ừ xuất thủ một lượt đi cái này do hoàng kim sư tử hóa hình thành người trung niên biết thế cục trước mắt đã không cách nào lại tiếp tục làm khó trích tinh lập tức hử lạnh một tiếng nói bất quá trong lòng hắn đã ngầm hạ một quyết định các loại đấu thánh di tích việt một hắn liền ra tay đem trích tinh triệt để ở lại thú vực bọn họ hoàng kim sư tử bộ tộc cũng không sợ cái gì rác rưởi hồn điện trích tinh nguyên bản có ý định đem tiêu viêm cũng lôi vào vòng chiến không cho cho mình chế tạo phiền phức cơ hội chỉ là ở trong đại điện nhìn quét nhiều lần hắn vẫn không có phát hiện tứ phương các năm người tung tích bất đắc dĩ chỉ được coi như thôi lẽ nào tiêu viêm cái kia người nhát gan q u ỷ đã thấy tình thế không ổn nhân cơ hội trốn hô như vậy cũng được không vào lúc này âm ta là được nếu như lại có thêm người như trước người bí ẩn kia như thế âm ta một cái vậy ta thật là xong trích tinh trong lòng không khỏi có một k i a vui mừng nghe qua huống đồng thời đã đạt thành thỏa thuận năm vị năm sao đấu tôn đối diện một chút lập tức chia làm năm rắc từ năm phương hướng hướng về màu máu bộ xương bạo vút đi xèo xèo xèo năm đạo khí thế bàng bạc bóng người rơi vào màu máu bộ xương thân thể bốn phía hướng về trung ương màu máu bộ xương phát động bén nhọn nhất tiến công nhân v ì là bọn họ cũng đều biết nếu như ai dám vào lúc này không thấm nước như vậy chờ đợi bọn họ chỉ có một con đường chết mặc kệ là cái gì ân oán nhất định phải đợi được liên thủ đánh bại này cụ đấu thánh di hải sau này hay nói dù sao coi như là nó chỉ là đấu thánh cường giả một tia tàn hồn điều khiển cũng không phải bọn họ một đám tôn giả có thể chậm chờ tồn tại vành vành vành đối mặt năm vị năm sao đấu tôn liên thủ vây công đỏ như máu bộ xương đúng là biểu hiện khá là thông d ò n g một đôi tinh tế màu đỏ thấm xương tay bị múa đến gió thổi không l o ạ n đem cái kiết như bạo phong giống như mưa tầm tãm mà xuống công kích chặt chẽ đ ị a u tre ở bên ngoài chỉ là theo năm người như thủy triều nhất trọng tiếp theo nhất trọng tiến công đỏ như máu bộ xương trên thân thể màu máu cũng ở mắt thường tốc độ rõ rệt chậm rãi trở thành n h ạ điều này cũng làm cho thị lực kinh người nằm trong lòng người mới thôi rung lên cuối cùng cũng coi như nhìn thấy thắng lợi hy vọng sau mười phút vành vành hoàng kim sư tử một quyền đánh vào màu máu bộ xương trước ngực mấy chiếc xương sườn ở đập ra liên tiếp đốm lửa sau vẫn là không thu hoạch được gì may mà màu máu bộ xương xương sườn trên màu máu lại ảm đạm rồi không ít Xèo. một đòn không có kết quả hoàng kim sư tử quả đoán điệu thân hình về phía sau t r t lui cùng màu máu khôi lỗi xa xa mà kéo dài khoảng cách chư vị một đòn phân thắng thua hoàng kim sư tử trầm giọng q u á t lên hoàng hiên cùng trích tinh bọn bốn người sau khi nghe xong ở đánh ra một đòn sau cũng lập tức cùng lập m à dài u máu bộ xương kéo k hoàng ả n Hống!、Một、tiếng kinh thiên nộ hống vang lên, g cách. h Một o kim sư tử hóa hình thành thân hình nhiên đích, thân hình nhỏ Hoàng hiện người đàn ông trung niên thân hình đột nhiên một trận nút trong ngáy con trượng liên đột một mắt một trăm to Tử xuất tại Sư Kim đầy c đủ ở bỗng nhiên đột nhiên bùa nằm trên mặt đất cái chán nhắm ngay trên mặt đất màu máu khôi l ỗ i chân thân khổng lồ hoàng kim sư tử trên c h á n cái kia vẫn đóng chặt con mắt thứ ba b ỗ n nhiên lặng yên không một tiếng động địa chậm rãi mở ra lộ ra một con hờ hững khổng lồ nhãn cầu sư vương cơn giận hoàng kim sư tử một tấm miệng lớn lạnh lùng nói một tiếng đ i ế c mảng nhĩ người gào thét liền tự yết hầu bên trong cấp tốc hông ra ba hoàng kim sư tử vừa dứt lời một đạo trói mắt cực kỳ ánh vàng chậm rãi tự đệ tam trong con n g ư ờ i bắn mạnh mà ra làm đạo kia ánh vàng xuất hiện một khắc đó chính là thiên địa cũng vì rừng biến sắc xèo đạo kia to bằng bàn tay trói mắt ánh vàng mang theo một luồng chính là năm sao đấu tôn cũng sẽ mới thôi tê cả ra đầu gọn sóng nhắm ngay phía dưới màu máu bộ xương xuyên thẳng mà xuống ven đường chỗ đi qua từng đạo từng đạo đen kịt vết nước không gian cấp tốc tái hiện ra vô tận hắt chỉ vì tôn lên cái kia một vệch trói mắt kim hoàng hiên thấy này con hoàng kim sư tử cũng bắt đầu liều mạng lập tức đột nhiên bắn ra đến giữa không trung ha ha c ư ờ i nói lao sư tử ta ngày hôm nay liền để ngươi nhìn chúng ta một chút thiên yêu hoàng vì sao có thể ghi tên ma t h ú giới một trong ba gia tộc lớn yêu hoàng thánh tượng hoàng hiên hai tay đột nhiên hợp lại mười quát khẽ một tiếng nói hoàng hiên giản mùa thân thể chấn động mạnh một cái bàng bạc đấu khí liền từ trong cơ thể dâng trào mà ra ở phía sau chợt n g ừ n g tụ thành một to lớn phượng hoàng bóng mở nay phượng hoàng bóng mở toàn thân đen kịt nhìn qua có một loại dị dạng đến yêu dị cảm giác một đôi thanh ngân phượng con ngươi lạnh lùng nhìn kỹ ở trong đại điện tất cả mọi người phàm là bị thanh ngân phượng con ngươi quét đến người đều đang có một loại dị dạng áp súc cảm giác chương năm trăm năm mươi sáu năm ăn năm thua ngươi tốt yêu hoàng thánh tượng thôn thiên nạp địa Tổ c hát ứ c h phượng bóng mang ờ hoàng hiên một tiếng một cười lạnh bóng mang mặt cánh mang mang theo một luồng làm người ta sợ h ã i gọn sóng quay về phía dưới màu máu bộ xương nhanh như tia chớp địa lao đi hê hê nếu các vị đều ra tay vậy ta trích tinh cũng sẽ không tình nguyện người sau trích tinh nhìn các vị đều lấy ra bản lĩnh sở trường sau một tiếng cười lạnh sau lập tức quát to xâm la đại tinh thủ vụ mọi người chỉ cảm thấy mắt tối xâm lại theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn hướng về chỉ thấy phía trên cung điện đã có một mảnh gần trăm trượng đại tinh vực nhỏ cấp tốc tái hiện ra tinh vực bên trong có vô số ngôi sao tô điểm ở tại trên người chết nên trở lại người chết thế giới đi vì lẽ đó chết đi trích tinh bàn tay lớn đột nhiên hướng phía dưới vung lên nói ao ngong ngong Tựa h ồ là ở hô ứng trích tinh động tác giống như trích tinh đỉnh đầu trăm trượng tinh vực đ ỗ n g nhiên một trận n ú t đ í c h trận hóa thành một con mặt ngoài che kín vô số tinh điểm ngôi sao bàn tay lớn mang theo một loại sức mạnh kinh khủng quay về màu máu bộ xương d á n g lâm mà đi hống hống lại là hai đạo kinh thiên thú hống bị ba vị lâm thời đồng bạn khí tức lôi kéo hai vị n ằ m sao đấu tôn cũng không nhịn được hiện ra bọn họ trăm trượng ma thú c h â n thân minh hổ dích đạo quang tri trương t á n dương ẩm ẩm hai đạo một đen một trắng cột sáng năng lượng đột nhiên đánh về màu máu bộ xương xèo xèo xèo năm đạo khí tức lẫn nhau dẫn dắt đòn đánh mạnh nhất lại ở giữa không trung đan vào với nhau cuối cùng hóa thành một chỉ không thể miêu tả đen kịt quái vật hống không thể miêu tả quái vật đột nhiên một tấm miệng lớn sau đó liền quay về trên mặt đất con kia thân hình dị thường nhỏ bé màu máu bộ xương một cái c ă n xuống ngay ở này con không thể miêu tả địa quái vật mở ra miệng lớn một sát na kia trời tối trong đại điện hết thể tia sáng lại bị trong nháy mắt n u ố t a n trừ một chút mọc r a dị đồng người còn có thể thấy mọi vật ở ngoài trong đại điện hết thể đấu tông cùng đấu tôn cường giả lại đều rơi vào ngắn ngủi mù bên trong ừ n à y mọc r a dị đồng người trong đó liền bao quát tiêu viêm liền ở trong đại điện trời tối lại trong nháy mắt đó tiêu viêm trong tròng mắt đột nhiên bỏ lên trên từng đạo từng đạo màu thiên thanh vặn vèo hòa diễm đ Để... ệ t bọn họ đây là muốn chơi một vố lớn a dùng thiên thanh chi con ngươi lần thứ hai thấy rõ trên sân tình thế tiêu viêm cũng là bị cái kia năm người làm ra nhạ thanh thế lớn cho dọa một ngày chúng ta đi mau tiêu viêm mau mau tay háo bảo vung một cái chật bao bọc tạm thời không có thể thấy mọi vật tử nghiêng bốn người một đường báo táp bay ra đại điện mà đối mặt năm vị năm sao đấu tôn đòn đánh mạnh nhất vẫn tựa hồ hững hờ màu máu bộ xương cũng lập tức tưởng thật rồi lên hô màu máu bộ xương hàm dưới khẽ động thân thể bốn phía thì có một luồng lực hút cực kỳ mạnh dâng trào mà ra dĩ nhiên trong nháy mắt liền đem đại điện xương máu một hơi nuốt chửng lấy đến sạch sành xanh vu được trong đại điện hết t h ể xương máu bổ sung màu máu bộ xương nguyên vốn đã tiếp cận x â m bạch khung xương lần thứ hai trở nên cực kỳ ám trầm lên màu máu bộ xương lập tức bàn tay phải một khuất biến trưởng thành trào toàn thân tinh lực bắt đầu điên cùng hướng về bàn tay phải thoán dũng mà đi đến lúc cuối cùng một chút hồng hào tràn vào màu máu bộ xương bàn tay phải lòng bàn tay ba một tiếng một to bằng hạt đậu điểm đen đột ngột hiện lên ở trong lòng bàn tay nay điểm đen xem ra cực kỳ thuần túy cùng thâm thúy nếu là có người xem thêm một điểm e sợ chỉnh cái linh hồn đều sẽ thật sâu rơi vào trong đó mà màu máu bộ xương cũng bởi vì quanh thân màu máu h ú t r a k h u n g xương màu sắc lần thứ hai trở nên trong suốt như ngọc lên xúc thế s o n g xuôi ngọc bạch bộ xương đem bàn tay phải giơ cao khỏi vai hướng lên phía trên hư không nhẹ nhẹ nhàng mà vỗ một cái đại thiên tạo hóa trường ngọc bạch bộ xương trên dưới ngạc khẽ nhúc ních một tiếng trầm thấp mà lại k h à n giọng tiếng quát khẽ liền đứt quãng địa tự yết hầu bên trong ép ra ngoài ao ngong ngọc bạch bộ xương bàn tay phải tiếp xúc vùng hư không đó đ ỗ n g nhiên cấp tốc một trận núc đích một đạo vòng sáng màu đen đột ngột tự lòng bàn tay tái hiện ra sau đó nhanh như tia chớp địa hướng bốn phía khuyết tán mà đi ccc vòng sáng màu đen chỗ đi qua hết t h ể đều vì đó mất đi chính là không gian cũng không thể may mắn thoát khỏi một đen kỵ không gian hố đen ngay ở dựa vào màu đen chùm sáng cấp tốc khuyết tán một tấm khổng lồ tấm màn đen ở ngọc bạch khôi lối trên đỉnh đầu cấp tốc mở ra mà đang lúc này con kia không thể miêu tả quái vật giác n g ọ n g chi m ô n cũng đến một tấm miệng lớn quay về ngọc bạch khôi lối liền một cái căn xuống Ấm. Ấm ẩm ầm ầm va chạm giữa hai người bỗng nhiên sản sinh một trói mắt cực kỳ mặt trời nhỏ quang minh tựa hồ một lần nữa trở lại trong đại điện thế nhưng như vậy quang minh cũng không phải mọi người m u ố n quá nhiều mở to hai mắt nỗ lực từ bóng tối vô tận tìm được một tia hình vẽ người bởi vì này một viên trong nháy mắt sinh ra mặt trời nhỏ cho đâm manh con mắt còn là ngắn ngủi tính mù vẫn là mãi mãi mù chỉ có trời mới biết Á a a con mắt của ta tiếng kêu thảm thiết cùng tràn mi mà ra nước mắt hầu như là đồng thời chảy ra mà trong khi giao chiến đ ư ơ n g cái kia một đoàn ngắn ngủi bất động mặt trời nhỏ đ ỗ n g nhiên đột ngột hướng vào phía trong một co rút lại lập tức liền lấy tốc độ nhanh hơn đột nhiên hướng ra phía ngoài bành trướng ẩm một luồng năng lượng khổng lồ bao táp tự va chạm trung tâm hướng về đẩy trời bao phủ một đạo đủ để tươi sống đánh chết một tên đấu vương cường giả v a n g trời nổ vang lần thứ hai đột kích gây rối hướng về phía mọi người lỗ thai phức phức phức một khoảng cách nhỏ trong khi giao chiến tâm tương đối gần đấu tông các cường giả bị này cỗ trốn chi không kịp uy lực báo táp năng lượng khổng lồ trong nháy mắt sẽ thành từng đám từng đám huyết vụ liền một tiếng rên âm thanh đều không tới kịp phát sinh đấu tôn các cường giả cũng ở dựa vào chính mình hùng hồn đấu khí tu vi gắng lượng vương trái vướng phải địa tận lực tránh né cơn báo năng lượng chỉ là trải qua này một vòng một vòng tính chất hủy diệt người vì là thai nạn bao phủ sơ kỳ tiến vào truyền thừa trong đại điện các cường giả hôm nay đã sớm kinh mười không còn một sau ba phút ồ ồ ồ nương theo một trận trói thai tiếng ồ ồ bao phủ cả tòa truyền thừa đại điện cơn báo năng lượng rốt cục vẫn là không cam lòng tàn đi hô hô trong đại điện may mắn còn sống sót chừng trăm mười vị các cường giả lau chùi đi khuôn mặt v ệ c nước mắt rùi rùi con mắt hay hoặc là lắc, lắc lỗ thai nhìn chăm chú hướng về trong khi giao chiến tâm nhìn đi k hí từng trận hút vào khí lạnh ê m thanh đột ngột ở trong đại điện c h ă m miệng một lời mà vang lên chỉ thấy nguyên bản trong khi giao chiến tâm đã hoàn toàn biến mất ở lại tại chỗ chỉ có một đám lớn một đám lớn đen kị không gian hố đen cùng vết nước không gian hắc vô tận địa hắc làm người ta sợ hài hắc đây chính là trong đại điện may mắn còn sống sót các cường giả duy vừa cảm thụ mà nguyên bản nơi ở trong lúc giao chiến tâm một trên một dưới vị trí giao chiến s o phương đã từ lâu bị uy lực báo tắp năng lượng khổng lồ vứt ra tại chỗ trích tinh hoàng hiên cùng hoàng kim sư tử các loại năm người bị quăng đến đại điện năm phương hướng không giống góc tối mà ngọc bạch khôi lỗi thì bị vùng da cao vót b ệ đá dưới đáy có điều kỳ quái chính là cơn báo năng lượng đúng là không có hư hao ngọc bạch bộ xương nửa cái khung xương nó vẫn trong suốt như ngọc t r ư ơ n g năm trăm năm mươi bảy ta là tiếp ứng ngươi ngọc bạch bộ xương chỗ trống trong hai mắt vẫn lấp lóe hai đám huyết vân cũng đã lặng yên biến mất nó triệt để mất đi cái kia một con đường sống ngọc bạch khôi lỗi tựa hồ lại trở về ban đầu rắn g dấp nó lần thứ hai ngắt lấy dấu ấn yên tĩnh ngồi xếp bằng ở đại điện trên mặt đất cũng không n ú c ních phảng phất tuyên cổ trước liền tồn tại nơi đó giống như vậy cổ xưa mà lại tăng thương tiêu viêm một nhóm đã thừa dịp trước h ô n loạn lần thứ hai trở lại trong đại điện thí đấu tôn cường giả khủng bố như vậy nhìn trước mắt trắng cảnh tiêu viêm không khỏi đột nhiên vô đùi mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ nói đây chính là năm sao đấu tôn sức mạnh đây chính là thuộc về năm sao đấu tôn sức mạnh to lớn a tiêu viêm bên cạnh người một vị không biết tới thú vực người nào m à thú gia tộc đỉnh cao đấu tông nghe xong tiêu viêm khủng bố như vậy sau không khỏi lẩm bẩm nói đúng đấy vừa ở cái kia cố cơn báo năng lượng trùng kích vào ta suýt chút nữa cho rằng ta liền muốn ngã xuống đây tiêu viêm âu sầu trong lòng gật đầu thở dài nói một bên mỹ đ ô toa tiểu tỉ tỉ nghe vậy trận tròn mắt nàng ra tên tiểu tử này cũng thật là một hí tinh ngay ở đại điện may mắn còn sống sót các cường già đang nhỏ giọng bàn luận thời điểm hoàng kim sư tử cái kia năm vị năm sao đấu tôn cũng chậm chậm tỉnh táo lại nhất phản ứng lại trích tinh l á o quỷ vừa nhìn chính mình hạ xuống vị trí lại là khoảng cách ngọc bạch bộ xương gần nhất trong lòng nhất thời một trận mừng như điên cơ hội chết tiệt nay ngọc bạch bộ xương lại còn có một k i a sinh cơ liền để ta trích tinh đến triệt để mất đi nó đi trích tinh l á o quỷ bỗng nhiên quát to một tiếng nói Xèo! lập tức trích tinh lão quỷ chân phải trên mặt đất đột nhiên đạp xuống liền hướng bệ đá ngồi xuống ngồi xếp bằng ngọc bạch bộ xương bạo vút đi tặc tử ngươi dám a a trích tinh lão quỷ ta muốn nuốt xuống ngươi hôn điện người đều phải chết ta ở vào cái khác bốn cái phương vị hoàng hiên cùng hoàng kim sư tử bọn bốn người hơi xứng sờ sau lập tức ly k ỳ địa phẫn nộ xèo xèo xèo, xèo. rơi vào c ù n g bạo bên trong bốn người bất nhất mà cùng đ ị a lựa chọn đồng loạt ra tay sử dụng mạnh nhất đấu kỹ đồng thời đánh về vô liêm sỉ trích tinh lá quỷ hê、hey、hê、hey, các ngươi những ngày ngu xuẩn cười đến cuối cùng nhân tài là người thắng cuối cùng hôm nay mà để cho các ngươi nhìn ta trích tinh thiên tôn thủ đoạn đã bay tới một nửa trích tinh lá quỷ một tiếng cười quái dị lập tức vừa bấm ấn quát khẽ một tiếng nói huyết độn đại pháp ao ngong ngong trích tinh lá quỷ khô héo thân thể đột nhiên run lên lập tức liền bị lần thứ hai rút đi trong cơ thể một phần mười máu tươi vay một tiếng cả người bị một đạo c h ó i mắt hào quang đỏ ngầu bao phủ trích tinh l á o quỷ đột nhiên tăng tốc độ liền nhẹ nhàng mà tách ra bốn người hàm phẫn một đòn hê hê đến đây đi đấu thánh di hải nhìn cách mình càng ngày càng gần ngọc bạch cốt hải trích tinh l á o quỷ chậm rãi thân ra bàn tay của chính mình cười như đ i ề n nói ẩn thân với trong đám người tiêu viêm thấy thế khẽ mỉm cười một tia lực lượng linh hồn liền thăm dò vào hư không hắc k ì n h đại ca đi ra làm việc rồi một tiếng r ụ c tinh chuẩn địa truyền vào vẫn ẩn nó ở trong hư không một vị cường tráng đại hán trong hai ha h a ta hắc kình đã sớm chờ đợi đã lâu ẩn n ấp trong hư không hắc kình cười h ắ t h ắ t nói lập tức bàn tay lớn đột nhiên hướng về một phương hướng xé một cái ao ngao ngao n g ngọc bạch cốt hải phía sau một chỗ không gian đ ỗ n g nhiên một trận núp đ í c h một con có tới dài một trượng không gian thông động liền xuất hiện ở nơi đó Úng m ùm đường hầm không gian bên trong một l u ồ n mạnh mẽ sức hút tuôn ra trong nháy mắt liền đem ngọc bạch cốt hải hút vào trong đó biến mất không còn t ă m hơi đã cùng ngọc bạch cốt hải gần trong gang tấp trích tinh nụ cười trên mặt đột nhiên đ ọ c lại trích tinh thiên tôn đi mau ta là đại điện chủ phái người tiếp ứng ngươi cường giả không gian trong hắc động đ ố n g nhiên truyền đến một đạo thanh âm hùng hậu nói hô là vệ i n binh đột nhiên thở phào nhẹ nhóm trích tinh định bay tới đằng trước không đúng đến trước đại điện chủ từng đối với ta đã thông báo lần hành động này do ta toàn quyền phụ trách vì lẽ đó nơi nào vệ binh n g ư ơ i vốn là trích tinh bỗng nhiên ở giữa không trung đột nhiên rừng thân hình giận dữ hét xèo một con bắp thịt bàn tay lớn đột nhiên tự không gian trong hố đen dò ra một cái át ở trích tinh lão quỷ ế t hầu đột nhiên hướng vào phía trong lôi kéo ha h a n g ư ơ i cho ta vào đi có mang ngươi rời đi viện binh là tốt lắm rồi ngươi quản ta có phải là hồn điện một tiếng cười k h ẽ theo bắp thịt bàn tay lớn cùng nhau xuất hiện nói ôi ôi ôi trích tinh lão quỷ ra sức d â y giụa thế nhưng không thu hoạch được gì ù ngụt trong trước mắt trích tinh lão quỷ liền hoàn toàn biến mất ở đường hầm không gian bên trong ba đường hầm không gian cấp tốc thu nhỏ lại lập tức biến mất không còn tăng hơi thiên thấy vưu thương trích tinh lão quỷ tốt xấu cũng là hồn điện một vị thiên tôn cấp cao thủ kết quả bởi vì luân phiên khổ chiến sau khi một thân thực lực đã sớm m ờ i không còn một lại trước sau liên tục hai lần triển khai huyết độn đại pháp cộng thêm nội thương vô số hiện tại lại gặp phải hắc kinh vị này đến từ thái hư cổ long bộ tộc tám sao đỉnh cao đấu tôn vẫn là ở thái hư cổ long bộ tộc cam h i ể u nhất trong hư không cùng với giao chiến hắn trích tinh thiên tôn triệt để nhào phố ngay ở trong c h ư ớ c mắt trích tinh thiên tôn nguyên bản vật trong túi đấu thánh di hải trong nháy mắt bị người c u ố n đi, chính là trích tinh thiên tôn chính hắn cũng bị một tự xưng là hồn điện cường giả người cho mạnh mẽ cứu đi. nếu như ngươi muốn hỏi trích tinh thiên tôn hắn là có nguyện ý hay không hắn đương nhiên là không m u ố n tuy h nhưng người ở bên ngoài xem ra nhưng không nghĩ như tình như Trích tinh ế người bên ngoài trong điện người trong đại mọi ở ở láo là xem mắt ra vậy, vậy. tất cả sự q ỷ cái n à tiểu thừa thánh cốt nhất, t hài để đấu nhân hèn nãy chính mình khoảng cách đấu thánh hài cốt gần nhất, không hạ cách vừa dịp ý rằng ư người ớ với c độc chiếm cốt. mọi một một đối lại lại lại hài hắn khoan dung đến lần nữa động thủ độc chiếm đấu thánh đâu, đấu thủ Tuy r hoàng hiên bốn người ra tay ý đồ ngăn lại hắn thế nhưng vẫn bị triển khai bí pháp cho tách ra ở thời khắc cuối cùng thậm chí còn có một gã khắc vẫn ẩn núp ở phụ cận hồn điện cường giả mắc một cái đường hầm không gian trợ giúp bắt t được giúp đấu hoàng á n tinh h hài trích di l quỷ cho chạy Đây trốn. l một hồi d ư ỡ yêu, đây là một hiên ồ từ đầu đến đôi dưỡng y u k h ô g Hoàng、hiên、cùng Hoàng giữa không Hiên loại sao bốn năm tôn Kim các sư tử t vị đấu ở rơi u n n g g ngác mà nhìn tình cảnh này, bọn họ vẫn là chưa kịp ngăn chưa mà là họ l kịp ạ trích tinh láo quỷ. xuống o Hoàng Hiên rơi x đường hầm không gian vừa xuất ra hiện vị trí hơi nhắm mắt cảm ứng chốc lát lập tức sắc mặt tái n h ợ t địa mở miệng nói đ ô i xử lý rất sạch sẽ không tìm được một điểm không gian tọa độ tàn dư tới tiếp ứng trích tinh lão quỷ hồn điện cường giả thực lực chí ít ở tám sao đấu tôn hừ được được được à hồn điện người lại cướp đi chúng ta tứ phương các nhất định muốn lấy được đấu thánh di hải rất tốt ta ta liền không tin bọn họ một điểm đôi đều không có để lại chúng ta đi truy trong đám người tiêu viêm sắc mặt lạnh leo đến như một đoàn hàn băng nói vâng thiếu các chủ một đám tứ phương các cường giả không người đáp hừ chúng ta đi tiêu viêm tay háo bảo vung một cái trực tiếp xe rách không gian mang theo tứ phương các bốn vị cường giả liền đối với trích tinh đoàn người đổi tới đoàn người thấy này hơi gây dối lập tức lại có bốn vị không cam lòng đấu tôn cường giả đứng dậy cấp tốc xe rách không gian đổi theo bọn họ cùng tứ phương các cường giả ý nghĩ kỳ thực là như thế vạn nhất nếu như đổi theo cơ chứ cái kia chẳng phải là phát ra vô dụng thân là năm sao đấu tôn ta đều bắt giữ không tới dù cho là một chút không gian tọa độ lưu lại bọn họ hoàng hiên sắc mặt khó coi địa lắc đầu nói phía sau hắn lời nói mặc dù còn chưa nói hết thế nhưng ý tứ tất cả mọi người biết thân là đại điện tu là tối cường năm người một trong hắn hoàng hiên đều không bắt được hồn điện đoàn người đôi các ngươi liền càng không được tứ phương các mọi người tuy rằng thực lực không sai thế nhưng thực lực người mạnh nhất cũng có điều mới phải một tên ba sao đấu tôn thôi làm đều là một ít không cố gắng chương năm trăm năm mươi tám nên tiếp toàn bộ thú vực l ử a giận ba xèo hoàng kim sư tử cùng hai vị khắc năm sao đấu tôn cũng bay đến hoàng hiên bên người ba hoàng kim sư tử trên c h á n cái kia thần bí con mắt thứ ba lần thứ hai hiện lên một đạo ánh vàng bắn về phía hư không ở nay đạo thần bí ánh vàng nhìn quét dưới hư không ở hoàng kim sư tử trong mắt không chỗ che thân thế nhưng cũng chính vì như thế hoàng kim sư tử mới sẽ càng thêm đến phẫn nộ bởi vì hắn đồng dạng chưa từng thấy gì cả một lát sau hai vị khắc năm sao đấu tôn cũng nặng nề phát sinh hừ lạnh một tiếng các dùng bí pháp tra xét bọn họ cũng là m m a u đều không có phát hiện và mẹ kiếp hồn điện lại đem chúng ta toàn bộ thú vực hết thể ma thú gia tộc đều cho lửa chuyện này căn bản là là hồn điện một hồi âm mưu một hồi đã sớm kế hoạch xong âm mưu nói không chắc chỗ này di tích đều là hồn điện phát hiện đồng thời mở ra chính là vì t r ô n giết chúng ta những ma thú này gia tộc đáng thương chúng ta đi vào có hơn một người hiện tại lưu lại liền một trăm vị đều không đủ ta lôi hổ bộ tộc mặc kệ người khác thế nhưng trích tinh nhất định phải chết nhất định phải chết trong đại điện cuối cùng may mắn còn sống sót không tới một trăm vị các cường giả thấy bốn vị đại năng ra tay đều là không có phát hiện hồn điện một nhóm tung tích r ồ n r ậ p bắt đầu vỡ tổ bọn họ mang theo gia tộc hảo thủ đi vào là cướp giật đấu thánh truyền thừa bây giờ không chỉ có đấu kỹ thiên giai không co tìm được đấu thánh di hải cũng bị hồn điện người cướp đi gia tộc cường giả cũng chết vong hơn nữa tất cả những thứ này đều là hồn điện hại bọn họ làm sao có thể không hận đây trên sân ồn ào bầu không khí cũng làm cho hoàng hiên bốn người càng thêm mặt trầm như nước lão sư tử cơn giận này ta không nuốt trôi n nói. Nói ở ở hơn nữa thú vực những ma thú này gia tộc từ trước đến giờ đều là không sợ trời không sợ đất chủ càng khó nhường bọn họ đối với hồn điện như vậy âm u những con chuột sản thấy sợ hãi h ú n g chi lần này hay là bọn hắn bị hồn điện cho chủ động c h n giết n g ư ơ i nghĩ ta nuốt trôi cái này khí nói một chút ngươi dự định đi hoàng kim sư tử biến thành hình thành người đàn ông trung niên âm thanh trầm giọng nói tuy rằng trong tộc có thể sẽ không cho phép chúng ta cùng hồn điện toàn diện khai chiến thế nhưng chúng ta có thể nhổ hồn điện ở thú vực cái kia phân điện nhường hồn điện thật dài tính tình nhường bọn họ rõ ràng chúng ta thú vực không phải bọn họ đám kia dơ bẩn con chuột có thể không kiên kỵ mà hoạt động địa phương còn có trích tính nhất định phải chết cho dù lần này trích tinh l á o quỷ may mắn nhường hắn cho chạy đi thế nhưng hồn điện phương diện nhất định phải giao ra trích tinh l á o quỷ không phải vậy chờ đợi hồn điện chỉ có toàn bộ thú vực lựa d i ậ n ha h a nghe nói hồn điện gần nhất đang bị thiên phủ liên minh khiến cho sức đầu mẹ chán ta liền không tin bọn họ dám nữa cho mình thêm một đối thủ hoàng hiên ngoài cười nhưng trong không cười nói đối với bọn hắn những thế lực này mạnh mẽ ma thú đ ạ i tộc hồn điện cùng thiên phủ ân đoán bọn họ có thể rõ rõ ràng ràng cho nên mới có thể mượn lực đả lực được nổ hồn điện thú vực phân điện còn có giao ra trích tinh. Hoàng nhìn đến tôn. Tán thành! Tán thành!、Hai、người không hề nghĩ ngợi liền thú trích phía hai khác thú Hai hề đầu điểm, đại đấu đáp giao Kim tiếp lại. tử gật tức từ tộc trực vực về vị có lập ra ma sao Sư dù sao chuyện ngày hôm nay thực sự là quá hoan hưởng hai tộc bọn họ cũng mỗi người có cường giả bị trích tinh lão quỷ cho chốt giết không báo thù này thế không vì là thú như vậy nói cho ta các ngươi dự định đi chư vị hoàng hiên thấy bốn người bọn họ đạo ý kiến thống nhất lập tức tiến lên một bước nhìn về phía trong đại điện cái khác may mắn còn sống sót các đại ma thú gia tộc các cường giả may mà hoàng hiên bốn người vừa nghị luận thời điểm cũng không có cấm kỵ ở đây những người khác vì lẽ đó bọn họ đối với hoàng hiên mấy người mưu tính là rõ rõ ràng ràng hoàng hiên tiếng nói vừa hạ xuống trên sân mọi người liền vỡ tổ hoàng hiên đại nhân ngươi không cần lại nói chúng ta làm lần này thực sự là quá rất sao vất ức đúng đúng chúng ta làm không làm không phải thú nhất định phải giá o hồn điện làm người đổ về thú vực phân điện giao ra trích tinh trích tinh nhất định phải chết trích tinh nhất định phải chết trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều là toàn t ì n h kích phẫn đến lúc sau liền chỉnh tề khẩu hiệu đều đồng thời gọi ra được chúng ta sau ba ngày liền lao thẳng tới hồn điện thú vực phân điện giết hết bọn họ sau đó liên hệ hồn điện phương diện số một nhường bọn họ giao ra trích tinh thứ hai sau đó không cho phép sẽ ở thú vực thiết lập dù cho bất luận cái nào phân điện hai cái điều kiện này hồn điện phương diện nhất định phải đáp ứng không phải vậy chờ đợi bọn họ cũng chỉ có và toàn bộ thú vực chiến tranh hoàng hiên thấy quân tâm có thể dùng lập tức thỏa mãn gật đầu nói được nên làm như vậy chúng ta nghe bốn vị đại nhân mọi người dồn dập sắc mặt đỏ lên địa kích động đáp trước đại gia còn k i ê n kỵ chính mình chỉ một bộ tộc thế lực tiểu không dám đối với hồn điện tùy tiện đ ộ n g thủ sợ s ẽ t thu nhận hồn điện phương diện trả thù hiện tại có hoàng hiên bốn người này sau lưng tứ đại ma thú gia tộc đi đầu ba vị vậy chúng ta sau ba ngày còn ở này hải cốt sơn mạch hội hợp sau đó lao thẳng tới hồn điện thú vực phân điện hiện tại ta cần muốn trở về trong tộc báo cáo việc này đạt được gia tộc trao quyền còn có triệu tập gia tộc tài nguyên định vị hồn điện thú vực phân điện vị trí tranh thủ đến tất cả mọi người chống đỡ hoàng hiên lại đưa mắt tìm đến phía bên người ba người được được không thành vấn đề ba người đáp ứng một tiếng định vị hồn điện thú vực phân điện việc liền giao cho ta đi nhiều nhất hai ngày bộ tộc ta liền có thể tìm ra đám kia con chuột thần thân nơi hoàng kim sư tử bỗng nhiên mở miệng nói như vậy giao cho ngươi lão sư tử hoàng hiên không có ngoại ý muốn gật đầu nói hoàng kim sư tử bộ tộc bởi kỹ năng thiên phú duyên cớ từ trước đến giờ là toàn bộ thú vực tình báo năng lực cường đại nhất bộ tộc bọn họ nói có thể tìm tới vậy thì nhất định có thể tìm tới chư vị như vậy chúng ta thiên yêu hoàng bộ tộc này liền cáo tử sau ba ngày tạm biệt hoàng hiên một tiếng hô to sau lập tức mang theo cựu phượng cùng phượng thanh nhi vội vã rời đi truyền thừa đại điện còn lại rất nhiều các cường giả không nói gì địa đối diện một chút sau cũng đều mang theo gia tộc mình tàn binh bại tướng nhóm âm vũ rời đi bọn họ tiến vào đấu thánh di tích sau đó không chỉ có ngay cả dễ mao đều không có mò đến trái lại mang vào gia tộc các cường giả tổn thất nặng nề vẫn là muốn muốn trở về sau đó làm sao cùng trong tộc bàn giao đi ai theo vị cuối cùng đến từ ma thú gia tộc các cường giả rời đi này tòa c h u y ể n thừa đại điện rời đi này tòa đấu thánh di tích di tích triệt để khôi phục viễn cổ thời gian yên tĩnh sau đó không lâu nó lần thứ hai trốn vào trong hư không mãi đến tận tạo hóa thánh giả gia phong ở tại trên không gian bình phong bị hư không loạn lưu triệt để mất đi nó sẽ vĩnh v i ễ n biến mất ở bên trong dòng sông thời gian chương năm trăm năm mươi chín ta cho ngươi mặt này hoàng hiên mang theo cựu phượng cùng phượng thanh nhi một nhóm ba người nhanh chóng bay ra di tích hai người các ngươi không có sao chứ bay ra di tích hoàng hiên lúc này mới có tâm tình quan tâm phượng thanh nhi hai người không có chuyện gì hai người đều hờ hững lắc đầu nói phượng thanh nhi một đôi mắt phượng ở hơi lập lòe vừa ở trong đại điện một mực yên lặng m à quan sát tiêu viêm động tĩnh nàng bây giờ đã có suy đoán cuối cùng xuất hiện đạo kia đường hầm không gian hay là cùng tiêu viêm có quan hệ thế nhưng nàng cũng không tính đem cái này suy đoán nói cho hoàng hiên cùng c ự u phượng nàng cùng tiêu viêm hiện nay ở trung địa rất vui vẻ h ư ớ n g hồ tiêu viêm nơi đó cũng có thứ mà nàng cần nếu như bắt được nó chính mình hay là đã một lần vượt qua thẳng ngu này c ự u phượng trở thành thiên yêu hoàng bộ tộc sốt dẻo nhất tộc t r ư ở n g hậu tuyển nhân thậm chí tương lai còn có cơ hội chấp trưởng toàn bộ thiên yêu hoàng bộ tộc cũng không nhất định chỉ là không biết tiêu viêm vị kia thiếu các chủ đại nhân có nguyện ý không cho nàng thế nhưng tiêu viêm có thể xem ở nàng ngày xưa ở phong lôi các giáo dục qua hắn tam thiên lôi động phần trên đem vật kia trao đổi cùng nàng đi không có chuyện gì là tốt rồi chúng ta mau chóng chạy về trong tộc đi hôm nay ở bên trong di tích đã phát sinh hết thể đều nhất định phải nhường tộc trưởng đại nhân biết hoàng hiên trao mày nói vâng hoàng hiên trưởng lão lập tức ba người hóa thành ba đạo bóng đen về phía chân trời bạo vút đi sau ba ngày thú vực đã tiến vào di tích các đại ma thú gia tộc dồn dập phái người lần thứ hai đi tới hải cốt sân mạch nhân số hay là không nhiều thế nhưng mỗi người đều là thực lực khá cường hào thủ bọn họ ở hoàng hiên cùng hoàng kim sư tử này mấy cái đi đầu đại ca dẫn dắt đi lao thẳng tới hồn điện thú vực phân điện trên thực tế nơi này phân điện bên trong cường giả đã sớm bị trích tinh lão quỷ cho toàn bộ mang đi hai vị tôn lao cấp chính phó điện chủ cũng đã sớm ở di tích bên trong ngã xuống lúc này còn ở lại phân điện bên trong tất cả đều là một ít người già yếu bệnh tật bị hoàng hiên đám người không tốn sức chút nào địa cho giết sạch sành xanh cuối cùng liền phân điện đại điện đều bị biến ảo ra chân thân hoàng kim sư tử một trào đập nát quay dối thu vực phân cuối cùng mọi người bồng bềnh rời đi lại là sau ba ngày trích tinh mang theo thú vực phân điện hết thệ cường giả ở đấu thánh bên trong di tích hết mức mất tích Cùng với thú vực phân điện bị hủy việc lúc phân điện này với thú hủy bị một ớ tới với lớn i điện điện. loại điện giận, thời gia chuyển Còn chưa các cao tức cùng chính hồn hồn thú vực hầu như phần đầu tổng tầng đồng đến bắt thú t ma là vực c liên danh hàm. Số r í c cho hồn điện sẽ ở thú vực thiết lập dù cho h tinh Thứ không hồn thú thiết điện láo lập là quỷ. sau sẽ đó ở dù m ộ t chỗ h p â ngộng điện, điện hồn n ư ờ i lại tiến vào thú vực, bằng không không, cho thú thấy bằng vực, vào m t giết một. Một mặt mộng bức hồn điện cao tầng vẫn không có hiểu rõ trích tinh bọn họ là sẽ ra chuyện gì đây đang nhìn đến thú vực cảnh cáo hàm này mới phản ứng được sự tình khả năng n h á o lớn may mà hồn điện ở thú vực còn có một chút tài nguyên ở trả giá một phen đánh đổi sau mới biết ở đấu thánh bên trong di tích trích tinh lão quỷ dẫn dắt phân điện một đám cường giả một lần chôn giết mấy trăm tên thú vực các đại ma thú gia tộc các cường giả thú vực các đại ma thú gia tộc vì cho hà giận một lần phá hủy bọn họ thú vực phân điện hồn điện cao tầng vừa nhìn khe nằm trích tinh kẻ này nguyên lai lòng dạ độc ác như vậy ạ như vậy sau đó chúng ta hồn điện có còn nên ở thú vực l a n lộn đại điện chủ đều không nhất định dám như thế làm ngươi nếu như bắt được đấu thánh truyền thừa cùng đấu thánh di hải cái kia còn nói được chúng ta còn có thể đứng ra vì ngươi đọ s ứ c dù sao bên trong tử chúng ta đã chiếm đơn giản chính là làm mất đi mặt mũi cho bọn họ đ ổ i cái lê thôi ngược lại chúng ta hồn điện vốn là cũng không có mặt mũi ừ tên cứ gọi tắt không biết xấu hổ hiện tại ngươi rất sao mao đều không mò đến chính mình lại tử thương nặng nề càng quá đáng chính là còn bị kẻ thù đuổi theo môn đến rồi người rất sao mau mau đi chết đi đừng lãng phí nữa chúng ta hồn điện lương thực giao ra trích tinh chuyện lớn hóa nhỏ hồn điện cao tầng trong nháy mắt liền làm ra quyết đoán ừ tận đến giờ phút này hồn điện cao tầng mới nhớ tới khe nằm trích tinh người đâu cái gì gọi là bị hồn điện cường giả tiếp đi rồi chúng ta lúc nào phái ra qua hồn điện cường giả tiếp ứng qua trích tinh không có lầm chứ một phen tự tra sau đó hồn điện phát hiện không có căn bản không có chuyện này hồn điện cảm thấy đây là thú vực ma thú gia tộc ở nhân cơ hội làm sự tình sẽ không chính là các ngươi đánh chết trích tinh còn trở lại ngoa lửa chúng ta chứ hồn điện cùng sẽ cùng thú vực đại biểu một phen cãi cọ sau chỉ được bất đắc dĩ hạ thấp chính mình kiêu ngạo đầu lâu hết cách rồi tình thế bước người a đối mặt toàn bộ thú vực sức mạnh hồn điện bọn họ vẫn đúng là không bắt được hơn nữa bọn họ đang cùng thiên phủ liên minh rơi vào tiêu hao chiến bên trong Hồn điện hơn nửa tinh điện nửa l ự cuối lại bị thiên phủ kéo lại.、Có、lòng thiên gọi bị phủ phía kéo Có a s bọn họ hồn tộc ba ba ra đến giúp đỡ, nhưng mà lại không thể bởi bại bọn họ họ. hồn đến nhưng không chuyện này liền như vậy bại lộ quan thể hệ tộc lộ c ra giữa đỡ, giúp lại mà vì vậy u cùng hồn điện không thể không âm u quyết định hướng về thú vực các đại thụ hại ma thú gia tộc chịu nhận lỗi đáp ứng sau đó không lại hướng về thú vực sai phái ra một b ì n h một tốt hơn nữa bởi hồn điện không nộp ra trích tinh chỉ được bóp mũi lại lại s u ấ t huyết nhiều một lần cuối cùng n à y trang rốt cục bỏ qua thôn thú hết thứ ta tới xem một chút ngày đó tiêu viêm một mạnh sạch. nhiên những nhường chúng nhóm điện cũng dừng Đương này nói ngày đều đó viêm ở vực vì sức sau, xem là ra ờ i đi chuyện sau di tích sau khi trước còn sắc mặt lạnh leo đến như một đoàn hàn băng tiêu viêm lập tức thay đổi một bộ mặt thật cao hứng khu vực tử nghiên bốn người hướng về trước đó cùng hắc kinh ước định chỗ tốt chạy đi mà trích tinh ở tiến vào đường hầm không gian sau đó lại phát sinh cái gì đây ôi ôi ôi trích tinh lão quỷ bị một con bắp thịt bàn tay lớn chặn lại hết hầu sau không hề chống lại địa b ị kéo vào đường hầm không gian bên trong tiến vào đường hầm không gian bên trong trích tinh lão quỷ lập tức liền nhìn thấy một vị cao hai mét bắp thịt đại hán đối diện hắn ôn n h u cười càng đáng sợ chính là đại hán này khí tức lại ở tám sao đỉnh cao đấu tôn so với hắn trích tinh muốn dòng g ã cao hơn ba cái tiểu cấp độ ôi ôi ôi thế này con ngươi đột nhiên co rụt lại trích tinh tựa hồ muốn nói cái gì hắc kình chi kỷ địa hơi lỏng ra hắn bàn tay lớn mỉm cười nói ngươi cái gì có lời gì muốn nói nói đi ta sẽ rất ôn nhu khu khu các hạ đến tột cùng là ai ta nhưng là hồn điện trích tinh thiên tôn trích tinh l á o quỷ đột nhiên một tiếng ho khăn nói đúng không sai ta tìm chính là ngươi trích tinh còn ta là ai ạ ta vừa không phải nói sao Ta là đại điện c hư ủ phái n g ờ i tiếp ứng viện i ứng n b hư của n g ơ i A. Hắc kinh h à một hậu cười m tiếng nói. Các hạ, ngươi cần phải hiểu Các hạ, rên õ ngươi nhất định hồn. tinh dừng hiện nói. Vânh. tiếng hơi phải lại biểu chọc Trích chút phức Hừ hừ. trèo ta một tạp Một r láo sau quỷ tiếng vang lên trích tinh liền như một con nương chín đại tôm lớn bình thường sắc mặt đỏ lên địa cung đứng lên thân thể không ngừng được địa run dậy hắc kinh yên lặng mà thu hồi bắp thịt của chính mình bàn tay lớn khinh bị mà nhìn trích tinh một cái nói ngươi từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy đây lao tử nói lao tử sẽ ôn nhu một chút ngươi sẽ t i n a còn được voi đòi tin ê này cho thể diện mà không cần nhanh lên một chút đi theo ta có người muốn thấy ngươi nói hắc kình liền một tay lâm trích tinh láo quỷ nhanh chóng qua lại không gian mà đi thân thể khô héo nhỏ gầy trích tinh láo quỷ bị thân cao hai mét bắp thịt đại hán hắc kình sách ở trong tay xa xa nhìn tới liền d ư ờ n g như một con cường tráng lao hưng trong tay nắm lấy một con gầy yếu con gà con giống như vậy Thật Trước thả bay tự mình thanh lân. Chính là chỗ đó. Tiêu mang theo đoàn người quay về một mình Chính chỗ chỗ danh、sơn、mạch đỉnh là lân. là đoàn buồn bay quay mang người sơn núi một con cười. viêm 560, một đó. về vô không i m xuống. k gian bình phong đột nhiên n ứ t ra rồi một cái khe mọi người nối đuôi nhau mà vào cái này tiện tay thiết trí loại nhỏ không gian che chở bên trong có ba bóng người đứng thẳng đứng chắp tay hắc kình cùng thiên hỏa tôn giả còn có toàn thân không hề sóng năng lượng hai tay bị một cái trong suốt năng lượng dây thường phản cắt ở phía sau trích tinh lá quỷ tiêu viêm tiểu ca ngươi đến rồi hắc k ì n h sáng mắt lên nói thiếu các chủ thiên hỏa tôn giả chắp tay nói ừ m đấu thánh di hài bắt được chứ tiêu viêm gật đầu một cái nói ây hoàn hảo không chút tổn hại hắc k ì n h tiện tay chỉ tay một bộ bấm ấn ngồi xếp bằng ngọc bạch bộ xương liền xuất hiện ở trên mặt đất ha ha phí đi như thế khí lực rốt cục đưa nó bắt được a tiêu viêm tiến lên sờ sờ bộ xương xương sọ cảm thán vạn ngàn nói ngươi nói hắn muốn nắm một đấu thánh hải cốt dễ dàng à vì t r ô n giết hồn điện một nhóm cường giả còn phải lợi dụng này đấu thánh hải cốt làm cái cục cuối cùng mới có thể bắt được nó vạn nhất nếu như làm cục thất bại đấu thánh hải cốt bị cướp hắn tìm ai khóc đi ừ ngươi khoan hãy nói cảm giác còn rất tốt bóng loáng như ngọc nhẹ nhàng lại mát mẻ ca ca ngươi như thế bức thiết địa bắt được này cụ đấu thánh di hải đến cùng là vì cái gì đây tại sao ta cảm giác ngươi không chỉ là vì một phần đấu kỹ thiên giai đây nhìn tiêu viêm tựa hồ đối với bộ di hài này bảo bối không được dáng vẻ tự nhiên không khỏi nghi ngờ nói tự nhiên ngươi chỉ cần biết bộ thân thể này chủ nhân tạo hóa thánh giả hắn khi còn sống chính là đấu khí đại lục thời kỳ viễn của một vị đỉnh cao đấu thánh là được nó liên quan đến ta hoạch định một đại kế tạm thời vẫn chưa thể nói sau đó ngươi liền biết rồi tiêu viêm thu hồi đấu thánh di hài cười thần bí nói vậy cũng tốt tự nhiên không hăng hái lắm mà thấp giọng nói trích tinh thiên tôn có khỏe hay không a tiêu viêm chậm rãi đi tới trích tinh l á o quỷ trước người cười nói nguyên lai、like、tất cả những thứ này sau lưng đều là tiêu viêm ngươi d ở trò quỷ trích tinh l á o quỷ mặt không hề cảm xúc mà nhìn tiêu viêm nói đương nhiên ở đại điện thời điểm ngươi không phải chuẩn bị g i ế t ta à vì lẽ đó vì mạng sống ta không thể làm gì khác hơn là trước tiên giải quyết đi ngươi tiêu viêm cười híp mắt trả lời làm sao ngươi biết tin tức không đúng cái kia truyền âm cho ta chính là ngươi người, người. Trích tinh lão quỷ bỗng nhiên tỉnh ngộ nói không phải ta người là thiên yêu hoàng bộ tộc người tiêu h viêm lắc đầu phủ định nói thiên yêu hoàng bộ tộc cũng cùng các ngươi tứ phương các liên minh trích tinh lão quỷ nghe vậy biến sắc nói tiêu h viêm cười cợt không nói gì ta hận à chỉ hận không có đem thiên yêu hoàng bộ tộc cũng sắp gia nhập các ngươi thiên phủ liên minh tin tức mang về hồn điện trích tinh lão quái bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng nói phốc thử một thanh thon dài ngọn lửa màu xanh thấm trường kiếm kính xuyên thẳng vào trích tinh lão quỷ trái tim ôi ôi ôi khoe miệng bọt máu không ngừng tràn ra trích tinh lão quỷ ngơ ngác mà nhìn s e n vào bộ ngực mình hỏa diễm trường kiếm sinh cơ ở nhanh chóng rời đi trong cơ thể hắn trích tinh thiên tôn ngươi thực sự là quá nhiều t i ê u viêm chậm rãi rút ra hỏa diễm trường kiếm nói ngươi ngươi mỹ mắt càng ngày càng nặng trích tinh lão quỷ không cam lòng lẩm bẩm nói an tâm địa đi thôi Cho ta thời gian 10 năm, ta gian một đưa toàn vai đoàn một ngọn lửa màu xanh thấm đột nhiên tự trích tinh lão quỷ trong cơ thể thoán dũng mà ra chỉ là ngăn ngắn ba giây bị bao bọc thành màu thiên thanh hỏa người trích tinh lão quỷ liền triệt để hóa thành hư vô là thân thể cùng linh hồn hoàn toàn biến mất ở vùng thế giới này chân chính về mặt ý nghĩa biến mất rồi lại không phục sinh khả năng trích tinh lão quỷ Điện một đời thiên tôn điện thiên xuống ừm như, như vậy chúng ta liền hả vừa muốn gật đầu tiêu viêm bỗng nhiên chân mày c a o lại nhìn về phía phía chân trời mọi người dồn dập ngẩng đầu nhìn tới chỉ thấy cái kia xa xa phía chân trời có hai cái điểm đen nhỏ đang hướng bọn họ vị trí cấp tốc tới gần Thiếu trước chủ, phía các vị không i a t ậ t thanh lân tiểu thư. Trong mọi người thực lực mạnh nhất thiên t giống người mọi lân mạnh là lực hỏa i cái người miệng nói. ả cảm được tức, có chút xác thứ nhất khí không định Không ứng đến mở địa phải thật giống chính là mặt sau vị kia truy đuổi nàng năm sao đấu tôn thật giống là c ử u lũ địa minh mãng bộ tộc cường giả ta nói với nàng bao nhiêu lần ở thú vực vẫn là tạm thời không nên t r e o trọc thân là đ ị a đầu xà c ử u lũ địa minh mãng bộ tộc có thể nàng chính là không nghe t i ê u viêm hơi nhữ mày nói thanh lân nha đầu này cũng thật là không có đem hắn theo như lời nói để ở trong lòng a theo hai người kia càng bay càng gần hai người kia hình dáng ở mọi người trong mắt cũng từ từ rõ ràng lên bay ở phía trước người kia là một vị thân mang một bộ h á c quần lụa mầm ỏ bảo mặt mang quỷ thần mặt nạ vóc người huyện chuyển tuổi thanh xuân thiếu nữ người này xem ra khá là chật vật mà bay ở phía sau vị kia nhưng là một vị một bộ sám trắng trường sam ống lão trên người loại kia mánh liệt âm hàn khí tức chính là ở một trăm dặm ở ngoài mọi người cũng có thể ngửi được người lao giả này đúng là có vẻ khá là thong dong tựa hồ đang t r e o chọc phía trước áo bào đen t i ể u nữ tiêu viêm ca ca chúng ta nhanh xuất thủ cứu thanh lân đi thanh lân hiện nay tu vi có điều mới phải một sao đấu tôn thôi nàng chống đỡ không được bao lâu cùng thanh lân quan hệ tốt nhất tiểu y tiên có chút nóng này nói đợi lát nữa đi cũng làm cho nàng nhớ kỹ cái này g à o hấn yên tâm b í c h xà tam hoa đồng không có ngươi tưởng tượng như vậy được t i ê u viêm nhẹ giọng động viên nói giữa không trung ở phía sau vị kia năm sao đấu tôn như mẹo vờn chuột bình thường công kích dưới thanh lân đã sớm vướng trái vướng phải thanh lân trong lòng đối với này cũng là kêu khổ không n ớt từ khi một mình nàng từ tinh vẫn các bên trong lặng lẽ chạy ra ngoài đến thú vực bắt đầu nàng liền đã biến thành triệt để không có ai quản m è o r ừ n g nhỏ vừa bắt đầu nàng ở bắt giữ mạnh mẽ xà loài ma thú thời còn có chút k i ế n kỵ mãi đến tận nàng nàng dựa vào bích xà tam hoa đồng lan truyền cho sức mạnh đem thu vi một đường tăng lên tới đỉnh cao đấu tông bắt đầu nêm trải ngon ngọt nàng liền triệt để thả bay tự mình vì đột phá đấu tôn cảnh giới nàng đem chú y đánh tới ma thú giới một trong ba gia tộc lớn c ử u hữu đ ị a minh mãng bộ tộc trên người hồn nhiên quên tiêu viêm đối với hắn dốc lòng nhắc nhở ở nàng chú ra đêm phục bắt giữ dưới c ử u hữu đ ị a minh mãng bộ tộc liên tiếp tổn thất mười mấy vị đỉnh cao đấu tông sau đó chính là đấu tôn cường giả cũng bắt đầu cái này tiếp theo cái kia địa bắt đầu mất tích tuy rằng những n à y mất tích đấu tôn cường giả đều chỉ là một hai tinh đấu tôn thế nhưng đấu tôn cường giả có thể nói là bộ tộc chân chính cao tầng sức chiến đấu đấu tôn cường giả liên tiếp mất tích đây là trên đại lục bất luận cái nào đại tộc đều không thể khoan dung sự tình bị thanh lân động tác này triệt để làm tức giận cựu lũ địa minh mãng bộ tộc trực tiếp liền phái ra trong tộc một vị thực lực vì là năm sao đỉnh cao đấu tôn thực quyền trưởng láo ra tay bắt vị này người bí ẩn thanh lân ở bắt đi cựu lũ địa minh mãng bộ tộc chừng hai mươi vị cường giả sau rốt cục hài lòng địa tìm cái địa phương bế quan đi tới nàng dự định xung kích đấu tôn cảnh giới ngay ở nàng sau ba ngày xung kích đấu tôn cảnh giới thành công thăm thẳm tỉnh lại thời gian nàng phát hiện nàng bế quan địa điểm đã bị c ử u hữu đ ị a minh mãng bộ tộc các cường giả vây quanh cái thông suốt trước mắt tình cảnh này sợ đến còn chưa triệt để nắm giữ đấu tôn cảnh sức mạnh thanh lân là chạy đi liền chạy tuy r viêm ca cà cứu ta. u t rằng c ử u hữu đ ị a minh mãng bộ tộc cường giả đông đảo thế nhưng thanh lân thân là bích xà tam hoa đồng huyết thống người nắm giữ không sợ nhất chính là quần chiến nàng bích xà tam hoa đồng bên trong trong không gian cường giả nhưng là đạt được nhiều là ở ác chiến một phen kịch liệt giao chiến sau thanh lân cuối cùng từ vòng vây của bọn họ bên trong trốn thoát thế nhưng chỉ có vị này cựu h u điệu minh mãng bộ tộc năm sao đấu tôn trường lão nàng là làm sao bỏ rơi cũng bỏ rơi không được dù sao một sao cùng năm sao sự tranh lệch thực sự là quá lớn ha ha ha bích xà tam hoa đồng huyết thống người nắm giữ a xem ra trong tộc phái ta đến bắt người thực sự là một phần thiên đại phúc duyên a thanh lân phía sau không nhanh không chậm điệu ra tay công kích thanh lân ông lào ao sám xem ra đúng là có chút mừng rỡ như i ê n nói Trừ viễn cổ thiên xà cùng thôn thiên mãng này hai loại xà hệ huyết thống đầu n g u ồ n bích xà tam hoa đồng không có thể khống chế ở ngoài cái khác tất cả xà hệ ma thú trên lý thuyết đều có thể bị bích xà tam hoa đồng khắc chế chỉ là viễn cổ thiên xà huyết duệ cựu ưu điệu minh mãng bộ tộc đương nhiên cũng không thể may mắn thoát khỏi mặt khác tuy rằng bích xà tam hoa đồng hầu như có thể khắc chế trên đại lục tất cả xà hệ ma thú thế nhưng đồng thời xà hệ ma thú cũng ở mơ ước bích xà tam hoa đồng huyết thống nếu như có thể bắt được một vị bích xà tam hoa đồng huyết thống kẻ nắm giữ đem bích xà tam hoa đồng tấy ghép đến trên người mình cái kia chẳng phải là mang ý nghĩa chính mình cũng có thể hiệu lệnh vạn xà vị này xà nha trưởng lão đã quyết định chủ ý phải bắt sống thanh lân tấy ghép bích xà tam hoa đồng hơn nữa chuyện này hắn cũng không tính nhường trong tộc biết loại này chỗ tốt vẫn là chính mình độc chiếm đến tốt phúc duyên cái rắm chỉ sợ ngươi mất mạng hưởng thụ a lão gia hỏa bị xà nha đổi u thời gian dài như vậy truy đến cực kỳ căm tức thanh lân đột nhiên quay đầu lại chửi bậy một câu nói ha ha lão phu có hay không mệnh h ư ở n g thụ ngươi lập tức thì sẽ biết xà nha một tiếng cười lạnh sau lập tức tay phải một chiêu thanh lân phía trên không gian một trận núc đ í c h một con tỏa ra từng trận ẩn hàm hoàng tuyền bàn tay lớn liền đột nhiên ngưng hình mà ra mang theo một luồng sức mạnh kinh khủng quay về phía dưới thanh lân phủ đầu đ ậ p xuống thân thể bốn phía không gian đột nhiên động lại thanh lân trong lòng nhất thời nguy cơ đại thịnh Thanh lân song con người một à màu u bích lục bên ba lục cái lục xanh nhỏ trong điểm đông nhiên đột ngột dũng hiện ra. Tiếp theo viên đạo i người ể m muốn Một nhỏ quay chung quanh con trọn, hình thành đoá nụ nhỏ. hoa muốn thả hoa quay cao xoay ba đoá Xèo. tốc đ ưu quang từ thanh lân trong đôi mắt đột nhiên bắn ra lập tức một vị mặt không hề cảm xúc ông lão từ ưu quang bên trong hiện ra thân hình người lao giả này tựa hồ cũng là một vị đấu tôn cường giả chỉ là một thân khí tức nhưng cực kỳ quái lạ ánh mắt có chút dại ra thế nhưng trong cơ thể nhưng tràn ngập sinh cơ không giống như là một vị không có ý thức khôi l ỗ i xa lực quả nhiên ngươi cũng bị bắt được sao vị lao giả này vừa mới xuất hiện phía sau xà nha lúc này biến sắp nói xem xà nha vẻ mặt hai người bọn họ vị tựa hồ vẫn là quan hệ không tệ nhiều năm láo hữu thế nhưng người lao giả này nhưng cũng không để ý tới mặt sau hô hoán hắn xà nha trái lại một q u y ề n nhẹ nhàng đập về phía thanh lân ẩm thanh lân mượn này cô nhu hòa sức mạnh lập tức tránh thoát bốn phía không gian phong tỏa Thân hình xèo trên bầu trời gấp rơi mà xuống hoàng tuyền bàn tay lớn cũng rốt cục rơi xuống đem ở lại tại chỗ xả lực một t r ư ờ n g vũ bạo vênh một đống máu thịt ở tại chỗ đột nhiên nổ tung ở trong không khí đi tứ tán không xa lực xa nha hiển nhiên có chút khó có thể tiếp thu sự thực này tiểu tiện nhân chờ ta lột con mắt của ngươi sau khi ta nhất định phải giết người a l ử a giận trong lòng đại thịnh xà nha cả người đột nhiên bạo phát một trận mênh g ô n g đấu khí gọn sóng ở giữa không trung đạp ra một bộ huyền ảo thân pháp sau đột nhiên tăng tốc độ liền đối với thanh lân s ô n g lên trên vốn là thanh lân cắn răng bỏ qua cựu ư u điệu minh mãng bộ tộc một vị hai sao đấu t ồ n thật vất vả mới lôi kéo một điểm khoảng cách lần thứ hai bị xà nha cho đuổi theo đáng ghét ta lao già này thực lực làm sao như thế cường a lẽ nào ta ngày hôm nay thật sự muốn ngã xuống như vậy sao ô ô ô ca ca ta sai rồi thanh lân không nên không nghe lời ngươi nhanh tới cứu ta à, a k a nhìn thấy tình thế đã nguy cấp như vậy thanh lân trong lòng nhất thời dân g lên vạn ngàn khổ sở nàng tiêu viêm kk đến cùng ở nơi nào tại sao còn chưa tới cứu nàng tiện tì ta lại cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng hiện tại đầu hàng vẫn tới kịp không phải vậy sau đó đừng trách ta vô tình lần thứ hai đuổi theo thanh lân xà nha trầm giọng phẫn nộ quát muốn không phải sợ ở động thủ thời phá hoại bích xà tam hoa đồng hắn đã sớm trực tiếp động thủ đánh nổ thanh lân như thế nào sẽ m è o vờn chuột giống như vẫn kéo dài tới hiện tại đây đương nhiên hắn xả nha không biết đêm dài lắm mộng mà, mà thanh lân bén nhạy nhận ra được xả nha trong lời nói cái kia một tia thiếu kiên nhẫn hay là này thật phải là nàng cơ hội cuối cùng lúc này nàng đ ố n g nhiên vang lên t r ư ớ c ở tinh vẫn các bên trong nàng cùng tiêu viêm nói chuyện đùa đó nàng vạn nhất nếu như không cẩn thận bị thú vực người nào ma thú gia tộc cường giả bắt lại liền tuân ra nàng ở tứ phương các thân phận thứ i n vẫn các thân cắt t là phương các hóa ra là ngươi là tứ phương các người thế nhưng tứ phương các thì thế nào người khác sợ bọn họ tứ phương các lẽ nào chúng ta thân là ma thú giới một trong ba gia tộc lớn cựu h u địa minh mãng bộ tộc còn sợ bọn hắn hay sao tứ phương các có điều là một chắp vá lung tung miễn cưỡng dính vào lên thế lực thôi liền một chân chính đấu thánh cường giả đều không có có điều là dựa vào dược trần cái kia một bán thánh ở khổ sở chống đỡ thôi ha ha ha ha, món đồ gì x a nha nghe vậy hơi s ữ n g sờ sau lập tức ha ha cười nói tự bạo thân phận hắn còn tưởng rằng này tiểu nha đầu sẽ là đến từ những kia cổ xưa đế tộc đây ha ha không nghĩ tới chỉ là tứ phương các cái này trung châu nhất lưu thế lực thôi bọn họ ma thu giới ba gia tộc lớn người nào không có khinh thường những này cái gọi là trung châu ở bề ngoài nhất lưu thế lực thực lực không sai bọn họ cựu hữu địa minh mãng bộ tộc chính là mạnh như vậy t ứ phương các a chỉ thường thôi song lão già này căn bản không sợ tứ phương các uy hiếp thanh lân nghe vậy không khỏi trong lòng cảm thấy lạnh leo nói vì lẽ đó xin mời ngươi cái này tứ phương các trưởng lão cho ta xuống đây đi đã hoàn toàn biết thanh lân lá bài tẩy xà nha lập tức ha ha cười nói xèo một đạo đen kịt như mực cột sáng năng lượng đột nhiên đánh về phía trước gần trong gang t ứ c thanh lân ca ca bó tay hết cách thanh lân không cam lòng nhắm hai mắt lại o n g ngong ngong thanh lân phía trước không gian bỗng nhiên một trận cấp tốc n ú c đ í c h một đạo áo b ả o tráng bóng người quỷ dị mà hiện lên ở tại chỗ thân mang màu trắng bảo phục ông lão nhìn khí thế hùng hổ mà đến cột sáng năng lượng thần tinh lạnh nhạt rộng lớn tay áo bảo tùy ý vung một cái vảnh ngay ở xà nha dị thường ánh mắt khiếp sợ bên trong đạo kêu mang theo kinh người gợn sóng đen kịt cột sáng năng lượng đ ỗ n g nhiên lặng yên tiếng động địa liền như vậy mất đi ở giữa không trung bên trong chương năm trăm sáu mươi hai cung nên thiếu các chủ thiên h ỏ a trưởng lão đột nhiên mở mắt thanh lân nhìn trước người lão giả áo bảo trắng vui vẻ nói ha ha thiên hòa gặp qua thanh lân tiểu thư thiên hỏa tôn giả cười ha hạ gật đầu ra hiệu nói các hạ là ai nhìn đột nhiên xuất hiện lão giả áo bào trắng xà nha con ngươi đột nhiên co rụt lại nói đây là đỉnh cao đấu tôn trên người đối phương cái kia không hề che giấu chút nào khí thế bàng bạc rất rõ ràng ở nói cho hắn đây là một vị đỉnh cao đấu tôn thứ phương các trưởng lão thiên hỏa tôn giả hai tay chắp sau lưng thiên hỏa tôn giả lạnh nhạt nói thứ phương các đỉnh cao đấu tôn trưởng lão xà nha nghe vậy sắc mặt đột biến nói trốn nhanh lên một chút trốn đây là xà nha lúc này trong lòng duy nhất một ý nghĩ đối phương là tứ phương các đỉnh cao đấu tôn cấp trưởng lao khác không thể địch lại được xèo xà nha thân hình loại lên lập tức ở giữa không trung s ẹ t qua từng đạo từng đạo tàn ảnh về phía chân trời bạo vút đi thiên hỏa tôn giả nhàn nhạt liếc mắt nhìn bỏ chạy xà nha cũng không có ra tay ẩm một con sắt thép cự quyền đột nhiên tự xà nha phía trước trong hư không dò ra đánh một quyền ở xà nha trên ngực xà nha lập tức liền lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược trở về tại chỗ một chuôi thật dài máu tươi vải đầy trời khu khu khu tám sao đỉnh cao đấu tôn xà nha bưng mình đã sâu sắc ao hám xuống ngực la thất thanh nói ha h a trả lời đúng ta cú đấm này chính là đối với phần thưởng của ngươi một vị thân cao hai mét bắp thịt đại hán từ một khe hở không gian bên trong cất bước mà xuất đạo khu khu khu khu ngay ở xà nha vẫn còn đang suy tư có muốn thử một chút hay không m ặ t khác hai cái phương hướng thời điểm không gian lần thứ hai một trận l ú c đ í c h phía đông trong hư không đi ra một vị ở trần đại hán đại hán sờ sờ đầu h à m hậu cười một tiếng nói đường này không thông bên trái trong hư không đồng dạng đi ra hai vị mỹ nữ tuyệt sắc khí thế không kém chút nào vị kia ở trần đại hán ta cùng thải lân tỉ tỉ bên này cũng không thông đây một vị khí chất dịu dàng bạch phục thiếu nữ che miệng cười duyên nói triệt đề xong xà nha mắt tối sầm lại nói khu khu lần này xà nha nhận ngã xuống mời các ngươi sự tình người đi ra đi x a nha chậm rãi đứng lên bưng đau nhức cực kỳ ngực khó nhọc nói thiên hỏa tôn giả năm người đối diện một chút lập tức chắp tay túi lầu nói cung nên thiếu các chủ ai k h ẽ than thở một tiếng bỗng nhiên ở đây trên thăm thẳm vang lên ao ngao ngong mảnh này thiên vực lực lượng không gian bỗng nhiên cấp tốc sinh động lên một đạo khổng lồ màu bạc cánh cửa không gian đột nhiên tái hiện ra k ẹ t k ẹ k t một đôi khổng lồ màu bạc không gian cửa lớn phảng phất bị một cái bàn tay vô hình dùng sức đẩy ra giống như vậy cửa lớn chậm rộng một trận khá là tiết tấu tiếng bước chân chuyền đến chỉ thấy cái kia khổng lồ bên trong cửa không gian một vị trên mặt mang theo ôn hòa ý cười áo bào đen thanh niên trong tay lôi kéo một vị đáng yêu tự ý tiểu lò lì chậm rãi bước chậm đi ra v ả n h theo hai người đi ra màu bạc không gian cửa lớn cũng chậm rãi hợp lại lập tức trốn vào trong hư không biến mất không còn tăm hơi cộc cộc cộc càng ra cánh cửa không gian áo bào đen thanh niên nhìn về phía thanh lân nói thanh lân còn không n g o một chút đến bên cạnh ta đến、Xeo. thanh lân vừa nghe lời ấy lập tức liền không thể chờ đợi được nữa địa bay tới đem n g ư ờ i này quỷ thần mặt nạ lấy xuống đi xem ra rất xấu tiêu viêm nhìn lướt qua thanh lân mặt nạ trên mặt nhổ nước bọc nói hì hì ta cũng không muốn mang thế nhưng nó chí ít có thể che khuất ta mặt mà quỷ thần dưới mặt nạ truyền đến một tiếng dễ nghe cười khẽ nó i như ngọc tay nhỏ liền vượt qua thon dài cổ đưa về phía mặt nạ lạch cạch quỷ thần mặt nạ bị lấy xuống một tấm tinh xảo mặt trái x o a n trứng lộ ra làm sao sau này còn nghe không nghe lời của ta nhìn thanh lân cái kia có chút tái nhợt mặt cười tiêu viêm không thể không cứng rắn chất vấn tiêu viêm ca ca thanh lân sai rồi thanh lân đang yêu địa phun nổ ra cái lưỡi thơm tho chê cười nói các hạ chính là tứ phương các thiếu các chủ tiêu viêm tại hạ cửu hữu địa minh mãng bộ tộc xà nha t r ư ở n g lão lần này một mực yên lặng mặc không nói gì xà nha rốt cục không nhịn được ừ n ta chính là tiêu viêm trong miệng ngươi cái kia chỉ là bán thánh cường giả dược trần liền là gia sư tiêu viêm chậm rãi ngẩng đầu lên nói tiêu viêm xà nha sắc mặt tái nhợt nói hắn sao tinh tướng trang đến nhân ra người thừa kế nơi nào đây hắn bị đánh là thật không o á n a xà nha trưởng lão đúng không ta ngược lại thật ra có một việc muốn hỏi một chút ngươi ngươi nói gia sư chỉ là chỉ là bán thánh m à t h ô i như vậy xin hỏi xà nha trưởng lão là tu vi thế nào đây tiêu viêm rất hứng thú mà nhìn xà nha nói tiêu viêm thiếu các chủ lần này ta xà nha nhận tài thanh lân tiểu thư việc chúng ta cũng có thể không truy cứu nữa xin mời ngài xem ở tại hạ là là cựu lũ địa minh mãng bộ tộc trưởng lão hội trưởng lao p h â n trên đặt ở dưới một con ngựa đi xa nha bỗng nhiên thở dài một tiếng nói kỳ thực lời của hắn nói kỳ thực cũng là n h u ễ n bên trong mang cứng tiết lộ chính mình cựu lũ địa minh mãng bộ tộc trưởng lão hội trưởng lao thân phận định dùng thân phận này nhường tiêu viêm có kiên kỵ bên này tiêu viêm còn chưa trả lời thanh lân cũng đã không nhịn được tiêu viêm ca ca không cho phép ngươi đáp ứng hắn ngươi đều nhìn thấy ta vừa rõ ràng đã tiết lộ chính mình là tứ phương các trưởng lão cùng tiêu viêm ca ca mội mội thân phận hắn vẫn không chịu buông tha thanh lân còn nói muốn đào con mắt của ta muốn hành hạ đến chết ta thanh lân lôi kéo tiêu viêm cánh tay kiều hừ nói thanh lân lần này lời nhất thời nhường xả nha sắc mặt khó coi hắn biết trước hắn là đem thanh lân cho đắc tội thảm tiêu viêm nhẹ nhàng vỗ vỗ thanh lân tay ngọc không tiếng động mà đối với nàng gật gật đầu xem ra xả nha trưởng lão ngươi vẫn không có rõ ràng ngay ở ngươi biết thanh lân là chúng ta tứ phương các người thời điểm ngươi nhất định phải chết tiêu viêm bỗng nhiên một tiếng cười khe nói xà nha nghe vậy biến sắc xoay người định bỏ chạy ngươi này không cất xu xà muốn đi nơi nào phía sau liên tục nhìn chằm chằm vào xà nha hắc kình bàn tay lớn đột nhiên vung lên nói Ông n g o ngong không gian một trận núp ních xà nha bốn phía không gian đột nhiên đọc lại hắn bị triệt để mệt mỏi ở trong đó hắc kình tiện tay một đòn lại có thể triệt để cầm cố xà nha hắn đối với lực lượng không gian vận dụng cũng quá mạnh mẽ một chút tám sao đỉnh cao đấu tôn cùng năm sao đấu tôn ở lực lượng không gian vận dụng tới t r ê n l ệ n h cũng không có lớn như vậy nghĩ thông suốt những này xà nha trên mặt vẻ khiếp sợ lần thứ hai dày đặc một phần hắn từ này lực lượng không gian vận dụng tới cảm nhận được vài tia mùi vị quen thuộc ngươi là thái hư cổ long bộ tộc người ngươi là thái hư cổ long bộ tộc người có đúng hay không ngươi nhất định là thái hư cổ long bộ tộc người cũng chỉ có bọn họ ở lực lượng không gian vận dụng tới mới sẽ mạnh như vậy trong đầu bỗng nhiên linh quang lóe lên xà nha bỗng nhiên l à thất thanh nói thân là ma thú giới ba trong đại gia tộc bá chủ thái hư cổ long bộ tộc đã rất nhiều năm không có ở trung châu hiện thân chính là đều là ma thú giới ba gia tộc lớn cựu hữu địa minh mãng bộ tộc cũng lâu không nghe thấy tin tức về bọn họ bây giờ luôn luôn thần bí bọn họ làm sao sẽ xuất hiện ở đây không xà nha trưởng lão ngài nhận lầm người tại hạ là là tứ phương các khách khanh trưởng lão tám sao đỉnh cao đấu tôn hắc kinh là vậy hắc kinh đang hoàng trịnh trọng địa mở miệng phản bác lẽ nào thái hư cổ long bộ tộc đã cùng tứ phương các bí mật kết minh sao thế nhưng thân là ma thú giới mạnh nhất bộ tộc các ngươi đến cùng tại sao muốn tự hạ thân là cùng một đám thấp kém nhân tộc kết minh a lại như là hoàn toàn không nghe thấy hắc kình đang nói cái gì giống như vậy x a nha ánh mắt đờ đẫn địa l ầ m bẩm nói chương năm trăm sáu m a mau đưa hắn biến thành kẻ ngu si vê ảnh lại là một đạo thân thể tiếng va chạm v ă n g lên tự nhiên đánh một q u y ề n ở x a nha bụng thái hư cổ long bộ tộc với ai kết minh mắc mớ gì tới n g ư ờ i a t ử nhiên d ơ d ơ lên nắm đấm không nhịn được nói hi hi t ử nhiên đem hắn giao cho ta đi một vị cựu ưu địa minh mãng bộ tộc nằm sao đỉnh cao vì ta cung cấp chất dinh dưỡng ta thăng cấp nên càng mau một chút chứ thanh lân chậm rãi đi tới t ử nhiên bên cạnh nói đúng đúng thanh lân tỉ tỉ nhanh lên một chút dùng ngươi bích xà tam hoa đồng đem hắn biến thành kẻ ngu si đi, ta thấy này c ò n không cất xú xà liền thiền t ử nhiên sáng mắt lên địa tránh ra vị trí nói xà nha trưởng lão nhìn con mắt của ta cùng xà nha bốn mắt nhìn nhau thanh lân nghịch ngợm cười một tiếng nói thanh lân cặp kia con ngươi màu bích lục bên trong ba cái màu xanh lục điểm nhỏ đ ỗ n g nhiên đột ngột dũng hiện ra tiếp theo ba viên điểm nhỏ quay t r u n g quanh con ngươi cao tốc xoay tròn hình thành ba đoá nụ hoa muốn thả hoa nhỏ xèo một đạo hữu quang từ thanh lân trong đôi mắt đột nhiên b ắ n ra không không khung. xà nha ra sức dây giụa thế nhưng thân thể bốn phía không gian bị triệt để đ ọ n g lại hắn thậm chí không cách nào nhúc nhích một cái tay ngón tay vảnh một đạo ư u quang từ thanh lân trong đôi mắt bắn ra bắn chúng xà nha đầu một đoá lục hoa mơ hồ hiện lên ở xà nha trên trán lập tức nhanh chóng biến mất xà nha nhất thời yên tĩnh lại ánh mắt ôn hòa nhìn thanh lân hắc kình đại ca ngươi có thể thả ra hắn thanh lân ngoái đầu nhìn lại đối với hắc kình nở nụ cười xinh đẹp nói được b í c h xà tam hoa đồng huyết mạch quả nhiên thần kỳ a trong n g á y mắt liền có thể khống chế một vị nằm sao đỉnh cao đấu tôn tấm tắc lấy làm kỳ lạ hắc kình tiện tay liền triệt hồi đối với xà nhà không gian cầm cố không một sao cùng năm sao sự t r ê n h l ệ n h quá to lớn bình thường ta là tuyệt đối không cách nào càng nhiều như vậy giai khống chế hắn chỉ có điều hôm nay hắn bị đánh thành trọng thương lại bị hắc kình đại ca ngươi hoàn toàn khống chế lại vì lẽ đó ta mới có thể nhân cơ hội đắc thủ thanh lân lắc đầu nói được rồi nếu xà n h à này đã bị giải quyết vậy chúng ta cũng nên về rồi tự nhiên trong cơ thể còn phong ấn long phượng bản nguyên quả không thể ở bên ngoài dừng lại quá lâu tiêu viêm thúc giục ca ca chờ một chút không ta còn có một việc muốn làm thanh lân vẻ mặt thành thật nói còn có chuyện gì tiêu viêm không hiểu nói hừ hừ ngươi lão này lại truy ta lâu như vậy hiện theo ý ta ngươi còn làm sao hung hăng đánh chính mình một cái tát thanh lân cười hì hì nhìn ngoan ngoan xà nha nói nghe được thanh lân mệnh lệnh xà nha không chút do dự mà liền phất tay phiến hướng về phía mặt trái của chính mình đừng đừng kinh phong phát lên hai tiếng thẳng thắn chàng pháo tay nhất thời v ă n g lên máu tươi giấu tay lập tức liền xuất hiện ở xà nha mặt trái trên má phải cũng tới hai lòng bàn tay thanh lân hài lòng gật đầu một cái nói đừng đừng lại là hai đạo đỏ tươi giấu tay xuất hiện ở xà nha trên má phải tiêu viêm trên sân bảy người ừ n không tồi không tồi lại cho bộ ngực mình một quyền thanh lân càng vui chơi nói tiêu viêm mặt không hề cảm xúc địa liếc mắt nhìn thanh lân lập tức mở miệng nói chúng ta đi thôi mau chóng trở về các bên trong vâng thiếu các chủ một nhóm bảy người lại như là tránh né một con kẻ ngu si giống như vậy nhanh chóng rời khỏi nơi này hai phút sau ngươi lại đánh chính mình ai tiêu viêm ca ca các ngươi đi như thế nào rồi nhanh lên một chút chờ ta nha chìm đắm ở chính mình trong thế giới thanh lân này mới phản ứng được vội vã mà thu hồi đã sớm mắt mũi sưng bầm xà nhà quay về tiêu viêm một nhóm nhanh chóng đuổi theo sau bốn ngày tinh dơi tinh vất gác tông chủ đ ạ i điện lao sư t r ú c hỏa đại trưởng lão may mắn không làm đục mệnh tiêu viêm hướng về hai người cười ha hả chắp tay nói t ử nhiên điện hạ long phượng bản nguyên qua đây t r ú c hỏa đại trưởng lão một mặt cuồng nhiệt mà nhìn t ử nhiên nói t ử nhiên dùng bàn tay phải chậm rãi duỗi ra tay trái một tay vừa bấm ấn quất lên giải vụ Tử trắng mịn tay nhỏ trên tử một to tay trái nghiên mịn nhỏ ánh sáng viên bằng nắm hai kim sắc c lấp lẻ, ây chính ậ m mà kim màu, một rãi ra. Trái trái trái hiển kia hiện hai điều thái thực thể chỉ tĩnh hư h toàn bên yên ốn lượn lộ là là lòng, tử cây cây cổ p a b ê p ả i là một đầu d ư ơ nó g hoàng. cánh cổ Chính muốn viễn thiên n bay Ây! là bị ta phong ấn tại trong cơ thể t ử n g niên tiểu r ố i tay một cái nói không sai không sai chính là nó cùng bộ tộc ta trong điện tịch ghi chép giống như lúc Đây chính hấp là trong h thái hư long cùng với thiên hoàng sinh mệnh không thành, thành thế phượng u qua xuất nguyên quả. vượt một tỷ t với mới cổ cùng lực có lượng long lệ long bản vừa vừa ú c hỏa đại trưởng l sắc mặt hồng mà nhìn cái viên này mà cái truyền á i cây, kích â động d mép thẳng Trong t run lên. r u thuyết hoàn mỹ dung hợp cổ long cùng thiên hoàng sức mạnh long phượng lực lượng là có thể có thể so với những k i a cổ xưa đế tộc truyền thừa đấu đế huyết thống tồn tại không biết là thật hay giả a d ư ợ c lao cũng nhích lại gần nhìn tử n g h i ê n trong tay long phượng bản nguyên quả tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói đương nhiên là thật sự bộ tộc ta lịch sử cái kia một vị dung hợp long phượng bản nguyên quả đỉnh cao tồn tại thành đạo sau khi chính là những cái được gọi là đế tộc đều đối với chúng ta thái hư cổ long bộ tộc nhượng bộ lui binh t r ú c hỏa đại trưởng lão lập tức cất cao giọng nói có điều nhìn như vậy đến long hoàng bệ hạ mới thật sự là kỳ tài ngũ trời bệ hạ không có dung hợp qua long phượng bản nguyên quả nhưng là dựa vào chính mình nỗ lực từng bước từng bước kéo lên đến đỉnh cao đấu thánh nếu không là đấu khí đại lục đã tiến vào không đế thời đại e sợ bệ hạ đã sớm bước ra cái kia mang tính then chốt một bước dược lao đ ố n g nhiên một mặt say mê vẻ nói đó là đương nhiên bệ hạ là bộ tộc ta lịch sử trừ vị kia dung hợp qua long phượng bản nguyên quả tiền bối bên ngoài thiên phú người mạnh nhất bệ hạ ở thời điểm bộ tộc ta chính là ma thú giới trí cao vô thượng bá chủ nơi nào còn cần cùng mặt khác hai con huyết thống không thuần người cũng xưng ma thú giới ba gia tộc lớn đây chính là đối với chúng ta thái hư cổ long bộ tộc trần trụi nhục nhã t r ú c hỏa đại trưởng lão cười ngạo nghê nói tử nghiên thì lại bưng đầu nhỏ một mặt bất đắc dĩ nhìn chúc hỏa ở tử nghiên xem ra n à y chúc hỏa đại trưởng lão cái gì cũng tốt chính là yêu hồi ức năm xưa yêu nói khoác qua cổ lòng bộ tộc huy hoàng nghe được nàng lúng túng nham đều sắp phà vào cái kia chúc hỏa đại trưởng lão lúc nào trở về trong tộc dược lão lễ phép tính địa cười hiện tại lập tức lập tức nhất định phải lập tức mang tử nghiên điện hạ dân tộc hồi bên trong dung hợp long phượng bản nguyên quả để tránh khỏi đêm dài lắm n g ậ n chúc hỏa đại trưởng lão sau khi nghe xong lập tức đứng lên nói ừ n ca ca ta không muốn mà ta nghĩ ở tinh giới nhiều hơn nữa chờ hai ngày mà t ử nhiên lôi kéo tiêu viêm bàn tay lớn chăm chú không đông ra t ử nhiên nghe lời nghe chúc hỏa đại trưởng lão tiêu viêm ôn nhu động viên tử nghiên một câu nói liền lôi kéo tử nghiên đứng dậy đúng rồi chúc hỏa đại trưởng lão cổ long bộ tộc trong lịch sử vị tiền bối kết i nhưng là ở đấu thánh cảnh mới hấp thu long phượng bản nguyên quả còn tốn không ít khí lực mới dung hợp thành công t ử nhiên hiện tại mới bất quá là một sao đấu tôn ta lo lắng nàng không cách nào tiêu hóa thành công tiêu viêm nhắc nhở trúc hỏa nói cũng là cái kia tiêu viêm ý của ngươi là chẳng lẽ muốn đem tử nghiên điện hạ đưa đến bệ hạ nơi nào đây nhường bệ hạ vì nàng hộ pháp áp trận trúc hỏa nghe vậy mật ra lập tức nhũ mày trước hắn đến thăm cao hứng nhưng đã quên bọn họ cổ long bộ tộc vị tiền bối kia ở dung hợp long phượng bản nguyên quả đã là đấu thánh cảnh tồn tại hơn nữa hắn còn bỏ ra đầy đủ một năm này mới dung hợp thành công lấy tử n h i ê n một sao đấu tôn thực lực nếu như tùy tiện dung hợp long phượng bản nguyên quả khả năng thật sự sẽ gặp nguy hiểm Trước từng thấy long phượng bản nguyên quả, vì lẽ đó đem tử tác ta một tử thu xuất tinh chất hóa đem tử bao bao ở trong đó. Đến thời trúc trưởng láo có thể, gọi ta qua, trong cơ thể ta trong thể ta thể chưa Phượng đưa được Phượng lượng lượng lớn. mới cũng của có cơ có 564, Long Long lẽ là Long lồ, láo Hoàng kho nào bao bao động bản nguyên nghiên đến nơi dụng không nghiên không bản nguyên năng khổng hiện năng nghiên Đến gọi hạ hạ hạ khi hấp hóa hỏa hỏa bệ Bệ bệ đại di dị điểm đó đem đầy đem đó. máu. quả, quả qua, vì sẽ Ý ở do đó trợ giúp tử nghiên tăng nhanh hấp thu long phượng bản n g u y ê n quả tiêu viêm suy nghĩ một chút mở miệng nói cái kia ca ca ngươi hiện tại hãy cùng tử nghiên đồng thời về cổ long đạo h ạ tử nghiên sáng mắt lên nói ta dự định trước tiên sung kích ba sao đấu tôn cảnh giới còn có tu luyện đấu thánh di hải trên đấu kỹ thiên giai vì lẽ đó cần một chút thời gian đại khái ở ngươi gặp phải thời điểm khó khăn ta cũng là dành tay tiêu viêm sờ sờ tử nghiên đầu cười nói đã như vậy cái kia đến thời điểm gặp phải vấn đề ta lại phái hắc kình đến xin mời n g ư ờ i qua ngược lại hai nhà chúng ta trong lúc đó có đường hầm không gian nhanh cực kỳ t r ú c hỏa gật đầu tán thành nói như vậy chư vị chúng ta này liền cáo tử t r ú c hỏa lập tức mang theo tử nghiên cùng hắc kình hai người thông qua ngọn núi chính trên không gian trùng động trở về cổ long đảo đi tới đấu thánh di hài đây dược lão nhìn theo t r ú c hỏa ba người sau khi rời đi cười nói nơi này tiêu viêm quay về mặt đất nhẹ nhàng chỉ tay nhất thời thì có một bộ trong suốt như ngọc b ấ m ấn ngồi xếp bằng ngọc bạch bộ xương xuất hiện ở trong đại điện quả nhiên không thiệt thòi là một vị đỉnh cao đấu thánh lô xác ta tìm đọc điện tịch sau mới phát hiện vị này tạo hóa thánh giả cũng là thời đại viễn c ủ a một vị đỉnh cao đại năng danh tiếng h i ề n hách chỉ là kỳ danh hào nhưng đã sớm mất đi với bên trong dòng sông thời gian cảm thụ này cụ đấu thánh di hài trên truyền lại đến dâng trào sức mạnh sau dường lao không khỏi híp mắt cảm k h á i nói vâng ta cũng chính là biết hắn đã từng là một vị đỉnh cao đại năng sau mới xác định nhất định phải bắt được hắn chỉnh cụ lột xác nếu là tạo hóa thánh giả chỉ là một vị một sao đấu thánh ta thì lại làm sao nhất định bắt được hắn di hài đây trực tiếp lấy đi cái kia dấu diếm đấu kỹ thiên giai bộ phận là được rồi huống hồ long hoàng bệ hạ nào còn có một bộ năm sao đấu thánh di hài đây ta cần gì phải bỏ gần cầu xa tiêu viêm gật đầu khẳng định nói ngay cả như vậy viêm tiểu tử ngươi cũng phải biết chuyện này rất khó thành công ngươi tổ tiên tiêu huyền tiền bối dù sao đã ngã xuống mấy ngàn năm dược lao lông mày hơi nhữ lên nói đúng tiêu viêm sở dĩ muốn hoàn hảo không chút tổn hại lấy đi tạo hóa thánh giả di hải hoàn toàn là vì trong lòng hắn cái kia ấp ủ đã lâu điên cuồng kế hoạch cái kia hầu như không thể thực hiện kế hoạch lao sư không thử xem làm sao biết đây ta chính là không cam l ò n g tiêu huyền tổ tiên như vậy tài tình c h ắ c tuyệt tồn tại lẽ nào liền để đời đời kiếp kiếp đều khốn thủ thiên mộ bên trong à. hơn nữa h â n nhi nói bọn họ cổ tộc thành niên lễ càng ngày càng gần đến thời điểm do cổ tộc trông coi thiên mộ cũng sẽ đồng thời mở ra đó là ta tiến vào thiên mộ gặp mặt tiêu huyền tổ tiên cơ hội duy nhất không nghĩ tới ta tiêu tộc đứa trẻ chẳng ra gì tôn thậm chí ngay cả tổ tiên lăng tẩm cũng không thể bảo tồn còn phải nhìn hắn người sắc mặt làm việc tiêu viêm biểu hiện kiên định lạ thường nói nếu ngươi đã quyết định quyết tâm vậy ta cũng chỉ có thể chống đỡ ngươi phục sinh thể linh hồn ba loại vật liệu bên trong tinh huyết ngươi nên không cần chuẩn bị nên hay là dùng long hoàng bệ hạ tinh huyết chứ nói đến long hoàng bệ hạ đã thành ngươi di động kho máu ba ngày hai con bị ngươi hút máu dược lao có chút sắc mặt cổ quái nói ha h a ngược lại long hoàng bệ hạ cũng là quanh năm c h ấ n thủ cổ đế động phủ cái nào cũng đi không được một thân khí huyết dâng trào cực kỳ ta cho bệ hạ thả điểm huyết cũng vì tốt cho hắn mà khí huyết quá đủ sẽ dễ tức giận dễ kích động đối với thân thể không tốt thiêu viêm ngượng ngùng cười một tiếng nói ai nha nói đến long hoàng bệ hạ thực sự là người tốt ta tính khí là thật tốt lại nói lần này ta lại giúp tử nghiên bắt được long phượng bản nguyên quả nếu như hắn không cho ta mấy dọn tinh huyết chuyện này làm sao cũng không còn gì để nói chứ d ư ợ c lao tức giận liếc mắt nhìn hắn này không biết xấu hổ đệ tử đánh người tinh huyết vẫn là vì là người khác được cũng thiệt thòi hắn có thể nói ra được đến h ả đúng rồi các loại tử nghiên triệt để dung hợp long phượng bản nguyên quả ẩn chứa long phượng lực lượng tinh huyết hiệu quả cũng phải rất khá đến thời điểm ta cũng phải hướng về tử nghiên đòi hỏi hai dọn tiêu viêm trong lòng đống nhiên linh quang loe lên nói dược lão đấu thánh di hải ma thú cấp chín tinh huyết đều có cái kia sinh cốt dung huyết đan đây ngươi đến luyện chế vẫn là ta đến luyện chế dược lao hơi dừng lại một chút sau kế tục đặt câu hỏi lao sư ngươi tới đi ta nghĩ xin mời lao sư luyện chế một viên cựu phẩm sinh cốt dung huyết đan tiêu viêm thân thể đột nhiên về phía trước tìm t ỏ i hai con mắt sáng lên lấp loa nói cựu phẩm làm sao có khả năng sinh cốt dung huyết đan trên bản chất chỉ là thất phẩm đỉnh cao cấp bậc đan dược thôi đem sự mạnh mẽ tăng lên tới tám phẩm cấp bậc đã rất tốt bản thân nó cấp bậc liền quyết định nó vốn sinh ra đã kém cỏi dược lao tức giận liếc mắt một cái tiêu viêm nói làm sao không thể lao sư bản thân liền là cựu phẩm huyền đan luyện dược đại tông sư ngoài ra còn có tự nghĩ ra thăng linh phương pháp long hoàng bậy hạ tinh huyết mang thai linh b ủ i phấn ta cũng còn có hai hạt vô dụng ta cảm thấy có những này lao sư liền đầy đủ có thể thử một lần l ã o sư vì tiêu huyền tổ tiên có thể thành công phục sinh xin nhờ ngài nói xong tiêu viêm liền đối với dược lão cung kính túi lầu nói đứng lên đi đứng lên đi hai người chúng ta làm những này hư lễ làm cái gì ta tận lực thử một lần đi thế nhưng không có thể bảo đảm thành công dược lao nâng dậy tiêu viêm nói ha h a vậy thì xem lão sư thủ đoạn tiêu viêm cấp tốc đứng lên nói ừ m còn có một chuyện cuối cùng ngươi nói tiêu huyền tiền bối năm đó là sung kích đấu đế cảnh thời bị hồn tộc người đánh lén vây công cuối cùng tiếc nuối thất bại không thể không tự bạo n g ã xuống n g ã xuống thời hắn dặn tiêu tộc tộc nhân đem linh hồn của hắn đưa vào do cổ tộc trấn thủ thiên mộ bên trong sau đó hắn bị thiên mộ bản thân chuyển hóa thành một giới tử với thể linh hồn cùng năng lượng thể trong lúc đó đặc thù tồn tại là như vậy đi dược lao chậm rãi hồi ức nói tiêu viêm gật đầu nói đúng lao sư tiêu huyền tiền bối năm đó lại là sung kích cảnh giới thất bại lại là bị các đường cao thủ vây công lại là tự bạo ngã xuống hắn bản nguyên hồn khí nhất định chịu đến trọng thương như vậy bổ sung bản nguyên hồn khí dược liệu ngươi chuẩn bị xong chưa bản nguyên hồn khí cũng xưng bản nguyên lực lượng linh hồn nó chính là linh hồn vận mệnh nếu là hồn khí bị hư hỏng linh hồn bản chất cũng sẽ sản sinh cực kỳ tổn thương thật lớn nếu như không bổ sung tốt bản nguyên hồn khí liền mạnh mẽ luyện chế thân thể không chỉ dung hợp mới thân thể tỷ lệ sẽ giảm xuống hơn nữa trọng đến thân thể sau thực lực cũng sẽ cả đời không được tiến thêm tựa hồ là sợ tiêu viêm không hiểu bản nguyên hồn khí tầm quan trọng giống như vậy dược lao tỉ mỉ vì là tiêu viêm giải thích ha ha ha lão sư nói đến ngươi khả năng không tin vị này tạo hóa thánh giả tiền bối trong động phủ có một mảnh hoàn toàn do hy hữu dược liệu tạo thành viễn cổ dược l ậ m chúng nó đều là từ thời đại viễn cổ tồn tại đến hiện tại viễn cổ dược liệu mỗi một loại dược liệu ở bên ngoài đều dị thường quý hiếm trên đại lục hiện hữu hai loại nắm giữ chữa trị hồn khí chi thần hiệu kỳ vật hồn anh quả cùng linh long thiên tri ta đều ở bên trong tìm tới hơn nữa còn không ngừng một cây t i ê u viêm vỗ tay cười to nói chương năm trăm sáu mươi lăm mệnh trời ở ta mệnh trời ở ta a dược lao nghe vậy sau thở dài một tiếng nói cái kia bây giờ nhìn lại còn kém ta này một viên cựu phẩm sinh cốt dung huyết đan ta sẽ mau chóng bắt tay luyện chế dược lao vô đùi bảo đảm nói đa tạ lao sư cái kia đệ tử liền tiêu viêm đứng dậy ôm quyền nói các chủ đại nhân phong lôi các lôi tôn giả tới chơi đại điện ở ngoài một tiếng bẩm b á o nói xin mời lôi tôn giả vào đi dược lao hơi xứng sở sau trầm giọng nói vâng các chủ đại nhân lôi tôn giả hãn q u ă n g thời gian trước không phải mới vừa cùng một vị hồn điện thiên tôn từng giao thủ toàn thân trở ra à. đây là bị thương đến ta này cầu đan dược đến rồi dược lao nghi ngờ nói vậy ta vừa vặn lưu lại cũng nhìn một cái lôi tôn giả đi tiêu viêm nghe vậy cũng thuận thế ngồi xuống Cốc cốc cốc. hai đạo tiếng bước chân từ xa đến gần địa chuyển đến nhẹ đi nhất trọng rất có quy luật một lát sau một vị thân mang màu bạc sấm xét pháp bảo trung niên võ giả cùng một vị váy màu thiếu nữ một trước một sau địa đi vào phượng thanh nhi nàng làm sao cũng tới tiêu viêm tầm mắt lướt qua lôi tôn giả nhìn về phía sau người váy màu thiếu nữ nghĩ thầm hay là nhận ra được tiêu viêm ánh mắt nhìn kỹ phượng thanh nhi ngẩng đầu lên đối với tiêu viêm khẽ mỉm cười một đôi phượng chồng con ngươi tràn đầy ý cười hiền lành tiêu viêm gật đầu đáp lễ các chủ đại nhân thiếu các chủ hai người không người ôn quyền nói đều đứng lên đi ngồi dược lao tùy ý phất phất tay nói lôi tôn giả hôm nay ngươi mang theo ngươi đồ nhi đến tổng cắp vì chuyện gì chẳng lẽ là lần trước cùng hồn điện thiên tôn giao thủ bị thương hay sao nhìn hai người sau khi ngồi xuống dược lao lúc này mới đặt câu hỏi trắng đen thiên tôn cái kia hai thằng ngu còn thương không được ta lôi ầ n cùng hoàng tuyển hai người liên thủ đã triệt để áp chế lại trắng đen thiên trước ta thủ triệt t chế hai lại đã để áp n nếu không là đến là t ế p sau hai lại điện có hồn vị tôn h i ê n t tới trợ rồi giả ề n định bọn tôn dự để họ. triệt lại Lôi i lưu g nhanh g e vậy h ha, ha cười ó i tiếng cười n ư sấm nổ ở thu r o n điện văn vọng.、Lôi、tôn n g giả đại Lôi a n h h t rồi thần thông của ngươi đi ta này n tinh v ẫ n các tông chủ đại điện không phải là ngươi phong lôi các lôi sơn bên trên nếu như đập vỡ tan ta bên trong tòa đại điện này hoa cỏ ta có thể muốn tìm ngươi liều mạng dược lao ghét bỏ địa tre lỗ thai nói biểu thị rất ghét bỏ lôi tôn giả đại tiếng nói ha ha xin lỗi dược trần đại nhân gần nhất ta ở lôi pháp lại có đột phá có chút khống chế không được sức mạnh của chính mình lôi tôn giả ngượng ngùng cười một tiếng nói thực lực có đột phá là chuyện tốt điều này đại biểu chúng ta tứ phương các sức mạnh đang không ngừng lớn mạnh ừ vậy ngươi nói một chút đi chuyện gì dược lao gật đầu ra hiệu nói kỳ thực không phải ta có việc mà là đồ nhi ta phượng thanh nhi có việc Thanh nhi một tiêu thiếu tôn tọa tiêu Nhi chuyện nhờ chủ. nhìn phía cạnh an muốn xin bên người nói. viêm Lôi giả viêm các Dược về Lao ở ồ phượng thanh nhi n g ư ờ i nha đầu này có việc xin nhờ viêm tiểu tử thẳng nhận lấy là tốt rồi làm gì còn mang tới sư tôn của ngươi đây dược lao rất hứng thú địa nhìn về phía phượng thanh nhi nói thanh nhi chủ yếu là sợ chính mình mặt mũi bạc vì lẽ đó liền mang sư tôn đến đòi cái mặt có điều thanh nhi tuyệt không có nửa điểm bức bách thiếu các chủ ý tứ vì lẽ đó thanh nhi hy vọng có thể cùng thiếu các chủ đơn độc tâm sự phượng thanh nhi cung kính t ú i đầu nói cái kia viêm tiểu tử ngươi liền mang theo phượng thanh nhi ở tinh vẫn cắt đi một chút đi nói đến bốn c á c tuy rằng s ắ p nhập đã lâu thế nhưng nàng còn chưa có tới chúng ta tinh vẫn cắt tổng c á c mấy lần đây dược lão nhìn về phía tiêu viêm nói vâng lao sư tiêu viêm vẻ mặt hơi động gật đầu nói hãn tựa hồ đã rõ ràng phượng thanh nhi lần này đến đây cái gọi là chuyện gì viêm tiểu tử từ khi chúng ta bốn các sáp nhập sau đó lôi tôn giả vì chúng ta tứ phương các xuất lực rất nhiều vì lẽ đó nếu như phượng thanh nhi yêu cầu không tính quá lời quả đáng ngươi liền tận lực đáp ứng nàng đi một thanh âm lặng yên không một tiếng động địa đưa vào tiêu viêm trong hai lao sư đệ tử rõ ràng tiêu viêm bất động thanh sắc địa âm thầm trả lời thanh nhi sư muội xin mời tiêu viêm đứng dậy dẫn đường nói vâng tiêu viêm sư huynh phượng thanh nhi ngoan ngoán địa đi theo dược lao cười hiếp m ắ trần nhìn người hai tiêu viêm ờ i đi đại điện, lúc này mới chậm dãi mở miệng nói, lôi tôn giả, ngươi liền nói tưởng tận nói ngươi thiên giao đi. đen này tôn tưởng tận cùng trắng đen thiên tôn giao thủ tình huống rằng lúc l chậm Tuy mở thủ trước ngươi đại ư nhưng Dược a ta tới trong thế biết càng cụ thể một ít. Vâng, dược trần báo bên cáo có cập, càng cụ muốn Vâng, đề đ nhân một tháng trước chúng ta tứ phương cắt một chỗ trụ sở gặp phải hồn điện thiên tôn cấp cao thủ tập kích ta cùng chính đang trực ban hoàng tuyển ông lão đồng thời chạy đi trợ rút ở trụ sở chúng ta gặp phải hồn điện trắng đen lôi tôn giả trầm rãi hồi ức nói nói đi thanh nhi sư muội tiêu viêm mang theo phượng thanh nhi tùy ý ở ngọn núi chính núi cất bước có thể tìm cái bí ẩn một chút địa phương à ta muốn tán gâu sự tình đối với ta mà nói rất trọng yếu phượng thanh nhi có chút do dự nói được tiêu viêm liếc phượng thanh nhi một chút nhàn nhạt gật đầu nói sau mười phút vảnh tiêu viêm đem cửa phòng trầm rãi hợp lại nói đi nơi này là ta gian phòng tuyệt đối bí ẩn an toàn tiêu viêm tựa như cười mà không phải cười địa liếc mắt nhìn phượng thanh nhi nói ngươi có phải là đã đoán được ta tìm ngươi làm cái gì đến rồi phượng thanh nhi đôi kia sáng sủa tử màu nâu bảo thạch hai con mắt né qua một kia xấu hổ nói không chính là vì cái kia một phần thiên phượng tinh tụy à tiêu viêm vịn cái ghế ngồi xuống có vẻ khá là tùy ý nói thiên hoàng đại nhân di h ả i quả nhiên ở chỗ của ngươi còn bị ngươi tinh luyện vì là tinh túy phượng thanh nhi mắt phượng đột nhiên sáng ngời nói ừ ở chỗ này của ta ngươi mướn t i ê u viêm bình chân như v ậ y nói dĩ nhiên muốn có nó trong cơ thể ta thiên hoàng huyết thống liền có thể tiến một bước tinh luyện chính là vượt qua cựu phượng tên ngu xuẩn kia cũng phân là phút sự tình phượng thanh nhi khẳng định địa gật gật đầu cao vóc phượng hình b ù i tóc gông xuống gông xuống cho ngươi cũng không phải là không thể thiên hoàng tinh tuy đối với các ngươi những này người mang thiên hoàng bộ tộc huyết thống thiên yêu hoàng bộ tộc tác dụng khẳng định là to lớn nhất thế nhưng ta luôn luôn thờ phụng đồng giá trao đổi ngươi muốn từ ta chỗ này lấy đi thiên hoàng tinh thúy vậy ngươi nắm món đồ gì đến trao đổi tiêu viêm kéo cằm rất hứng thú mà nhìn phượng thanh nhi nói tiêu viêm lời vừa nói ra phượng thanh nhi một đôi sáng sủa hai con mắt trong nháy mắt mất đi s á t thái đúng đấy đồng giá trao đổi thiên hoàng tinh tuy quý trọng như thế đồ vật ở thiên hoàng đã tuyệt tích hiện tại giá trị của nó là không thể đo đếm xưng là tuyệt phẩm cũng không quá đáng chính mình muốn xuất r a cùng với đồng giá đồ vật đi ra mới có thể cùng tiêu viêm trao đổi vậy mình có cái gì đây ngẫm lại chính mình hiện tại trong nạp giới yên tĩnh nằm cái kia mấy thứ thiên tài địa bảo bản thân nàng đều không mặt mũi lấy ra đó là đối với thiên hoàng tình tuy trần trụi nhục nhã cùng thiên hoàng tinh túy đồng giá đồ vật ta tạm thời còn không bỏ ra nổi đến ta có thể đưa cho ngươi tựa hồ cũng chỉ có ta một người như vậy như thế một viên trung tâm phượng thanh nhi có vẻ khá là cô đơn nói ta là tứ phương các thiếu các chủ ngươi là tứ phương các đệ tử ngươi thiên nhiên liền nên hướng về ta cống hiến cho cái điều kiện này còn chưa đủ hoặc là nói không thành lập tiêu viêm lắc lắc đầu phủ định phượng thanh nhi cái điều kiện này đúng đấy điều kiện không thành lập ta vốn là nên hướng về ngươi cống hiến cho phượng thanh nhi thất thần lẩm bẩm nói chương 566, t h i ê n hoàng tinh túy đồng giá trao đổi phượng thanh nhi trắng nón mặt cười trên né qua một k i a d ã y ruộng lập tức dần dần bình tĩnh xé tan phượng thanh nhi tay ngọc hơi động buộc ở trên eo một cái b ả y màu sợi tơ liền bị cấp tốc hút ra lạch cạch một tiếng văng nhỏ ống tay háo phiêu phiêu bảy màu quần bào liền nhẹ nhàng mà lạc ở trên mặt đất một bộ trắng nón như là dương chi ngọc lồi lõn co h ư n g thú huyền chuyển thân thể trong nháy mắt liền xuất hiện ở tiêu viêm trước mắt cái kia cái điều kiện này làm sao phượng thanh nhi ngữ điệu khe du nói vừa còn ở túi đầu trầm tư phượng thanh nhi có thể lấy ra món đồ gì cho mình tiêu viêm nghe vậy vừa ngẩng đầu một mặt n mộng bức điệu nhìn vẻ mặt e thẹn phượng thanh nhi chuyện này này sao còn thoát trên cơ chứ ừ có điều này thanh nhi sư mội vóc người đúng là hoàn mỹ nên mập địa phương mập nên gầy địa phương gầy mỗi một tấc tỷ lệ đều là vừa vặn nhan g i á trị trên mà gò má có chút gầy g ò hoàn mỹ mặt trái xoan lại phối hợp đôi kia tử màu nâu bảo thạch hai con mắt khiến cho phượng thanh nhi xem ra liền như đế quốc nào bên trong công chúa giống như vậy mỹ lệ mà thanh khiết chỉ là nàng cái kia thánh khiết khí chất cùng trần trụi thân thể huyện c h u y ể n đặt ở cùng một chỗ nhưng là có một loại dị dạng khinh nhờn cảm giác đủ để k h i ế ngay máu n n ó n m Một tử trưởng thành điên cuồng. g vì đó i â hai rượu, ba giây. Ngay giây. rượu, ở tiêu viêm không biết xấu hổ đ ị a đánh giá phượng thanh nhi vóc người thời điểm phượng thanh nhi mặt cười trên cũng bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc sung huyết hồng đều có thể chảy ra máu đến cùng phượng thanh nhi còn là một vị chưa qua nhân sự xử nữ sao có thể chống lại tiêu viêm vị này trải qua thải lân tiểu t ỷ t ỷ dạy dỗ quá nhiều lần lao tài xế như vậy ánh mắt sáng quắc địa tùy ý quan sát đây chết tiệt cái này xú ra hỏa đến cùng có chưa từng thấy nữ nhân a sư tôn không phải nói bên cạnh hắn quanh năm có mấy cái sắc đẹp tuyệt mị mỹ nhân theo thị ở bên người mà lẽ nào đều là giả không nên a ta ở đấu thánh di tích nhìn thấy vị kia thực lực vì là hai sao đấu tôn ngự tỷ một xem hai người bọn họ quan hệ liền không phải bình thường vẫn đầu mày cối u mắt h ừ trong lòng đã sắp muốn khóc phượng thanh nhi hàm răng khe cắn yên lặng nhổ nước bọn trắng mịn thân thể mềm mại đã bắt đầu khe run đỏ hưởng từ bộ mặt chậm rãi vượt qua thon dài cổ hướng về trên thân thể k h u ế c tán ba mươi giây ba mươi mốt giây ba mươi hai giây đã nằm ở chạy xe không trạng thái tiêu viêm nhìn phượng thanh nhi cái kia từ từ hướng về quanh thân lan tràn p h ấ n hồng n à y mới phản ứng được đều vào lúc này hắn vừa lại có thể xỉ địa thất thần thất thần không đúng rồi n à y phượng thanh nhi kẻ này là muốn chiếm món hời của hắn á đây là nàng thởi quần áo ra ý tứ cái kia không phải là muốn dùng nàng váy màu đổi hắn thiên hoàng tinh t u y ả này phá váy được rồi hắn thừa nhận này váy là quái đẹp đẽ thế nhưng hắn một nam tử muốn nàng phượng thanh nhi váy làm gì bị điên rồi đây là hắn tiêu viêm vừa không có nữ trang đam mê ha ha dùng một cái đẹp đẽ bảy màu váy dài đã nghĩ đổi đi hắn hao hết thiên tân vạn khổ mới được thiên hoàng tinh túy đem hắn tiêu viêm làm hầu đùa đây tỉnh táo lại tiêu viêm nhất thời liền phản ứng lại vì lẽ đó hắn ly k ỳ địa phẫn nộ đúng tiêu viêm đột nhiên v ũ bàn một cái k h ẽ quát thanh nhi sư muội ngươi đem ta tiêu viêm làm người nào nhanh lên một chút cho y phục mặc tiến lên a hả Ô ô ô, ta vậy thì xuyên ta vậy thì xuyên đồng dạng nằm ở chạy xe không trạng thái phượng thanh nhi bị tiêu viêm này quát khẽ một tiếng sợ đến đột nhiên một cơ linh theo bản năng mà cứ dựa theo tiêu viêm dặn dò liền đi làm nhìn phượng thanh nhi hoang mang hoảng loạn mặc vào bảy màu quần bào dáng vẻ tiêu viêm trong lòng không khỏi cười đắc ý nói tiểu dạng xem ngươi hoang mang dáng vẻ hẳn là âm n h ư bị ta cho nhìn thâu chứ À, ngây thơ, còn muốn xỉ nhục thơ, ta tiêu xỉ vậy i minh. Nhi sởi hai thời điểm, nàng mới nhớ tới tiêu viêm ê trên m Làm đem màu thông Thanh tơ thứ chặt bất Phượng nhớ như không cho lần nàng vặn căn bản không có cho nàng bất kỳ đáp án. đáp vừa Đệt! eo bảy buộc có v kỳ vừa nãy lao nương thân thể không phải nhường h ắ n bạch nhìn lại sao tiêu viêm cái này nhìn như trung hậu thành thật tiện nhân a phượng thanh nhi trong lòng một tiểu nhân chính đang yên lặng không nói gì vào tiên tiêu viêm sư huynh cái kia thiên hoàng tinh túy Tâm tình dị thường ủ phượng Thanh ớt Thanh nhi sư mùi ổi, ngươi đây là hiểu lầm ta, ta tiêu thiên tình tuy đây mở miệng mùi lầm viêm Phượng Nhi nói. Nhi ngươi người như vậy cái kia phần thiên hoàng hiểu hả? dị định sư rũ kia ta điệu ổi, loại Cái yếu vậy điều là là đàng một ý của sư huynh là phượng thanh nhi bỗng nhiên ngẩng đầu cười tươi như hoa nói ngươi dùng thiên hoàng tình t u y tinh luyện mạch máu trong người cùng tăng cao thực lực sau khi nhất định phải đánh bại cựu phượng cái kia sốt dẻo nhất thiên yêu hoàng bộ tộc tương lai tộc t r ư ở n g hậu tuyển nhân thay thế được địa vị của hắn tích cực giành tương lai tộc t r ư ở n g vị trí lợi dụng ngươi sức ảnh hưởng can thiệp thiên yêu hoàng bộ tộc phán đoán cùng hành động cho đến ngươi tương lai chân chính leo lên tộc t r ư ở n g vị trí thời cùng chúng ta tứ phương các triệt để kết minh tiêu viêm chậm rãi đứng lên mắt sáng như n ư ớ c mà nhìn phượng thanh nhi gần từng chữ mãi đến tận tiêu viêm giảng tới đây phượng thanh nhi lúc này mới triệt để xác nhận tiêu viêm vừa thật sự đối với nàng không có ý đồ gì nàng không khỏi vì chính mình vừa trách thoan hắn mà cảm thấy hay n ấ y như ngài mong muốn thiếu các chủ đại nhân phượng thanh nhi để nén nội tâm kích động không người xuống đối với tiêu viêm sâu sắc thi lê nói không ngươi nên gọi ta là tiêu viêm sư huynh tiêu viêm đối với phượng thanh nhi nghịch ngậm mở chừng hai mắt nói vâng thanh nhi gặp qua tiêu viêm sư huynh phượng thanh nhi biết nghe lời phải địa khẽ mỉm cười nói、Ê. này liền là ta ngày đó ở đấu thánh di tích bên trong từ bộ kia hoàn chỉnh thiên hoàng di hài bên trong để luyện ra hết thẻ thiên hoàng tinh túy tiêu viêm trong tay nạp giới ánh sáng lóe lên một con gần như trong suốt đặc thù bình ngọc liền xuất hiện ở tiêu viêm trong tay xuyên thấu qua cái kia gần như trong suốt bình tường có thể nhìn thấy trong bình ngọc chứa đầy hơn nửa bình thanh ngân vẻ sền sệt chất lỏng n à y sền sệt chất lỏng ở hơi ngọn ngoại phảng phất vẫn có sức sống cho dù cách rất xa lại cách một tầng bình tường thế nhưng phượng thanh nhi vẫn có thể cảm nhận được cái kia trong bình ngọc đoàn kia thanh màu bạc sền sệt chất lỏng bên trong lẩn chứa dâng trào sinh cơ cùng năng lượng từ khi này con trong suốt bình ngọc bắt đầu phượng thanh nhi một đôi mắt phượng liền cũng không còn từ bên trên rời khỏi trong cơ thể nàng thiên hoàng huyết thống ở sao động ở bất an đang sôi trào trong cơ thể nàng mỗi một tế bào đều ở làn truyền cho nàng một loại đói bụng tin tức nuốt nó chỉ cần nuốt nó chúng ta liền có thể ăn no không sai đây chính là một vị thiên hoàng đại nhân khung xương tinh túy đây chính là cưỡng chế mạch máu trong người sao động phượng thanh nhi ánh mắt có chút mê ly đ ị a lẩm bẩm nói như vậy nó hiện tại chính là thuộc về ngươi tiêu viêm đem này chiếc bình ngọc đặt ở phượng thanh nhi lòng bàn tay khẽ mỉm cười nói thuộc về ta phượng thanh nhi nhẹ giọng lặp lại một câu tay nhỏ lặng yên nắm chặt lòng bàn tay bình ngọc nhìn về phía tiêu viêm ánh mắt cũng càng mê ly đi thôi thanh nhi sư muội lôi tôn giả còn ở đại điện chờ ngươi tiêu viêm phất phất tay nói ừ n tiêu viêm sư minh ta sẽ nhớ kỹ ta hứa hẹn phượng thanh nhi thật sâu liếc mắt nhìn tiêu viêm sau lập tức đẩy cửa rời đi kẹt kẹt vảnh cửa phòng đẩy ra hợp lại gian phòng lần thứ hai khôi phục ngày xưa yên tĩnh t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi bảy tu luyện khiến cho ta cảm thấy vui sướng hô này đáng ghét ra hỏa rốt cục đi rồi là thời điểm đi tìm ta thải lân tiểu t ỷ t ỷ tiêu viêm thở dài một cái nói khanh khách tiểu tử lần này coi như ngươi gặp may mắn một tiếng như khe núi thanh tuyền thăm thẳm tiếng cười khẽ vang lên nhất thời liền để tiêu viêm cảm giác cả người từng đạo từng đạo hừng hực vọt lên âm thanh tràn ngập một luồng l ư ỡ i biếng xinh đẹp mê hoặc cùng lúc đó một bộ cây đảo mật giống như thành thục đầy đ ặ n thân thể mềm mại trợn cùng tiêu viêm phía sau lưng tiếp xúc, tiêu viêm trong ă trăm m viêm phần tiếp tiêu t r xúc, nháy mắt m ũ i thở x i n h thơm tiêu viêm kéo qua hoàn cổ mình hai đoạn tay như ngó sen mặt không biến sắc nói ồ、oh, tiểu tỷ tỷ ngươi lúc nào tới được sẽ ở đó chỉ thiên yêu hoàng dự định thời quần áo thời điểm một luồng ôn hòa bệnh thấp chậm rãi tới gần tiêu viêm bên hai tiêu viêm trở tay đem nằm ở phía sau mình mỹ nhân lâu đến chính mình trong lòng ô n mỹ đô toa đầy đặn thân thể mềm mại tảo án nói ngươi xem ta rồi cùng thanh nhi sư m ộ i tán gâu hai cái chính sự thải lân tiểu tỷ tỷ ngươi làm sao còn lại đây đây hiếu kỳ mà làm sao tiểu tử ngươi rất chú ý sao mỹ đô toa nở nụ cười xinh đẹp nói không có không có ai nha hiếu kỳ tốt người liền nên thời khắc duy trì một viên r ồ i r à o lòng hiếu kỳ mới được tiêu viêm gật đầu tán thành nói thanh lân nói với ta ngươi cùng con kia thiên yêu hoàng lén lén lút lút trở về phòng vì lẽ đó ta dự định liền tới xem một chút thế nhưng không nghĩ tới hai người các ngươi cũng thật là thương lượng chính sự vô vị mỹ đỗ toa xẹp xẹp miệng nhỏ buồn bực ngán ngẩm địa đá lên một đôi thon dài chân ngọc ngươi nhìn ngươi lại còn chưa tin ta tiêu viêm n h í u lại lông mày một mặt ghét bỏ nói thanh lân tiêu viêm trong lòng một tiểu nhân ở ngửa mặt lên trời gào thét đều nói rồi hiếu kỳ mà ừ ngày hôm nay ván này coi như ngươi qua ải sau đó cũng đừng để cho ta bắt được cơ hội nha nếu như bị ta bắt được cơ hội hậu quả ngươi rất rõ ràng tựa ở tiêu viêm trên ngực mỹ đỗ toa hứng hờ địa mở miệng nói đó là đương nhiên tiểu tỷ tỷ ngươi đem ta tiêu viêm làm người nào ta là loại người như vậy à tiêu viêm đem chính mình ngực đập phải là vang động trời đúng rồi thái lân thanh nhi sư muội cùng lôi tôn giả muốn rời khỏi ta làm thiếu các chủ nên đi đưa đưa bọn họ ngươi xem tiêu viêm hơi hơi dừng một chút nói đi thôi ta t h i ế u các chủ đại nhân mỹ đỗ toa nghỉnh đầu sửa sang lại tiêu viêm quần áo nói ba tiêu viêm chỉ cảm thấy khỏe miệng một trận n ư ớ t át tiếp theo trong lòng hết sạch ý nhân cũng đã biến mất không còn t â m hơi khanh khách đây là đối với ngươi ngày hôm nay hài lòng biểu hiện khen thưởng một đạo dư âm chầm rãi vang lên lập tức biến mất vọng thiên nguy hiểm thật vừa thực sự là hù chết ta cay xác định bên trong gian phòng lại không mỹ đỗ toa khí tức tiêu viêm thật dài điệu thở ra một hơi nói ao n g ọ n g không gian một trận núp ních tiêu viêm lập tức biến mất ở trong phòng tông chủ đại điện ở ngoài tiêu viêm rốt cục đuổi theo hăng hái phượng thanh nhi thanh nhi sư muội chờ ta ta tiễn ngươi một đoạn đường tiêu viêm đột ngột từ trong hư không đạp bước mà xuất đạo ừ m sư huynh kỳ thực vừa ngươi gian phòng có phải là còn có nữ nhân khác phượng thanh nhi đứng lại sau n ở nụ cười xinh đẹp nói không có không có n g ư ơ i đem ta tiêu viêm xem là người nào tiêu viêm nghe vậy liền vội vàng khoát tay nói khanh khách sư huynh ngươi phải biết nữ nhân hương vị là không có cách nào che giấu đặc biệt là vẫn là loại kia trên thân thể trời sinh có chứa dị thơm nữ nhân hương vị phượng thanh nhi vớt vớt một cái bên thai buông xuống tóc đen nói sư muội ngươi đây là ác ý phỏng đoán tiêu viêm nghĩa chính ngôn từ địa phản bác sư huynh nếu như lần sau thay đổi chủ ý có thể tới tìm ta nữa yêu phượng thanh nhi đôi kia tử màu nâu bảo thạch hai con mắt đối với tiêu viêm l ị c h ngậm chớp chớp nói nói xong phượng thanh nhi cũng sắp bộ người bên trong cung điện sư tôn ta đã trở về thay đổi chú ý nói như vậy tiểu tỷ tỷ sẽ xé ra ta tiêu viêm một mặt kinh sợ địa thầm nghĩ sau mười phút dược trần cùng tiêu viêm thầy trò hai người đứng cửa đại điện nhìn theo lôi tôn giả cùng phượng thanh nhi rời đi phượng thanh nhi xin nhờ n g ư ờ i chuyện gì dược lao rất hứng thú mà nhìn tiêu viêm nói ta từ đấu thánh di tích bên trong phát hiện một bộ thiên hoàng di hải còn từ bên trong để luyện ra thiên hoàng tinh thúy bị phượng thanh nhi biết rồi vì lẽ đó liền cho nàng tiêu viêm cũng chậm rãi thu hồi ánh mắt nói thiên hoàng tinh thúy ha ha phượng thanh nhi nha đầu này đúng là vận may có thể chiếm được tiện nghi lớn như vậy dược lao chợt gật đầu một cái nói đúng rồi viêm tiểu tử ngươi sắc mặt làm sao như thế trắng sắm đây dược lao đánh giá tiêu viêm sắc kỳ quái nói ai lao sư chuyện này liền nói rất dài dòng ta nghĩ trước tiên xin hỏi một chút lao sư ngươi là làm sao nhường huyền y sư nương cùng hoa thanh sư nương hai người này hữu hảo ở c h u n g đây tiêu viêm một bộ tâm tính thiện lương mệt vẻ mặt há ta đã hiểu ta bí quyết sao ta bí quyết chính là làm cho các nàng hai người vĩnh không gặp gỡ được rồi không thấy mặt cũng sẽ không thật ổ n giá huyền y cùng thanh nhi hai người một xa ở trung châu đan vực một xa ở trung châu tây bắc vực các nàng hai người cách xa như vậy vĩnh viễn cũng không có cơ hội cãi nhau ha, ha ha ha dược lao trong nháy mắt dây đã hiểu tiêu viêm tâm tư âu sầu trong lòng nói lao sư n g ư ơ i phương pháp kia không quá thích hợp ta đệ tử xin cáo lui t h ờ i sau khi trầm mặc tiêu viêm chạy đi liền đi ai ai viêm tiểu tử ngươi trở về sư phụ còn có những khác bí quyết dạy ngươi ngươi có muốn nghe hay không à dược lão nhìn tiêu viêm đi xa bóng lưng khá là tiếc nuối vô vô miệng nói thanh lân ngươi đi ra cho ta ta muốn tìm ngươi tâm sự nhân sinh tiêu viêm khí thế ủng hộ địa đi tìm thanh lân đi tới và ảnh gian phòng bị tiêu viêm đột nhiên lui lại thế nhưng bên trong gian phòng an toàn h ư n g là một vệt màu trắng tiến h ảnh bóng dáng xinh đẹp hả tiểu y tiên ngươi tại sao lại ở chỗ này thanh lân đây tiêu viêm ngượng ngùng nở nụ cười địa thu lại lên l ử a giận của chính mình nói thanh lân nhường ta cho ngươi biết ngươi không cần lại đi tìm nàng nàng cảm thấy tiểu thanh gần đây khả năng muốn triệt để thất tình vì lẽ đó vì phối hợp tiểu thanh nàng liền đi bế quan đi tới tiểu y tiên đ à n g hoàng trịnh trọng địa đáp thế nhưng khoe miệng ý cười nhưng là t à n nhẫn mà bán đi nàng thanh lân tiêu viêm vừa ấn xuống lửa giận lần thứ hai bốc cháy lên còn có thải lân tỉ tỉ cũng làm cho ta chuyển cáo ngươi nàng cũng đi bế quan tư lịch giả nhất nàng nhưng lập tức liền muốn trở thành trong chúng ta thực lực người yếu nhất điều này làm cho nàng rất không vui tiểu y tiên suy nghĩ một chút nói ừng nghe tiểu tỉ tỉ còn có ạ tiêu viêm khen ngợi giống như gật đầu một cái nói còn có chính là ta cũng có bế quan từ ba sao đấu tông nhảy một cái trở thành ba sao đấu tôn điều này làm cho tâm tình của ta có chút không vững chắc này không phải ta mớn tiểu y tiên chậm rãi đứng dậy hướng đi tiêu viêm nói tiêu viêm gật đầu lần nữa ừng người nói cũng có đạo lý như vậy gặp lại tiêu viêm kk tiểu y tiên triển khai hai tay nhẹ nhàng ủng một hồi tiêu viêm lập tức đồng bểnh rời đi tiêu viêm đột nhiên phát hiện vốn là còn ba mỹ làm bạn chính mình đột nhiên liền biến thành người cô đơn mỹ nhân nào có tu luyện thú vị ta muốn tu luyện tu luyện khiến cho ta ưu tú tu luyện khiến cho ta cảm thấy vui sướng tâm tình vừa có chút đê mê tiêu viêm lập tức cho mình đánh một đòn thuốc kích thích cảm giác mình nói được lắm có đạo lý tiêu viêm cũng lập tức liền đi thật vui vẻ địa bế quan đi tới t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi tám chết với mình dưới trưởng nhân vật chính bên trong gian phòng gợn sóng năng lượng từng vòng địa d ậ p d ờ n mà ra càng thả càng lớn ba sao đấu tôn phá quắc khẽ một tiếng tiếng vang lên cảnh giới bắt đầu buông lỏng tiêu viêm quanh thân đấu khí bắt đầu dâng trào khí tức đột nhiên một tăng vọt liền triệt để bước vào ba sao đấu tôn cảnh đột phá ba sao đấu tôn cảnh phía d ư ớ i liền nên tu luyện cái kia trong truyền thuyết đại thiên tạo hóa trưởng tăng vọt khí tức từ từ lắng lại tiêu viêm tay phải một chiều đấu thánh di hải liền xuất hiện ở trước mặt hắn tiêu viêm tinh tế đánh giá đấu thánh di hải bộ ngực lạc bộ phát hiện quả nhiên có ba cái xương s ư ờ n trên tre kín bé nhỏ kỳ dị văn tự nay ba cái xương s ư ờ n phải gỡ xuống đưa chúng nó luyện hóa thành kim linh tiên hấp thu kim linh tiên mới có thể tiếp thu hoàn chỉnh đấu thánh truyền thừa còn khuyết này ba cái xương sườn sau đó lại đi cổ đế động phủ đi tìm bệ hạ đòi hỏi ba cái lại dùng dị hỏa cắt lên đi quyết định chủ ý tiêu viêm lập tức dùng quấn quanh thiên thanh chi hỏa bàn tay lớn đi bài này ba cái xương sườn ca ca ca ba cái xương sần theo tiếng mà xuống phía dưới chính là dùng dị hỏa tinh luyện kim linh tiên v â n h thiên thanh chi hỏa đem ba cái bạch ngọc giống như xương sừn hoàn toàn bao bọc sau đó hết mức thiêu đốt sau mười tiếng nguyên bản ở thiên thanh chi hỏa thiêu đốt dưới vẫn kiên cố cực kỳ ba cái xương sừn đã hoàn toàn biến mất xuất hiện ở tại chỗ chính là một đoàn chất lỏng màu vàng sậm đây chính là kim linh tiên à. nghe nói nó cải tạo tay bộ gân mạch thời điểm sẽ rất đau có điều điểm ấy đau đớn tính là gì ha ha ta tiêu viêm tự xuất đạo sau đó cái gì khổ không có ăn chan đầy tự tin tiêu viêm một cái liền đem toàn bộ tay trực tiếp thăm dò vào kim linh tiên bên trong tiêu viêm bàn tay vừa thăm dò vào kim linh tiên bên trong nay đoàn màu vàng sầm liền như lập tức sống quá bình thường cấp tốc bắt đầu nhúc nít lên hướng về tiêu viêm toàn bộ bàn tay leo lên mà đi sau đó vây kín mít đem tiêu viêm bàn tay hoàn toàn bao bọc kim linh tiên bắt đầu điên cuồng hướng vào phía trong bộ thoán r ũ n g mà đi nó sử dụng là cường hóa toàn bộ bàn tay còn có cải tạo tay bộ gân mạch nhường tiêu viêm bàn tay có thể chịu đựng sử dụng đấu kỹ thiên d à i thời áp lực thế nhưng tiêu viêm hay là đã quên duyên cơ sự tỉnh tuyến bên trong hắn là một cái một ngón tay bỏ vào mà hắn là chỉnh bàn tay vì lẽ đó a a a a đau đau đau đau q u á a trên một giây tràn đầy tự tin tiêu viêm một giây sau lập tức khuôn mặt dữ tợn vô cùng phát sinh một tiếng kinh thiên kêu t h ả g thiết từ trên bàn tay truyền đến loại kia đè ép cảm giác lại như là bị một con hình thể khổng lồ cấp chín cự thú ép qua giống như vậy đau sốt sốt đau tiêu viêm toàn bộ tay phải ở kim linh tiên năng lượng dưới nghiền nát gây dựng lại nghiền nát gây dựng lại chết tiệt vào lúc này ngàn vạn không thể hôn ngủ thiếp đi à, hôn ngủ thiếp đi cái kia đấu kỹ thiên gia liền muốn cùng ta bỏ lỡ cơ hội ngay ở tiêu viêm cắn răng cường đánh tinh thần miễn cưỡng chống đỡ xuống thời điểm một đạo hào quang màu vàng sẩm đánh út về phía đầu góc của hắn phù phù một trận cơn buồn ngủ kéo tới tiêu viêm ầm ầm ngã trên mặt đất ngay ở hắn cho dù hôn ngủ thiếp đi một giây sau cùng tiêu viêm không cam lòng lẩm bẩm nói tiên sư nó không nghĩ tới cuối cùng lão tử vẫn là ngủ thiếp đi đại thiên tạo hóa trưởng thiên giai cấp thấp đấu kỹ chính là bản tọa nghèo sức lực cả đời dung hợp bách ra đấu kỹ sáng chế này trường pháp một đạo đứng chắp tay thần bí bóng người đột ngột hiện lên ở tiêu viêm trong đầu âm thanh bình thường như nước địa ở tố nói gì đó sau ba tiếng n ằ m trên đất không nhúc nhích tiêu viêm bỗng nhiên đột nhiên một cơ linh liền ngồi dậy sắc mặt vẫn còn sót lại vẻ chấn động tạo hóa thánh giả tiền bối không thiệt thòi là một vị đỉnh cao đấu thanh a chính là ở một mảnh linh hồn trong ảo cảnh triển khai đại thiên tạo hóa t r ư ở n g lại cũng có thể làm cho linh hồn của ta có một loại mơ hồ bị tiêu diệt cảm giác tiêu viêm xoa xoa lông mày của chính mình thần thái có chút h ề phải nói đại thiên tạo hóa t r ư ở n g à tiêu viêm nâng lên bàn tay của chính mình hơi xuất thần theo bản năng mà liền đem đấu khí trong cơ thể dựa theo vừa tạo hóa thánh giả truyền thụ vận hành con đường vận chuyển lên、Vụ một to bằng hạt đỗ tương tiểu nhân điểm đen đột ngột hiện lên ở tiêu viêm lòng bàn tay thâm thúy mà lại thuần thúy phảng phất có thể đem người linh hồn cũng hút vào trong đó ô n g long long được đấu k h í kéo dài truyền vào điểm đen bắt đầu chậm rãi khuyết tán ra vảnh bàn tay phải đột nhiên run lên điểm đen lập tức không cam lòng tàn đi khe nằm ta vừa đang làm gì ta sẽ không là cái thứ nhất chết với trong tay mình nhân vật chính chứ phục hồi tinh thần lại tiêu viêm một mặt sợ hãi mà nhìn mình trắng non bàn tay thon dài nói quả thực thật đáng sợ đại thiên tạo hóa trưởng có độc tạm thời không thể tu luyện nữa ta còn nhìn ta đại địa cương viêm đi tiêu viêm đột nhiên lắc lắc đầu lập tức bàn tay phải một phen một con màu đỏ nhạt quyển sách liền xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn xé tan màu đỏ nhạt quyển sách t b a n màu đỏ nhạt quyển sách bị chậm rãi mở ra đại địa cương viêm địa g a i cao cấp đấu kỹ lấy một loại kỳ dị chấn động đem tự thân đấu khí truyền vào đại địa sáng tạo hết sức nóng rực kính khí tương lưu xuất kỳ bất ý tự đối thủ rừng chân đại địa chỗ xì ra vô thanh vô tức làm cho người ta cảm thấy cái này đấu kỹ được tu luyện cái này đấu kỹ chính mình liền có thể biến hóa một tòa hình người tự đi núi lửa đang hoạt động muốn lúc nào phun liền lúc nào phun muốn làm sao phun liền làm sao phun thẳng nhìn ra hai mắt t ỏ a ánh sáng tiêu viêm lập tức nhìn về phía quyển sách đến tiếp sau ghi chép phương pháp tu luyện tu luyện thời có thể tìm một chỗ hồ dung nham bạc tạo nên tương lãng、xuyên. thời gian ba tháng ở tiêu viêm mất ăn mất ngủ trong tu luyện trong trước mắt mà đang lúc này một vị tiêu viêm như đại đoàn t r ư ớ c khách mời cũng vội vã tới chơi tinh v ấ n c á t hắc k ì n h đại ca bị dược lão gọi tới tiêu viêm vội vã chạy tới đại điện tiêu viêm tiểu ca quả nhiên như ngươi dự liệu tử nghiên điện hạ vừa về tới đảo bên trong liền bắt đầu dung hợp long phượng bản nguyên quả t r sức mạnh bỗng nhiên thực chất hóa đem tử nghiên điện hạ triệt để bao bọc ở trong đó hắc kinh sắc mặt có chút lo lắng nói hắc k ì n h đại ca không nên gấp gáp hết thể đều ở dự liệu của ta bên trong ta lập tức h ã y theo ngươi lên đường chuyển động thân thể đi cổ long đảo thiêu viêm nhẹ giọng động viên vài câu ừng đứng ngồi không yên hắc k ì n h lập tức đứng lên nói chờ đã viêm tiểu tử ngươi tốt xấu cũng là chúng ta tứ phương các thiếu các chủ đi minh hữu của chúng ta thế lực nơi đó làm sao có thể một thân một mình đi vào đây bằng bạch nhường người chê cười mang tới thiên hỏa đồng thời đi thiên hỏa đã là bốn chuyển đỉnh cao đấu tôn đủ để đại biểu chúng ta tứ phương các mặt muối dược lao gọi lại tiêu viêm lập tức vỗ tay một cái nói thiếu các chủ một vị thân mang màu trắng bảo phục ông lão theo tiếng tái hiện ra ừng t ố t tiêu viêm hơi s ữ n g sở sau lập tức gật đầu nói bây giờ tứ phương các đã phát triển đến nước này nên giảng phô trương còn phải giảng này liên quan đến đến tứ phương các ở trung châu bộ mặt trước đây một mình hắn muốn đi đâu liền đi đó tình huống sợ là một đi không trở về đi thứ đâu tới nhiều phiền toái như vậy sự tình đây còn bộ mặt tiêu viêm tiểu ca là tử nghiên điện hạ ca ca cũng là long hoàng bệ hạ chính mồm nhận thức con cháu cổ long đ ả o ai dám đối với tiêu viêm tiểu ca bất kính muốn bị khai trừ nguyên con ạ hắc kinh bất mãn mà l ầ m b ầ m hai câu lập tức không nói gì dường lao cùng tiêu viêm thầy trò hai người nghe vậy nhìn nhau n ở nụ cười không nói gì hắc kinh đại ca tôn giả việc này không nên chậm trễ chúng ta đi thôi tiêu viêm ba người lập tức thông qua ngọn núi chính trên không gian trùng động thẳng đến cổ long đảo mà đi chương 569, s ứ c mạnh hợp lưu cổ long đảo ông ngong ngong mắc ở cổ long đảo một ngọn núi cao trên một đạo đầy đủ chừng hai mươi trượng to nhỏ không gian trùng động trong đó hương m à u bạc vòng xoáy đ ỗ n g nhiên một trận gấp gáp núc đ í c h ba ba ba ba đạo khí thế bàng bạc bóng người liền bị không gian trùng động thôn phun ra ngoài lần đầu tiên tới cổ long đảo tiêu viêm cùng thiên hỏa tôn giả n h ì n bao phủ ở hòn đảo trên bầu đảo phủ hòn ở trên n trời c ũ g cổ long đảo cường giả như vậy nhiều như vậy à không phải nói đây chỉ là thái hư cổ long bộ tộc một phần tư bộ phận sức mạnh à vừa mới đứng lại tiêu viêm liền bị hắn nhận biết bên trong cái kia từng đạo từng đạo khí tức cường đại bóng người cho khiếp sợ đến nay có thể so với bọn họ tứ phương c á c phải cường đại đến quá nhiều quá nhiều tiêu viêm tiểu ca ngươi kỳ thực cũng không biết hiện nay tuy nhưng đã phân liệt bốn đảo kế thừa bộ tộc ta năm đó phần lớn di sản thế nhưng còn có một phần sức mạnh lưu lạc ở bên ngoài năm đó ba đại long vương khư khư cố chấp địa phát động nội loạn tuy rằng bọn họ thành công phân liệt thái hư cổ long bộ tộc thế nhưng bộ tộc ta vẫn tồn tại rất lớn một phần chính thống phái sức mạnh không đồng ý hành động của bọn họ cái gọi là chính thống phái chính là bọn họ chỉ nhận long hoàng chính thống huyết thống ai là long hoàng bọn họ liền ủng hộ ai chúng ta này một nhánh sức mạnh mặc dù là long hoàng dòng chính thế nhưng là chúng ta chen chúc long hoàng huyết thống cũng đã không ở vì lẽ đó tuy rằng chính thống phái không ủng hộ ba đại long vương lý niệm thế nhưng bọn họ cũng không muốn ra tay giúp chúng ta đối phó ba đại long vương nội loạn sau khi cuối cùng chính thống phái ở mấy vị nhân vật lãnh tụ dẫn dắt đi dồn dập trốn vào trong hư không ẩn tu đi tới đối với chúng ta bốn đảo đều không để ý tới chính thống phái sức mạnh không kém chút nào chúng ta bốn đảo bên trong bất kỳ một đảo ai tranh thủ đến bọn họ liền năng lực ép cái khác ba đảo tuy rằng những năm gần đây chúng ta bốn đảo đều ở tận lực tranh thủ bọn họ thế nhưng bọn họ đối với này đều không trả lời từ khi sáu năm trước tử nghiên điện hạ chính thức trở về cổ long đảo bắt đầu chúng ta này một nhánh long hoàng dòng chính liền lần thứ hai nên đón long hoàng huyết thống cũng có mới hoàng bởi vậy chúc hỏa đại trưởng láo liền đem tin tức này thông báo cho chính thống phái mấy vị lãnh tụ bọn họ biết được tin tức này cũng là mừng rỡ như điên có điều vì phòng ngừa cái khác ba đảo hoài nghi bọn họ là từng nhóm trở về cổ long đảo bây giờ sáu năm trôi qua trừ một chút trốn xa hư không quá xa chúng ta thông báo không tới các trưởng lao ở ngoài chính thống phái đã hết mức trở về cổ long đảo tiêu viêm vấn đề này có thể coi là gai đến hắc kình ngứa điểm hắn lập tức liền vui dạo dựng địa cho tiêu viêm giải thích bây giờ bọn họ long hoàng dòng chính cùng chính thống phái này hai nguồn sức mạnh hợp lưu cổ long đảo thực lực tăng mạnh vì lẽ đó bọn họ sống lưng cũng là cứng rồi rất nhiều làm sao có thể không cao hứng đây ừ m cái kia bây giờ cổ long đảo thực lực chẳng phải là triệt để vượt trên cái khác ba đảo lúc nào đối với ba đảo động thủ tiêu viêm rất hứng thú hỏi ừ m thế nhưng vì phòng ngừa mặt khác ba đảo liên hợp lại đối phó chúng ta chúng ta vẫn đối với này giữ bí mật không nói thôi còn đối phó ba đảo phải đợi tử nghiên điện hạ đột phá đấu thánh cảnh mới có thể do tử nghiên điện hạ tự mình ra tay thu thập cái kia ba đại long vương long hoàng bệ hạ cùng chúc hỏa đại trưởng lão bọn họ đều là ý này hư hư các loại tử nghiên điện hạ đột phá tới đấu thánh cảnh nhất định sẽ tự tay giết chết cái kia ba vị thấp hèn vương tộc chi thứ huyết thống phản loạn người nhất định phải chết hắc kinh g i ữ t ậ n cười một tiếng nói cái kia một ngày sẽ không quá lâu các loại tử nghiên hoàn toàn tiêu hóa xong long phượng bản nguyên quả sức mạnh sau nàng sẽ triệt để bước vào đấu thánh cảnh tiêu viêm gật đầu khẳng định nói ừ n đúng rồi tiêu viêm tiểu ca vị này xin mời ba vị trưởng lao đều còn ở trong điện chờ ngươi đấy hắc kinh nhất thời vỗ đầu một cái nói lập tức dẫn tiêu viêm hai người hướng về một chỗ khá là bí ẩn đại điện bay đi sau mười phút ba người cong cong n h i ê u đi vòng nửa ngày rốt cục rơi vào một tòa đại điện trước như thế bí ẩn à? tiêu viêm có chút choáng váng đầu nói ừ m vì bảo mật hiện nay tử nghiên điện hạ đã trở về trong tộc tin tức đảo bên trong cũng chỉ có đấu tôn cảnh trở lên các trưởng lao mới biết thôi tiêu viêm tiểu ca xin mời chính ngươi vào đi thôi hắc kình chỉ chỉ điện bên trong nói ừng tiêu viêm chỉ trỏ chậm rãi đạp bước mà vào ha ha tiêu viêm ngươi đến rồi tiêu viêm mới vừa vừa bước vào điện bên trong trúc hỏa liền tiến lên đón trúc hỏa đại trưởng lão tiêu viêm con g mình hành l ễ nói ừng tốc độ rất nhanh đây là bộ tộc ta nhị trưởng lao trúc thanh tam trưởng lao trúc ly trúc hỏa chỉ chỉ phía sau hai vị khí thế b ả n g bạc ông lao nói hai vị này chưa từng gặp tiêu viêm trưởng lão cũng ở tò mò đánh giá tiêu viêm một vị hai sao đ ấ u thánh một vị bàn thánh tiêu viêm nhìn lướt qua sau trong lòng nhất thời biết rồi hai người tu vi tiêu viêm ba người một phen c h à o sau lập tức sẽ theo chúc hỏa hướng về đại điện nơi sâu xa đi đến đại điện nơi sâu xa nhất là một tòa đá tảng lũy thành cổ xưa tế đàn cao vấp tế đàn bên trên yên tĩnh nằm một đạo bị tử kim tinh thể bao vây nhỏ sinh thân thể tử nghiên điện hạ trở lại đảo bên trong sau đó liền bắt đầu luyện hóa long phượng bản nguyên quả chi ba tháng đầu vẫn rất bình thường ngày hôm qua đột nhiên liền xuất hiện tình huống như thế vì lẽ đó ta lập tức liền phái hắc kình đi thông báo ngươi trúc hỏa ra hiệu tiêu viêm kiểm tra tình huống nói yên tâm được rồi trúc hỏa t r ư ở n g lão ta cùng tử nghiên ở thân thể của đối phương bên trong lẫn nhau loại long ấn tử nghiên hiện tại sinh mệnh đặc thù rất vững vàng khí tức chính đang vững bước kéo lên tiêu viêm hơi nhắm mắt cảm ứng chốc lát lập tức mở miệng nói tiêu viêm vậy thì xin nhờ ngươi ba người chúng ta ở bên ngoài bảo vệ ngươi có nhu cầu gì ngươi gọi chúng ta ừ m đúng rồi trong bình này ngụy trang đến mức là lão phu cố ý từ trong cơ thể mình rút ra mười dọn cổ long tinh huyết liền cho ngươi sau đó khôi phục đấu khí dùng trúc hỏa đưa ra một con phẩm chất không tồi bình ngọc nói được tiêu viêm biết sáng mắt lên tiêu viêm lập tức tiếp nhận bình ngọc đây chính là một vị thực lực vì là ba sao đấu thánh thái hư cổ long tinh huyết trong cơ thể chính mình liền thôn mười dọn nói không chắc có cơ hội xông một cái cái k i a bốn sao đấu tôn cảnh giới t r ú c hỏa đại trưởng lão cũng thực sự là xa xỉ lại dùng loại bảo vật này cho hắn sau đó hồi phục đấu khí dùng à cũng không bài trừ đồng thời đưa cho hắn làm thù lao ý tứ t r ú c hỏa ba người lập tức lùi tới đại điện biên giới yên lặng quan sát tiêu viêm động tác chỉ là còn chưa các loại ba người bọn họ đứng lại tiêu viêm liền làm một cái khiến ba người bọn họ đều là trợn mắt ngoác mồm sự tình tiêu viêm lại đem t r ú c hỏa đưa cho hắn mười giọt cổ long tinh huyết một cái nuốt vào đại trưởng lão thiêu viêm này đang làm gì hắn điên rồi sao đây chính là ngài tự mình từ trong cơ thể rút ra mười giọt cổ long tinh huyết lấy hắn nho nhỏ ba sao đấu tôn cảnh tu vi một cái nuốt vào sẽ trong nháy mắt bị năng lượng khổng lồn no đến mức bạo thể mà chết tam lão bên trong trẻ tuổi nhất thực lực yếu nhất tam trưởng l ã o trúc ly lập tức liền dễ kích động được rồi kỳ thực nhị trưởng l ã o trúc thanh cũng là sắc mặt sốt sắng mà nhìn về phía ở hỏa nếu như trúc hỏa cho hắn một hợp lý lời giải thích hắn chỉ sợ cũng muốn lập tức ra tay đem tiêu viêm khống chế lại hoảng cái gì tiêu viêm làm việc luôn luôn rất có chừng mực chờ xem tuy rằng trúc hỏa trong lòng cũng hơi kinh ngạc thế nhưng vẫn bình tĩnh địa trả lời vâng đại trưởng lão nhị lao đối diện một chút bất đắc dĩ không người đáp làm hiện nay cổ long bộ tộc bên trong trẻ tuổi nhất dài thực lực người mạnh nhất trúc hỏa nói hai người bọn họ phải nghe chương năm trăm bảy mươi thiên thanh minh vương thân như vậy tiêu viêm đến tột cùng muốn làm gì đây ẩm làm tiêu viêm đem trúc hỏa mười giọt cổ long tinh huyết một cái dùng thời điểm một l u ồ n g dị thường năng lượng khổng lồ nhất thời tại thân thể buộc phát ra lập tức một giây sau liền có thể hoàn toàn căng nước hắn cả người đại minh vương phối hợp ta cố nén xe rách thân thể giống như đau nhức tiêu viêm ở trong lòng hô khẽ một câu rõ ràng chủ nhân một đạo âm thanh lanh lảnh ở tiêu viêm trong lòng trả lời Vụ. tiêu viêm trong tròng mắt nhất thời né qua hai đạo thanh mang thiên thanh minh vương thân tiêu viêm bỗng nhiên quỳ một chân trên đất k h ẽ quát ẩm một đạo dị thường tráng kiện cổ sáng năng lượng trong nháy mắt tự tiêu viêm trong cơ thể bột phát ra xuyên thẳng phía chân trời mà đi xèo một đạo khổng lồ thông thiên cổ sáng xuyên qua đại điện đỉnh chót hướng về xa xa phía chân trời bắn mạnh tới hả đó là mức năng lượng cao như thế sóng năng lượng Đó đại đại đột đối đại đường đường đấu đạo đỉnh đấu có có là là Lão lẽ là Lão Lão là lượng nào? nào này nơi giống trưởng quan trưởng không trưởng nhưng thánh cường giả, gợi ra này đạo cổ sáng năng lượng chủ nhân nhiều nhất chỉ có 6 sao đỉnh cao đấu tôn ơi, phải, giả, gợi thôi. sao cao Thật Tuyệt phá? chủ chỉ bế ra cổ vậy hẳn là chính là bộ tộc ta vị nào trưởng l ã o đang đột phá hay là đang tiếp thu đại trưởng l ã o chỉ điểm cũng không nhất định cổ long đảo bầu trời mấy chục điều chính đang đung đưa cự long nhìn đạo kia đột nhiên xuất hiện năng lượng màu xanh thấm c ổ sáng thấp giọng nghị luận một hồi lập tức liền tán ra sáu sao đỉnh cao đấu tôn cường nhưng là cường rồi thế nhưng bọn họ lại không phải chưa từng thấy trong tộc loại này đẳng cấp trưởng lão cũng không có thiếu đây mỗi ngày thấy trúc hỏa nhìn tiêu viêm gây ra động tĩnh lớn như vậy mới vừa muốn ra tay vì đó ché lấp thu nương theo một tiếng bá đạo mà lại hoa lệ tiếng phượng hót một con toàn thân bị vô số thiên thanh hỏa diễm quấn quanh màu thiên thanh hỏa phượng hoàng liền xuất hiện ở tại chỗ nay hỏa phượng hoàng có tới trăm trượng to nhỏ thân hình của nó đã có thể so với một con thành niên thái hư cổ long hoàn toàn bọn i họ thái hư cổ long làm viễn cổ thiên hoàng bộ tộc đối thủ cũ làm sao không rõ ràng viễn cổ thiên hoàng khí trước đây thu sử dụng tới thiên thanh minh vương thân tiêu viêm loác ra cái miệng rộng nằm ở trên tế đàn đạo kia nhỏ sinh thân thể liền bị hút vào trong bụng cuối cùng xuất hiện ở đại minh vương trái tim vị trí nơi đó dị hỏa nhiệt độ là cao nhất địa phương cũng là dễ dàng nhất quan sát địa phương phảng phất là để cho tiện trúc hỏa tam trưởng lão quan sát giống như vậy đại minh vương trên người ngọn lửa màu xanh thấm một trận l ú c n í c h tam lão trên một giây còn không cách nào nhìn thấu đại minh vương thân thể một giây sau liền đối với tam lão hoàn toàn mở rộng ở tam lão trong tầm mắt bị màu tử kim long hoàng tinh tầng bao vây tử nghiên chính yên tĩnh nằm ở đại minh vương trái tim bộ phận mà nàng bốn phía vô số đạo ngọn lửa màu xanh thấm chính đang đối với hắn điên cuồng t i ê u đốt nhưng mà này long hoàng tinh thể xem ra nhưng là dị thường đến kiên cố cho dù ở thiên hạ vạn vật không dị không t i ê u cháy dị hỏa toàn lực t i ê u đốt d ư ớ i cũng là không chút nào nửa điểm biến hóa chúc hỏa đại trưởng lão tầng này dày đặc long hoàng tinh thể rất là kiên cố ta hay là cần vừa đến thời gian hai tháng mới có thể đem hoàn toàn hỏa tan vì lẽ đó đón lấy ta sẽ tiến vào ngắn ngủi hôn mê kỳ đem tâm thần toàn bộ ngâm vào trong đó lấy chấp t r ư ở n g dị hỏa luyện hóa năng lượng tinh tầng trước đó không nên để cho bất luận người nào quấy dối đến ta đại minh vương cái kia một đôi màu thiên thanh thủy tinh hai con mắt nhìn về phía trúc hỏa lạnh nhạt nói yên tâm đi tiêu viêm ba người chúng ta đều lại ở chỗ này hộ pháp cho ngươi trúc hỏa nặng nề gật đầu một cái nói như vậy xin nhờ vừa dứt lời đại minh vương liền chậm rãi nhắm lại hai con mắt vảnh đại điện đột nhiên một trận l â y động thu nạp hai cánh đại minh vương bổ phục ở trong đại điện cũng không n ú c n í c h phảng phất tiến vào cấp độ sâu trong giấc ngủ say đại điện bỗng nhiên yên t ĩ n h lại chỉ còn dư lại đại minh vương lồng ngực hơi chập trùng thời để thở âm thanh này con quái vật khổng lồ rốt cục ngủ hô rốt cục bắt đầu rồi a t r ú c ly thở phào nhẹ nhom nói nhìn tiêu viêm biến ảo r a này con quái vật khổng lồ vẫn không chắc chắn t r ú c ly trong lòng cũng đ ô n g dưng đối với tiêu viêm sinh ra mấy phần tin tưởng chúc ly ngươi vẫn là trở về đi thôi trong tộc sự t ì n h cần ngươi giúp ta tạm đại một hồi không có ngươi nhìn chằm chằm ta không qua yên tâm trúc hỏa nhìn về phía trúc ly nhữ mày nói ta đã nhường kỳ u giúp ta tạm đại hắn trải qua bệ hạ chỉ điểm đã chỉ nửa bước bước vào bán thánh cảnh cùng ta so với cũng cũng chỉ có kém một đường thôi có hắn ở đủ để ngăn chặn tràng ta cũng phải ở lại chỗ này chờ đợi tử nghiên điện hạ t h ứ c tỉnh trúc ly biểu thị hắn cũng nửa bước không muốn rời đi nơi này kỳ u a hắn thật không tệ chờ hắn tiến vào bán thánh cảnh chúng ta áp lực cũng có thể nhỏ hơn một chút t r ú c hỏa trong đầu nhất thời né qua một vị nghiêm túc thận trọng không giận tự uy ông lão hình tượng lập tức hài lòng gật gật đầu ba người thẳng thắn khoanh chân ngồi ở cửa vào đại điện liền như vậy l ặ n g lặng mà nhìn thân ở đại minh vương trái tim trung ương t ừ nhiên thiên thanh chi hỏa thiêu đốt vẫn còn tiếp tục sau ba ngày ở thiên thanh chi hỏa không biết mệnh mọi thiêu đốt dưới cái kia long hoàng tình tầng trên bỗng nhiên lặng yên tràn ra một giọt chất lỏng màu tử kim nay một giọt chất lỏng màu tử kim vừa mới xuất hiện lập tức không trở ngại chút nào địa xuyên qua long hoàng tinh tầng rót vào tử nghiên trong cơ thể vu i ọ t n à y chất lỏng màu tử kim nhập thể n h ư n g tử nghiên vẫn hiện ra ổn định dâng lên khí tức đột nhiên tăng tốc độ liền cấp tốc lướt qua một tiểu cấp độ long hoàng tinh tầng rốt cục bắt đầu hòa tan đúng đấy chúng ta ba vị thánh giả đều nắm chi không có biện pháp chút nào long hoàng tinh tầng tiêu viêm lại có thể đem hòa tan dị hỏa quả nhiên là thiên địa kỳ vật các loại đi theo i viêm nói rồi ê u n lý mà nói tiêu viêm thiên thanh minh vương thân là tuyệt đối duy trì không được thời gian dài như vậy nó làm tiêu viêm một đại đòn sát thủ Chỉ thích c hợp h i Ong long i d Vì long tiêu toàn thân bị ngọn lửa màu xanh thấm quấn quanh đại minh vương thân thể đột nhiên lan tràn ra từng trận ong ánh ánh vàng nay ở đại minh vương trong cơ thể đột nhiên nổ tung vạn đạo ánh vàng không chỉ thả ra lượng lớn mênh g ô n g mà lại thuần túy năng lượng bổ sung đại minh vương năng lượng tiêu hao còn đang yên lặng cải tạo tiêu viêm thân thể cùng đại minh vương bản nguyên linh hồn biến hóa đang yên lặng sản sinh chương năm trăm bảy mươi mốt ngội không có lỗi sao hả đã bắt đầu tiêu hao ta cổ lòng tinh huyết năng lượng sao có thể chống được lâu như vậy cũng coi như là không sai nhìn đại minh vương trên người bùng nổ ra hóng ánh ánh vàng t r ú c hỏa khẽ mỉm cười thời gian ở từng giây từng phút trôi qua thời gian một tháng trong t r ớ c mắt trong đại điện đại minh vương vẫn cuộn mình thân thể yên lặng ngủ say mà nơi tim tử nghiên thân thể bốn phía long hoàng t ì n h tầng cũng chỉ còn dư lại mỏng manh một tầng tựa hồ vô cùng mịn màng t r ú c h ỏ a tam lão hưng phấn đối diện một chút bọn họ biết bọn họ tử nghiên điện hạ sắp t h ứ c tỉnh vũ không khí hơi dập dờn hai đạo cột sáng màu xanh đột nhiên từ đại điện nơi sâu xa trong bóng tối bắn đi ra nguyên lai、like、đó là đại minh vương con mắt đại minh vương từ cấp độ sâu trong giấc ngủ say tham thảm tỉnh lại tiêu viêm tình huống thế nào rồi Trúc hỏa không thể chờ đợi được nữa địa đứng thân bật thốt lên chỉ là đại minh vương nhưng cũng không để ý tới Trúc hỏa trái lại đem cái kia một đôi đã mọc đầy tơ máu huể phải hai con mắt nhìn về phía trái tim của chính mình vị trí đó là hắn thân ái mội mội ngủ say địa phương hắn cảm nhận được có một luồng kỳ quái gợn sóng từ nơi nào truyền ra cũng chính là luồng rung động này đem từ cấp độ sâu trong giấc ngủ say t h ứ c tỉnh ngay ở đại minh vương ôn nhu nhìn kỹ nó vị trí trái tim đạo kia yên tĩnh ngủ say thân thể mềm mại thời điểm xoạt xoạt xoạt x o t một tiếng v a n g nhỏ tựa hồ có món đồ gì nát vâng một tiếng trầm thấp vang trầm nổi lên bao bọc ở tử nghiên trên người tầng kia đã bạc không thể nhận ra long hoàng t ì n h tầng đã lặng yên phá nát mười hai mười ba tuổi thiếu nữ dáng dấp tử nghiên đã sớm biến mất không còn t â m hơi xuất hiện tại chỗ chính là một đạo thon dài thiến ảnh bóng dáng xinh đẹp nay thần bí thiếu nữ dung mạo cực đẹp thân mang một bộ m à u tử kim quần bảo tử kim quần bảo trên vài con long hoàng khác nào vật còn sống bình thường tùy ý điệu múa không thời không khắc không ra một loại không cách nào che giấu cao quý khí tước thân thể mềm mại khá dài mái tóc dài màu tím như là thác nước địa chiếu nghiêng xuống lan tràn qua cái kia dịu dàng nắm chặt eo thon cuối cùng thủy đến vịnh cao kiều mông nơi vụ phảng phất là cảm nhận được đại minh vương nhìn kỹ giống như vậy hai con mắt khép hở thiếu nữ đột nhiên mở mắt ra một đôi thần bí mà lại mê hoặc màu tử kim quay về đại minh vương màu thiên thanh thủy tinh hai con mắt tiến lên l i n tiếp hay là phát hiện đại minh vương trong con ngươi ôn nhu tâm ý vị này không thời không khắc không hiện ra tôn trọng khí tức nghiêng nước nghiêng thành thành thục thiếu nữ khỏe miệng hơi nhuyện n ú c nhích một chút đại minh vương lập tức hình như có ngộ ra điệu nhết miệng nở nụ cười bởi vì vị này thiếu nữ vừa đang nói ca ca và hành đại minh vương chăm trượng chân thân run lên bần bật lập tức hóa thành vô số hạt thiên điểm sáng màu xanh đổ nát ở trong không khí một vị sắc mặt trắng b ệ y h á o bào đen thanh niên xuất hiện ở tại chỗ xèo t ử mang n ẹ qua vị này dung mạo cực mị thiếu nữ nhanh như tia chớp địa va và áo bào đen thanh niên trong lòng ca ca ngươi rốt cục tới cứu tử nhiên a tử nhiên rất nhớ ngươi a một tiếng ngộng ngữ giống như nhẹ nghệ chậm rãi tự tiêu viêm trong lòng vang lên khu khu tử nhiên ngươi nhẹ chút ngươi hiện tại cảnh giới vừa đột phá sức mạnh vẫn không có khống chế được ca ca lập tức liền cũng bị ngươi cho sống sờ sờ địa kim ế chết tiêu viêm nhẹ nhàng ho khan cười khổ một tiếng nói tuy rằng nói thì nói thế thế nhưng tiêu viêm vẫn là theo bản năng mà ôm chặt trong lòng hiện ra mùi thơm tiến ảnh bóng dáng xinh đẹp a ca ca xin lỗi thử nghiên không phải cố ý t ử nhiên hoang mang hoảng loạn địa bông ra tiêu viêm nghịch ngậm le lưới một cái nói cái này xinh đẹp mờ ám ngờ ngợ có thể thấy được trước đây cái kia tiểu t ử nhiên g bóng dáng đến hai người tựa hồ vào đúng lúc này hoàn mỹ d u n g hợp lại cùng nhau không có chuyện gì không có chuyện gì ta còn không chết được thần thái có chút h ề phải tiêu viêm khoát tay h à o nói bén ngạy nhận ra được tiêu viêm biểu hiện huệ h o i tử nghiên một đôi tử kim hai con mắt cũng lặng yên nhu hòa không ít ca ca ta ngủ say bao lâu thử nghiên mí mắt hơi rủ xuống nhẹ giọng nói đầy đủ một tháng có thể m ệ n h chết ta dòng dã một tháng không ngủ không nớt địa không chế thiên thanh chi hỏa hòa tan ngươi bên ngoài thân long hoàng tinh tầng tiêu viêm có chút m ỏ i mẹ ệ xoa xoa mi tâm nói cái k i a u ca ca ngươi túi đầu có được hay không thử nghiên cho ngươi một thứ thử nghiên đá đá mũi chân ôn nhu nói ừ tiêu viêm một m tám t ử nhiên một m bảy hoàn mỹ nam nữ thần thân cao chờ đã t ử nhiên ngươi không phải sẽ muốn hôn ta chứ tiêu viêm một mặt mộng bức mà nhìn t ử nhiên nói vợ ảnh vừa tràn đầy nhu tình t ử nhiên lập tức một q u y ề n đánh vào tiêu viêm bụng điều này làm cho đột nhiên không kịp chuẩn bị tiêu viêm lập tức cung thân kêu thảm thiết một tiếng hôn nhẹ thân thân ngươi liền cái đầu a ngươi liền biết thân đồ lưu manh ta nhưng là em gái của ngươi, ngươi lại dám đối với ta có loại ý nghĩ này lẽ nào ngươi liền không sợ phụ thân biết rồi chuyện này sau đó tự mình ra tay đánh gây ngươi chân ả tự nhiên hai tay ôm vai mặt không hề cảm xúc mà nhìn tiêu viêm nói đúng đấy ngươi nhưng là thân mội mội của ta a ta thực sự là quá t à ác thật vất vả ngồi dậy tiêu viêm không khỏi bắt đầu tự mình kiểm điểm nhanh lên một chút túi đầu tự nhiên mang theo tiêu viêm cổ áo bá đạo địa ra lệnh v â n g v â n g v â n g ta này thấp ta vậy thì thấp vừa bị đời mới long hoàng đại nhân giáo làm người tiêu viêm lập tức đàng hoàng mã túi t h ấ p đầu ba thấm tâm mùi thơm kéo tới tiêu viêm chỉ cảm thấy cái chán một trận ướt át sau đó mùi thơm lần thứ hai rời xa này không phải vẫn là thân ạ tiêu viêm vô ấu về cái chán một mặt mộng bức nói hắn cảm giác hắn quá hắn sao gan ướt không công đã trúng mội mội của hắn một trận đánh ngươi muốn thân ngươi cứ việc nói thẳng chứ hắn làm ca ca còn có thể cự tuyệt hay sao đúng không ở tiêu viêm quái gì ánh mắt nhìn kỹ thử nghiên trắng nón mặt cười nhất thời bò lên trên một vệ đỏ hửng ta đều nói rồi không phải như ngươi nghĩ ngươi tại sao không trước tiên tra nhìn một chút trong cơ thể ngươi thử nghiên thẹn thùng giẫm một cái chân ngọc nói tiêu viêm nghe vậy lập tức bắt đầu quan sát bên trong thân thể trong cơ thể chính mình chỉ thấy vị trí trái tim chính chiếm giữ một luồng nồng nặc tử kim ánh sáng tia sáng này cổ xưa mà lại cao quý phảng phất từ viễn cổ t r ư ớ c cũng đã tồn tại đây là long hoàng lực lượng mặt già đỏ hửng tiêu viêm ngượng ngùng nói hắn tự hồ thật sự hiểu lầm hắn cô em gái này